Điên đảo lại đây, ngay từ đầu là bọn họ bức bách tô hởn người một nhà, hùng hổ doa người, rất là làm người hao tổn tâm trí, mà tô hởn bọn họ một nhà là lần nữa thoái nhượng. Hiện tại trải qua triệu nhạc hương, Tâu Ngọc Liên còn có tô nãi nãi ba người một phen than thở khóc lóc lên án, nghiệm nhiên như là bất hiếu tử tôn, không tôn trường bối, không được mẫu thân tiến vào phòng trong, không được mẫu thân ở nơi này, còn muốn đuổi mẫu thân đi ra ngoài, ghét bỏ bẩn cùng thân thích. Đây là kiểu gì ác độc? Tuy rằng nói loại chuyện này, chúng ta cũng không thật nhiều quản, nhưng là các ngươi cũng thật quá đáng đi. Người nào A cái kia dẫn đầu bảo an thoạt nhìn hẳn là một cái tương đối ái bênh vực kẻ yếu nhiệt huyết người tốt. Giờ phút này nghe thấy được tôn mãi mãi bọn họ nói lúc sau, chỉ cảm thấy một cổ ngọc đỏ nhập tâm hoa tử trung, hắn nổi giận, Quá không phải đồ vật, thế nhưng liền phụ mẫu của chính mình đều bất hiếu kính, chán nản, cái này bảo an đi vào phòng trong. Nâng dậy tới ngồi dưới đất ba người, nâng chứ tô nãi nãi ngồi ở trên sofa, ôn nu an ủi tô nãi nãi, còn có ở một bên sắt nước mắt, dường như thực ủy khuất triệu nhạc hương cùng tâu ngọc liên ba người, mở miệng nói. Các ngươi cũng đừng quá khổ sở, có chút người nột, chính là lương tâm bị cầu ăn, bị tiền tài che lại đôi mắt, không biết chi ân báo đáp hắn những lời này là vì an ủi trước mắt ba người, cũng đồng thời là vì chỉ cây dâu mà mang cây hỏe mắng tô kiến trương. Đại khái chính là nói tô kiến trương bọn họ người một nhà không biết tri ân báo đáp. Tô nãi nãi nghe xong, thấy trước mắt cái này bảo an tựa hồ tin chính mình nói, vội vàng khóc càng ủy khuất, càng vì gào khóc, tiêu trời khóc đất nói cái gì nhi tử bất hiếu, tức phụ bất hiếu, cháu gái bất hiếu à, người một nhà dắt cử khoản chính mình đi vào kinh thành đã tới ngày lành, liền lưu lại bọn họ này đàn bà con nghèo, ở nông thôn. Triệu nhạc hương càng là lau lau nước mắt, mở miệng nghẹn nào. Bọn họ người một nhà là mang theo tiền tới kinh thành quá ngày lành, lưu lại chúng ta toàn ra nhưng làm sao a Đúng vậy, chúng ta mang theo một đám người đi lên kinh thành còn còn không phải là vì đến cậy nhờ bọn họ sao? Bọn họ nhưng khét ngược, quá cơm ngon rượu say sinh hoạt, lưu lại chúng ta đâu, quá có một đốn, không có một đốn nhật tử, thật vất vả tìm bọn họ đi, chúng ta chỉ là tưởng ở chỗ này ở một đêm, cũng không phiền thoái bọn họ, cũng không làm cái gì. Chính là bọn họ thế nhưng tiêu bảo an đem chúng ta bắt đi. Ô ô ô tô Tâu Ngọc liên tiếp theo triệu nhà hương giảng. Tiếp theo thấp thấp khóc lên. Nghiễm nhiên như là như vậy một chuyện. Này một phen trận mắt nói dối bản lĩnh. Tô Bẩn không thể không vỗ tay. Sống đến lao học được lao. Lại lần nữa nghiệm chứng lao tổ tông nói. Ba nữ nhân một đại diễn. Trước mắt này ra diễn. Diễn tinh diệu tuyệt luân. Tô Bẩn đều bị ba người kỹ thuật diễn cấp thuyết phục. Nếu nàng là người ngoài nói không chừng cũng bị đã lừa gạt đi. Tô Kiến Trương cùng Dương Mai Đâu, còn lại là không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy giảng, như vậy bôi đen chính mình, cái gì gọi là bọn họ mang theo cự khoản tới kinh thành quá ngày lành, lưu lại bọn họ quá có thượng đốn không có hạ đốn nhật tử. Trong lòng tuy rằng muốn giải thích, nhưng là lại hết cách tới cảm giác được một loại vô lực, như thế nào giải thích. Nói ra người khác lại sẽ tin tưởng sao. Bảo An giờ phút này còn lại là tin các nàng nói. Không chỉ có là dẫn đầu, phía sau mấy cái bảo an cũng đều nhìn không được, sôi nổi trên mặt hiện ra ra vẻ mặt phẫn nộ, hảo ác độc một nhà ba người, thế nhưng làm ra như vậy đáng giận sự tình. Dẫn đầu bảo an lập tức móc ra chính mình di động, đối với tôn lại lại ba người mở miệng nói. Đừng lo lắng, lao nhân ra, ta cùng ngươi giảng, bọn họ người một nhà có phải hay không đem các ngươi tiền lừa đi rồi? Chính mình thân nhân tiền đều lừa, quá đáng giận, ta cho ngươi báo nguy. Tôn mãi mãi vừa nghe báo nguy, luôn cuống, vừa mới nhưng đều là các nàng biên, nếu là cảnh sát tới nói, kia một cẩn thận thẩm tra đối chiếu, không phải bại lộ sao. Lập tức tay bắt được bảo an trong tay di động, sắc mặt tráng bệnh cấp hô. Đừng! Đừng báo nguy, đừng báo nguy! Như vậy nhi tử ngươi còn che chở hắn làm cái gì? Lão nhân già, ta cùng ngươi nói, hôm nay có ta, việc này, ta quản định rồi. Dẫn đầu bảo an đã khăng khăng muốn xen vào chuyện này, trong tay ấn xuống dây số, đang chuẩn bị gạt ra đi thời điểm, một con trắng non non mịn bàn tay xuống dưới, bắt được dẫn đầu bảo an di động. Bảo an thúc thúc, có một số việc cũng không thể đủ bằng vào bề ngoài làm phán đoán Nga. Dẫn đầu bảo an ngẩng đầu, liền thấy tô ẩn mang theo mỉm cười mặt, một đôi con ngươi giống như phía trước giống nhau thuần triệt thuần lương, đáng yêu dường như bút bê tây dương giống nhau. Tuy rằng hiện tại cái này dẫn đầu bảo an đã đối tô vẩn sinh ra hư ấn tượng, nhưng là thấy gương mặt này, có như vậy một khắc ngây người, cảm thấy nàng hẳn là bị tin tưởng. Phục hồi tinh thần lại, không cấm những mày, mở miệng. Tiểu cô nương, ta xem ngươi là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cha mẹ ngươi không có hảo hảo giáo ngươi, mới có thể phạm phải này chờ sai lầm. Ta muốn đeo cảnh sát thúc thúc tới hảo hảo giáo cha mẹ ngươi, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi biết không? Phải không? Tô Vẩn khỏe miệng mỉm cười chưa từng biến động, nàng buông lỏng tay ra cơ, dường như nghe hiểu bảo an nói, dừng một chút, mở miệng nói. Như vậy ta liền báo nguy, thoạt nhìn sự tình hôm nay cũng chỉ có cảnh sát có thể quản đầu Tô Vẩn làm bộ muôn ấn xuống đi, lúc này đâu? Triệu nhạc hương vội vàng đoạt được Tô Vẩn trong tay di động, bắt được dẫn đầu bảo an trong tay, trên mặt có chút hoảng loạn mở miệng. Không, không báo nguy, không báo nguy, không phiền thoái các ngươi. Các ngươi đi thôi. Mà Triệu Nhạc Hương cái này hành động khiến cho dẫn đầu bảo an thập phần khó hiểu, rất kỳ quái. Tô Hoẩn tựa hồ là đã nhìn ra hắn nghi hoặc, nhìn thoáng qua Triệu Nhạc Hương, mở miệng. Bảo an thúc thúc, ta có thể nhìn ra được tới ngài là một cái thực nhiệt tâm người tốt, ta cũng thực cảm ơn ngài, bất quá sự tình hôm nay xác thật không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ngài biết vì cái gì bọn họ không cần báo nguy sao? Bởi vì a nói dối đôi khi là thực dễ dàng bị vạch trần, chỉ cần tra một tra bọn họ thân phận nói. Tôẩn câu môi, tùy theo lấy ra chính mình di động, ấn xuống một cái ấn phím, tức khắc bên trong bắt đầu thả ra một ít thanh âm, đúng là phía trước các nàng nói chuyện thanh âm, đây đúng là Tôẩn ở một bên thời điểm yên lặng lục xung dưới. Bên trong đối thoại nội dung hoàng nguyên chân tướng, phía trước tô nãi nãi nói chuyện kiểu gì hùng hổ do người, kiêu ngạo đến cực điểm còn có triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc liên mắng chửi người cộng thêm đồng dạng hùng hổ do người, buộc Tô Kiến Trương bọn họ đem phòng ở cho bọn hắn, đưa tiền cho bọn hắn, mà đối thoại chung Tô Kiến Trương cùng Dương Mai đều rất là bất đắc dĩ. Liên can bảo an nghe này đó ghi âm trầm mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, Tô Hẩn cũng ở đúng lúc địa phương tắt đi ghi âm, tiếp theo nhìn về phía triệu nhạc hương đám người. Muốn báo nguy sao, ta không sao cả, bất quá, xui xẻo chính là các ngươi Chương 740 không ai có thể khi dễ. Nghe tô hởn nói, tô ra vài người sắc mặt đều thay đổi, thực hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, tô hởn thế nhưng sẽ ghi âm, giờ phút này, dứt khoát bất chấp tất cả, trực tiếp dùng tới chơi xấu, la lối khóc lóc, trực tiếp liền ăn vạ trên mặt đất không đi rồi. Một bộ ta liền không đi, ngươi lại có thể lấy ta thế nào cảm giác. Nhị thúc thúc tô kiến quốc có chút nhìn không được, hắn nguyên bản liền trong lòng ấy nấy, bởi vì hắn. Tô Kiến Trương nhà bọn họ địa chỉ mới có thể những người này phát hiện, do đó mới đưa đến một màn này mạc sự tình, hắn cảm thấy đều là chính mình sai. Giờ phút này tiến lên đây, kéo lại ngồi ở trên mặt đất dứt khoát chơi xấu tô nãi nãi. Mẹ, chúng ta đi thôi, thật sự, đừng làm khó dễ đại ca, chúng ta ở nông thôn quá không phải thực hảo sao, hà tất như vậy đâu. Tô Kiến Quốc là thật sự cảm thấy không cần phải làm như vậy, cũng không rõ. Vì cái gì bọn họ muốn như vậy, lúc trước tô kiến trương bọn họ đi thời điểm, để lại nhà cũ cùng chính mình tích tụ, thì là một thân đi rồi, mà triệu nhạc hương cùng Tâu Ngọc Liên hai nhà công ty nguy cơ cũng giải trừ, nhà cũ sau lại cũng phá bỏ và di rời xuống dưới, tổng cộng cấp bồi tam căn hộ, còn có bồi thường khoản. Triệu nhạc hương ra một bộ phòng ở, Tâu Ngọc Liên ra một bộ phòng ở, tô kiến quốc tắc cùng tô mãi mãi cùng nhau trụ, được một bộ. Mà Tâu Ngọc Liên ra cùng Triệu Nhạc Hương ra lão công kết phường làm công ty đâu, kinh doanh cũng không tồi, đủ bọn họ tiêu xài sinh sống, nhưng là... bọn họ lại vẫn là không thỏa mãn, người trong lòng có một loại dục vọng, tham dục Có tốt, liền muốn càng tốt, nhưng lại nhưng không ai minh bạch, một ngày nào đó, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, có lẽ có một ngày, người sẽ bị chính mình lòng tham hại chết. Đúng là trong lòng tham nghiệm, bọn họ đi tới kinh thành, chính là muốn lại lợi dụng Tô Kiến Trương leo lên hướng ra, sau đó lại ép khô Tô Kiến Trương nước luộc, Tôn Mãi Ngoại tự nhiên không phản đối, vì thế các nàng bắt đầu tìm kiếm Tô Kiến Quốc phòng, tìm được rồi Tô Kiến Trương bọn họ nơi, cho nên đi tới Kinh Thành. Tôn Mãi Ngoại trong lòng cũng đã sớm bị chính mình hư vinh tâm cùng tham niệm sở chiếm cứ, nàng đã là quên mất, chính mình làm như vậy, sẽ thương chính mình đại nhi tử tâm. Này đó các nhân viên an ninh đâu? cũng coi như là minh bạch trước mắt tình huống, giờ phút này cảm giác trên mặt nóng rác, có chút nóng bỏng, đặc biệt là dẫn đầu bảo an, nghĩ tới chính mình như vậy mắng chửi người ra, không cấm mở miệng đối với tô kiến trương xin lỗi, còn có tô ẩn xin lỗi, sau đó đâu, cũng là vì trong lòng xin lỗi, hắn nhìn nhìn này đó tô ra người, muốn giúp tô ẩn bọn họ thỉnh các nàng đi ra ngoài. Hắn cũng không ngờ tới, thế nhưng sẽ có như vậy mâu thân cùng huynh đệ tỉ muội Giờ phút này đối Tô Kiến Trương trong lòng nói không nên lời xin lỗi còn có vài phần phẫn hận, đối Tô mãi mãi đám người lừa gạt hắn mà phát lên phẫn hận. Tô mãi mãi giờ phút này nơi nào còn nghe được đi vào, cái gì đều mặc kệ, chính là cố định trên mặt chơi xấu, không đi rồi, dù sao các nàng hôm nay mục tiêu thực rõ ràng, chính là làm Tô Kiến Trương lại lần nữa thỏa hiệp, dọn ra cái này ra, sau đó bọn họ lại lần nữa đem Tô Kiến Trương phòng ở đoạt lại đây. Tô luận tự nhiên biết trước mắt vài người không phải như vậy hảo đường lịch, bọn họ một khi la lối khóc lóc chơi xấu lên, ngươi còn liền thật sự khó có thể làm cái gì. Hướng chi, đối phương dựa vào một việc, như vậy chính là dương mai cùng Tô Kiến Trương tuyệt đối sẽ không đối bọn họ làm cái gì, trong lòng càng là có bảo đảm. Xem ra không có cách nào, chỉ có báo nguy Tô ẩn làm như thập phần bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn thoáng qua trên mặt đất ngồi ba người, còn có đứng ở một bên Dương Nguyệt Nguyệt đám người. Lấy ra điện thoại, bắt đầu suy tư, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu mở miệng. Ta ngấm lại xem, sư huynh giống như nhận thức một cái cảnh sát của người, ta liền đơn giản gọi điện thoại cho hắn hảo, làm hắn lại đây hỗ trợ, dù sao ta trong tay đâu, đã lục hạ chứng cứ, nói vậy. Nãi nãi, thầm thầm, cô cô, các ngươi cũng vô pháp giải thích đi, ta liền cáo các ngươi một cái. Tư sấm danh Trạch ân, nôn ngữ đe dọa, cho người ta tạo thành cực đại tinh thần tổn thất. Tô Bẩn Tựa Hồ tự hỏi thập phần cẩn thận, một đôi con ngươi tròn xoe, tinh ánh dịch đấu, cánh môi con có nhóc, tùy theo lại là nhìn về phía này mấy người mở miệng tiếp tục nói. Yên tâm, sẽ không có sự tình gì, nhiều lắm đâu, đi vào cái mười ngày nửa tháng liền ra tới. Ta đến lúc đó sẽ làm cảnh sát hảo hảo chiếu cố của các người, hơn nữa nếu mãi mãi các người đầu, lần nữa nhắc nhở ta ông ngoại gia, như vậy ta đảo nghĩ tới, Có lẽ tìm ông ngoại giải quyết cũng là không tồi, nói cho hắn hôm nay phát sinh sự tình, không biết các ngươi ý hạ như thế nào đâu. Không bằng ta hiện tại liền gọi điện thoại hảo. Tô bẩn dơ dơ lên chính mình trong tay di động, làm bộ muốn nổ xuống đi cảm giác, nhìn tôn mãi mãi sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng vốn chính là ở nông thôn lao thái thái, trong lòng hư vinh tâm nồng đậm, càng là bị chính mình tham dục che mắt hết thảy, một lòng chỉ nghĩ, muốn chính mình đại nhi tử trả giá. Tô ẩn trong miệng sư huynh ở đây vài người đều không xa lạ, bọn họ đều gặp qua, một chính thanh đi qua bọn họ trong nhà vài lần, cho người ta cảm giác chính là thực lạnh nhạt, nhưng là loại này lạnh nhạt chỉ là đối bọn họ, ngược lại đối Tô ẩn người một nhà liền có vẻ thân cận nhiều, đồng dạng thân phận cũng không đơn giản, tuy rằng không phải rất rõ ràng, cụ thể đương nhiên thân phận, nhưng là bọn họ đến nay nhớ rõ, lúc trước cái kia cục công an cục trưởng đối một chính thanh túi đầu không lưng một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Như vậy Tô Luẩn nói hẳn là chính là thật sự, huống chi Tô Luẩn còn nói muốn thỉnh chính mình ông ngoại tới, nếu là thật sự tới, bọn họ Tô gia còn có hảo trái cây ăn sao? Lần trước hướng ra trận thế bọn họ chính là gặp được, đến nay nghĩ đến cái kia trường hợp, còn có hướng ra mọi người quanh thân khí thế đều cảm thấy. Bắp chân run lên. Bọn họ sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo tới tìm Tô Kiến Trường, Một cái là bởi vì Tô Kiến Trương cùng Dương Mai đều mềm lòng, hơn nữa bọn họ đều là thân nhân, hẳn là sẽ không chỗ nào tàn nhẫn. Trực tiếp tìm hướng ra, đệ nhị đâu, cảm thấy chính mình la lối khóc lóc, ca. chơi xấu a, khẳng định có thể hào đến làm Tô Kiến Trương kéo xuống mặt đi cầu hướng ra lấy tiền cho bọn họ. Dù sao hướng ra như vậy có tiền. Nhưng là cố tình bọn họ tính lẩu một người, Tô bẩn. không nghĩ tới, Tô bẩn như vậy khó đối phó, quan trọng nhất chính là Tô Kiến Trương cùng Dương Mai dường như cam chịu làm tô hởn làm quyết định. Ngươi, ngươi dám, ngươi cái này tâm tư ác độc bất hiếu tôn mãi mãi trực tiếp bách bệnh toàn vô từ trên mặt đất bò dậy, liền phải đoạt được tô hởn di động, nhưng là lao nhân ra nơi nào có tô hởn nhanh tay. Ta chỉ là hy vọng, có chút thời điểm không nên ép người quá đáng, làm việc quá tuyệt tô hởn banh mặt, nhìn này mấy người, dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng. Đây là nhà của ta. Các ngươi có thể khinh cha mẹ ta lương hiếu, nhưng cố tình không khéo, ta tâm tư ngoan độc bất hiếu, hiện tại ta chỉ nghĩ nói, có ta ở đây, không được bất luận kẻ nào khi dễ nhà ta người, ta từng đem các ngươi khi ta người nhà, nhưng là các ngươi tự hỏi có đem chúng ta trở thành người nhà sao. Hiện tại đại môn ở đâu, chậm một chút nữa, cảnh sát liền tới rồi. Tôi ẩn khỏe môi phát hoa, ánh mắt thấm u, nói xong, ngón tay chứ cổng lớn. Trước 741 sư huynh ôm ấp, tô bẩn buổi nói chuyện nói thập phần quyết tuyệt, thực hiển nhiên, đã đem lời nói thả ra, biểu hiện ra nàng thái độ, ngọc chính mình cha mẹ bất đồng, thật thật tại tại nói cho bọn họ, phụ mẫu của chính mình sẽ mềm lòng, nàng sẽ không, nếu các người đang đợi đi xuống, không ngại đem các ngươi một đám đưa vào cảnh sát cục, đến lúc đó, nàng muốn như thế nào chiếu cố bọn họ, liền như thế nào chiếu cố bọn họ không phải một ngụm một cái nói bọn họ bảng thượng hướng ra sao, như vậy nàng liền ỉ thế hiếp người. Thấy tô ẩn thái độ này, tô nãi nãi khi đến không được, chủ ý chính mình ngực, một bộ bị chọc tức không nhẹ bộ dáng, chỉ vào tô ẩn mở miệng, chán nản thanh âm nói chuyện đều không thông thuận. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Lúc này, Dương Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy tới, đỡ tô nãi nãi, nàng hung hăng trừng mắt tô ẩn, nguyên bản là muốn thừa dịp cơ hội này ném tô ẩn một cái tác, Nhưng là ngấm lại chính mình dĩ vãng ăn qua mệt, trong ánh mắt mang theo vài phần khiếp nhược lùi bước, cuối cùng, chỉ có thể đủ mở miệng nói. Tô ẩn, ngươi còn có phải hay không ngươi? Ngươi có biết hay không ngươi là đang làm cái gì? Ngươi như thế nào có thể như vậy nói chuyện, nếu là bà ngoại xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi? Dương Nguyệt Nguyệt giờ phút này một bộ quát lớn ngữ khí. Tô ẩn lại có vẻ rất là vân đạm phong khinh Nàng nhìn giờ phút này giống như rất khổ sở tô nãi nãi, nàng hiểu được một ít y y thuật, ở trung y y chung, giờ phút này tự nhiên là xem ra tới, tô nãi nãi là thật sự thân thể có bệnh nhẹ, vẫn là ngụy trang thành như vậy, giờ phút này khỏe môi treo lên đạm cười, nhìn trước mắt vài người, có vẻ có chút lạnh nhạt. Bọn họ chính là bắt được tô kiến trương cùng dương mai mềm lòng, nhưng là nàng không mềm lòng, muốn làm trước mắt này nhóm người rời đi, cũng chỉ có một cái biện pháp lánh hạ tâm địa, tuyệt đối không mềm lòng. vài người thấy tô hẩn như thế bộ dáng, lại nghĩ tới tô hẩn mới vừa rồi buổi nói chuyện, trong lòng đã có điểm luống cuống, làm giọng nói nuốt một ngụm nước miếng. cuối cùng, cái này triệu nhạc hương cùng tô ngọc liên hai người đem tôn mãi mãi cấp kéo lên, nhìn cửa muốn chuẩn bị thỉnh các nàng đi bảo ăn, hắc sắc mặt, cuối cùng đối với tô hẩn nói một câu: các ngươi cho ta chở, chúng ta đi trước. nói xong những lời này. Đoàn người rốt cuộc đẩy cửa mà ra rời đi, Tô Kiến Quốc đi ở mặt sau cùng, hắn nghỉ chân dừng lại một chút, đối với Tô Hẩn còn có Tô Kiến Trương cùng với Dương Mai nói một câu nói. Thực xin lỗi, đều ta bởi vì ta. Tô Kiến Trương cùng Dương Mai lại là lắc lắc đầu, biết chuyện này cũng không thể quái Tô Kiến Quốc, tùy theo, Tô Kiến Quốc cùng Tô Hẩn đánh thanh tiếp đón sau, cũng rời đi. Hôm nay phát sinh sự tình lại là làm người thực không vui. Dương Mai cùng tô kiến trương đã sớm đã không có phía trước hảo tâm tình, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hiện tại tô ra mấy người kia là đi rồi, nhưng là chuyện này lại không có khả năng nhanh như vậy kết thúc, bọn họ sẽ không từ bỏ. Tô Bẩn còn lại là an ủi bọn họ, tùy theo thời gian lặng yên quá khứ. Bóng đêm dần dần bao trùm đại địa, đơn giản ăn qua cơm chiều sau, bọn họ liền sớm đóng cửa phòng, từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Tiến vào phòng, tô vẫn kéo ra bức màn. Mở ra cửa sổ, nhìn nơi xa, màn đêm sâu thẳm, không cấm, có chút nắm mày, trong đầu bắt đầu hiện ra một người, hắn giống như này đêm tối giống nhau, thâm u tính mịch, luôn là yên lặng làm bạn ở nàng bên cạnh, ước chừng là thói quen, hiện giờ sư minh rời đi đã có một đoạn thời gian. Nàng có chút tưởng niệm sư minh, sâu kín thở dài một hơi sau, tôi vẫn không biết chính mình tại sao lại như vậy, nàng cảm thấy đầu trống trơn, giống như sư minh đi rồi về sau. Nàng tựa hồ quên mất một kiện cái gì chuyện quan trọng, nhưng là là sự tình gì rồi lại nghĩ không ra. Thu hồi ánh mắt, Tô Vẩn ngồi trở lại bên giường, nhìn thoáng qua treo ở chính mình ngực hết ngọc, cũng không biết không thanh thế nào, hắn vì cứu nàng mới như vậy, trong lòng trước sau có chút thấy nấy. Bỏ đi áo khoác, Tô Vẩn không hề tưởng, nằm ở trên giường, dần dần ngủ rồi. Đêm khuya, bên ngoài bóng đêm đã thâm ú giống như màu đen giống nhau, ngủ mơ bên trong. Tô nghe thấy một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi chui vào cánh mũi chi gian, tùy theo đó là cảm giác có một đôi tay, dần dần rối vào nàng trong lòng ngực, đem nàng cấp giam cầm ở trong lòng ngực mình chung. gắt gao, gắt gao, mang theo nồng đậm chiếm cứ. Cái này ôm ấp cũng không nóng cháy, ngược lại rất là lạnh băng, hắn tay hơi lạnh, đáp dựa vào tô trên tay, duy nhất nóng cháy chính là hắn giờ phút này bùn nhảy lên trái tim. Có chút á mách giọng nam thực nhẹ thực nhẹ hồi đương ở trong nhà, tựa hồ là sợ bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ nhân nhi. Tiểu đoàn tử, ta, đã trở lại. Ma nằm ở trên giường tố vẩn, tựa hồ là cảm giác được cái gì, tay giật giật, giống như bên người nhiều một người, một cái rất quen thuộc ôm ốc, quen thuộc tiếng tim đập, quen thuộc lạnh băng, loại này xa lạ mà quen thuộc cảm giác, nửa ngộng nửa tỉnh chi gian. Nàng lại lần nữa nghe thấy được một câu nói như vậy chấm nét thân mình run túc một chút. Lạnh băng hơi thở còn quanh quẩn ở bên thai chi gian, Tô ẩn rốt cuộc là thành tỉnh xuống dưới, hoàn toàn đã không có buồn ngủ, mở to mắt, chuyển hướng về phía chính mình bên cạnh, làn da trắng non giống như trong suốt giống nhau, cặp kia đen nhánh như mực con ngươi giống như dị vạng giống nhau, mặc đàm thâm u, giống như sao trời, làm người thăm không đến đế, hẹp dài trong con ngươi mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Lại mang theo vài phần mê hoặc, cánh môi thanh gặm nhấp mày hơi hơi nhăn, tựa hổ. Không nghĩ tới chính mình sẽ đem tô ẩn cấp đánh thức. Lông mi căn căn đỉnh bạt cuốn khúc, dường như nồng đậm cây quạt nhỏ giống nhau, phát cánh phe phẩy, khóe miệng dơ lên một mạt nhàn nhạt mỉm cười, cánh môi khẽ nhúc đích, thanh âm trầm thấp ám ách, giàu có tử tính. Như thế nào, một đoạn thời gian không thấy liền không quen biết sư huynh sao. Như vậy ta chính là sẽ thương tâm Nga. Trước mặt tinh xảo giống như thần để khuôn mặt, khiến cho tô ẩn có như vậy một khắc xem ngây người. Đâu có chút phóng không, thậm chí đều có loại nằm mơ cảm giác, nàng có phải hay không đang nằm mơ, một khắc trước còn đang suy nghĩ, sư huynh đã rời đi thật lâu, thật lâu không có thấy hắn, sau đó hiện tại, liền mơ thấy hắn sao, chỉ là này. ngậm như thế nào như thế chân thật, có thể rõ ràng nghe thấy hắn ngực tim đập cùng có chút lạnh băng ôm ấp. Ngươi véo một véo ta Tô nửa ngày, khô cằn như thế mở miệng, nàng bị Mục Chính Thanh toàn bộ ôm lấy trong ngực chung, thân mình không động đậy. Thật sự, Mục Chính Thanh nhìn Tô cái này phản ứng, khỏe môi hơi hơi dơ lên, trong mắt lập loè nhỏ vụn ý cười, tựa hồ là nhìn ra Tô trong lòng nghĩ cái gì giống nhau, mở miệng hỏi lại Tô bẩn. Cái này mộng thật sự quá mức chân thật, Tô nhìn trước mặt Mục Chính Thanh, không có khả năng, sư huynh lúc này. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Sư huynh hẳn là còn không có trở về mới đúng." Tư Cập này, Tô Bẩn hơi hơi gật gật đầu. "Như vậy, chương 742 như vậy, ta lấy thân báo đáp." Mục Chính Thanh trong con ngươi mang theo một chút hài hước, xoay ngược lại qua thân mình, nhưng là hai tay của hắn, trước sau giam cầm ở Tô Bẩn trong lòng ngực, chưa từng bung ra, tựa hồ là sợ Tô Bẩn sẽ biến mất giống nhau. Hắn cả người cơ hồ là nửa đè ở Tô Bẩn trên người. Như thế tư thế, có vẻ cực kỳ ái muội, khỏe môi treo một mặt nhàn nhạt mỉm cười, ấm áp hơi thở phát xái ra tới, mang theo mấy mặt mùi máu tươi, bao trùm ở tô hẩn khuôn mặt phía trên. Làm người ngực đều có chút tê dại ngứa cảm giác, không dám núp đích, tô hẩn đôi mắt mở to đại đại, nhìn trước mặt không ngừng tới gần khuôn mặt tuấn tú, không rõ mục chính thanh muốn làm cái gì, nhưng là nàng có thể khẳng định chính là, hiện tại không phải mộng, là chân thật. Ta làm người minh bạch. Ta là chân thật, này không phải mộng cư chú mà xuống. Một chính thanh trực tiếp vòng qua tô huẩn cổ. Tùy theo, đối với tô huẩn đã có chút đỏ hưởng vượng nhiễm khai lô thai, nhẹ nhàng, hơi lạnh cánh môi ở tô huẩn bên thai trô dấu vết tiếp theo hôn, lạnh băng mà lâu dài. Tô huẩn thân mình lập tức tê dại mềm xuống dưới, nhìn không được hừ một tiếng, sắc mặt đã đỏ bừng dường như hồng quả táo giống nhau, vô cùng say lòng người, nàng nhìn trước mắt Mục chính thanh, không cấm nhấp môi cánh. Tùy theo há mồm nói, thanh âm đều có mềm xuống dưới. Sư, Sư Minh, ta tin, ta tin tưởng này không phải nằm mơ. Người, người trước buông ta ra. Tim đập dị thường kịch liệt, Tô Bẩn nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Hiện tại vẫn là buổi tối, hẳn làng nửa đêm canh ba thời điểm. Nhưng là vì cái gì, Sư Minh sẽ xuất hiện ở nàng nơi này. Hiện tại loại này không khí tựa hồ có chút quỷ dị à. Nghe thấy được Tô Bẩn nói lúc sau. Mục chính thanh lập tức buông lỏng tay ra, khiến cho Tô Bẩn một lần nữa khôi phục tự do, rồi sau đó, Tô Bẩn lại vô buồn ngủ, đơn giản mở ra đèn, từ trên giường bỏ dậy, nhìn về phía mục chính thanh, mở miệng nói. Sư Minh, ngươi đã làm xong nhiệm vụ của ngươi sao? Hiện tại là đã trở lại. Khi nói chuyện, Tô Bẩn cũng mới quan sát đến, mục chính thanh giờ phút này tình huống, hắn ăn mặc một thân màu lục đậm con trang, dáng người thẳng, dưới chân ăn mặc một đôi màu đen con đủng. Chỉ là đâu, hắn có vẻ có chút mệt mỏi, còn có. Suy yếu, mới vừa rồi trong bóng đêm xem cũng không rõ ràng, chính là ánh đèn mở ra, tốt ẩn lại là thấy rõ ràng, mục chính thanh bả vai chỗ, ẩn ẩn chảy ra màu đỏ, phiếm nhàn nhạt thanh hương, hắn bị thương. ân, ta đã tìm được rồi ta muốn tìm đồ vật mục chính thanh có vẻ vân đạm phong hình, tự hồ cũng không để ý chính mình trên vai miệng vết thương, mày đều chưa từng nhăn một chút, ngược lại. Làm như dỡ xuống cái gì tâm sự, giờ phút này có chút tâm tình thực hảo, ánh mắt nhìn tố vẩn, mang theo nồng đậm chiếm hữu dục cùng sùng địch, lúc này đây, mặc kệ nói cái gì, hắn đều sẽ không lại buông tay. Tố vẩn không có đi chú ý một chính thanh biểu tình, nàng giờ phút này ở trong phòng tìm kiếm đồ vật, cuối cùng từ chính mình tiểu trong ngăn tủ nhảy ra hồng thuốc, bên trong có đơn giản một ít dự vật, đều là tố vẩn mua tới đặt ở trong nhà dự phòng, vẫn luôn đều không có dùng quá. Hiện tại xem ra, tựa hồ là có dùng võ nơi. Cầm chính mình tiểu hồng thuốc, đi tới một chính thanh trước người, nàng tận lực xem nhẹ phía trước kia một màn, đợi lát nữa hỏi lại một chính thanh đi, hiện tại vẫn là trước cho hắn thượng dược, bả vai chỗ khẳng định thương không nhẹ. Nhữ lại mày, tôi vẫn đứng ở một chính thanh trước người, nhìn nhìn bờ vai của hắn chỗ, cân nhắc một chút, vẫn là mở miệng. Sư Minh, ngươi đem quần áo cởi. Cởi quần áo. Mục chính thanh nhìn thoáng qua Tô Huẩn, tùy theo lại nhìn thoáng qua chính mình bả vai, minh bạch Tô Huẩn muốn làm gì, đại khái là bởi vì tâm tình có chút lực hảo. Mục chính thanh hôm nay thực không giống nhau, hắn đem chính mình quân trang áo khoác cấp dần dần cởi, đem chính mình sấn cũng cấp bỏ đi, cuối cùng lộ ra hắn nửa người trên. Không thể phủ nhận, mục chính thanh dáng người thực hảo, thuộc về mặc quần áo mảnh khảnh đĩnh bạn, thoát y có thịt loại hình, dáng người tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ. Toàn thân trên dưới không có một chút ít dư thừa thị thừa, cơ bắp rắn chắc đến bạc, trên bụng nhỏ nhân ngư tuyến càng là đem này dáng người đột hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, trên vai miệng vết thương, không ngừng chảy ra huyết châu, càng là bằng thêm vải phần huyết tinh mỹ cảm. Nhất dẫn nhân chú mục chính là một chính thanh ngực chỗ, có một đạo thập phần giữ tợn vết sẹo. vết xẻo hiện tại đã phai nhạt rất nhiều, nhưng là tô hẩn như cũ nhớ rõ, cái này vết xẻo là bởi vì nàng mới lưu lại. Lúc trước Sư huynh ngực bị cái kia phi cứng cường tiếp phòng ngoài mà qua, lúc trước nếu không phải bởi vì nàng, Sư huynh tất nhiên có thể hộ chính mình chu toàn. Ta nhưng cho tới bây giờ không có ở bị nữ sinh xem qua ta dáng vẻ này, một Chính Thanh đống nhiên mở miệng, nhìn phía Tô ẩn có chút như đi vào coi thần tiên, có chút phát ngốc khuôn mặt, trong mắt mang theo vài phần diễn ngược, đáy mắt chỗ sâu trong lại là nghiêm túc, hắn dứt lời dừng một chút, tiếp theo lại là mở miệng nói: "Cho nên Điều đoan tử, ngươi đối với ta phụ trách." Tô Hoãn nghe thấy được Mục Chính Thanh những lời này, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Mục Chính Thanh tựa hồ là nói giỡn đối với nàng nói như thế, không cấm cười cười, không, có lập tức trả lời, mà là đi lên trước tới, ánh mắt lại Mục Chính Thanh ngực kia nói giữ tận vết sẹo chỗ dừng lại vài giây tổng, tiếp theo, không có trì độn, lấy ra hỏng thuốc trung tiểu bình sứ còn có băng gạc từ từ. Mục Chính Thanh bả vai trố, Tựa hồ là bị cái gì sắc bén đổ vật sở hoa thương, miệng vết thương rất sâu, tuy rằng mơ hồ có chút đóng vậy nhưng là lại vẫn là ở chảy ra huyết trâu, đại khái là bởi vì động tác độ cung quá lớn, mà khiến cho đi. Thật cẩn thận trước cấp một chính thanh diệt trừ chấm dứt vẩy, tiếp theo, dùng tiêu độc băng gạc cho hắn đem miệng vết thương tiêu độc một chút, tiếp theo giải thuốc bột đi xuống, tiến hành băng bó, trong lúc, một chính thanh không có nói một lời, Tô ẩn cũng không có hé răng. Lộng xong rồi hết thể lúc sau, rốt cuộc xử lý thỏa đáng, Tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng đồng thời nhớ tới một chính thanh phía trước lời nói, đem đổ vật buông lúc sau, nàng mở miệng, không cấm cười cười, con ngươi tròn xoe, có vẻ sáng lấp lánh, rất là đáng yêu. Nếu sư huynh làm ta đối với ngươi phụ trách nói, như thế nào một cái phụ trách pháp đâu? Thấy Tô ẩn như thế trả lời, một chính thanh khỏe môi mang theo vài phần sung sướng, con ngươi càng là đặc biệt sâu thẳm. Hát như thâm mặc, ở không người phát hiện đấy mắt trô sâu tròng tựa ở tính kê cái gì, liền giống như một con giảo hoạt cáo giả, ở đi bước một dẫn người nhập hố, bắt được chính mình tiểu con ngồi. Như vậy, ta lấy thân báo đáp, người đối ta phụ trách như thế nào? mục chính thanh cười vô cùng mị hoặc, mang theo vài phần hắn ngày thường không có cảm giác, thanh âm ám ếch, càng là mang theo mê hoặc tính, nhìn tốt ẩn, giờ phút này hắn, vô cùng phúc hắc. Hảo A tô bẩn khỏe miệng nhẹ dương, ánh mắt thuần triệt, tựa hồ cũng không có tưởng quá nhiều, mở miệng đó là đáp ứng rồi. Này! Chính là người nói. Tiểu đoàn tử, vĩnh viễn không được đổi ý. chương 743 làm ta tương lai thế tử. Thanh âm mị hoặc mà ám ách, mang theo vài phần bá đạo, hắn sẽ không buông tay, chính là cái này tiểu nha đầu chính mình nói, sẽ đối hắn phụ trách, đúng không? Mục chính thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt đen dần dần gia tăng. Nùng mặt giống nhau vượng nhiễm mở ra, hẹp dài mặt mày mang theo vài phần yêu dị cảm giác, nguyên bản hắn là lạnh băng, hiện tại hắn có một loại cấm dục hệ mỹ cảm, hắn trực tiếp cánh tay dài vừa xem, đem đứng ở hắn trước người tô ẩn cấp giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, nhàn nhạt mùi máu tươi hỗn loạn một chính thanh trên người độc hữu hương vị, hoặc nhân đến cực điểm. Hắn một bàn tay, ở tô ẩn đầu tóc thượng ôn nhu vớt ve, hắn tay thực lạnh băng, khớp xương rõ ràng, hết sức đẹp. Giờ phút này khỏe môi phát hoạn, mở miệng. Như thế nào không nói, ân, Vừa mới không phải đáp ứng thực dứt khoát sao. Tô bẩn chấp đôi mắt, còn có điểm đốc, nàng đã quên một việc, như vậy chính là sư huynh là cái phúc hắc hồ ly a, hiện tại là tình huống như thế nào. Như đi vào coi thần tiên đều có chút quên phản kháng, đương nàng phục hồi tinh thần lại là lúc, người đã bị mang vào một chính thanh trong lòng ngực, chặt chẽ dán hắn lạnh băng ra thịt, còn có hắn nóng cháy tim đập ở bên hai bên bùm bùm, cùng với chính mình tiếng tim đập đâm, bên tai chỗ đều có chút yêu, cười như không cười mặt mày ở trước mắt, một chính thanh đầu ngón tay quấn quanh, đùa bỡn tô hẩn tóc đen, dứt lời lúc sau, cũng không có nói nữa, dường như đang chờ tô hẩn trả lời. Ngạnh, ta, sư huynh tô hẩn không biết như thế nào, nói chuyện liền lấp bắp, vừa mới sư huynh nói không phải nói dỡn, mà là thật vậy chăng? Như vậy nàng, nàng, như vậy nói. Chẳng phải là tính đáp ứng rồi. Sư Minh, có điểm đột nhiên, ta cho rằng ngươi vừa mới nói chính là nói giỡn. Cho nên Tô Bẩn nói chuyện đều có chút đầu lươi thắt, nửa ngày, mới nói ra như vậy một câu. Ta, không được ngươi đổi ý, ngươi khi nào thấy ta khai quá vui đùa, nói với ngươi lời nói, trước nay đều là thật sự, chỉ là chính ngươi không lo thật thôi một chính thanh ngự khí nhàn nhạt, nhạt, nhìn Tô Bẩn một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Biết được nàng hẳn là còn không có sở thấu chính mình tâm, trực tiếp buông lỏng ra đùa bỡn nàng sợi tóc tay, khỏe môi phát họa trong mắt phúc ác, lại mà mở miệng nói. Bất quá, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, ngươi tới lựa chọn. Hai lựa chọn. Tô ẩn ánh mắt sáng lên, nàng sắc thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, quá đột nhiên, nghe thấy được một chính thanh nói có hai lựa chọn, như vậy. Sư Minh ngươi nói, là kia hai lựa chọn. Ta lấy thân báo đáp, mà ngươi đối ta phụ trách. Đệ nhị, ngươi lấy thân báo đáp, mà ta đối với ngươi phụ trách, cuộc đời này hộ ngươi chu toàn. Nói xong, Mục Chính Thanh cười như không cười, mắt mắt thấy hướng về phía Tô Luẩn, tựa hồ là muốn nhìn xem Tô Luẩn lựa chọn, Tô Luẩn còn lại là âm thầm mắt trợn trắng, đây là hai lựa chọn sao? Rõ ràng mặc kệ lựa chọn cái nào đều giống nhau. Như thế nào, tiểu đoàn tử, ngươi lựa chọn cái nào đâu? Mục chính thanh khỏe miệng sung sướng, tựa hồ rất có hứng thú nhìn tô hẩn dáng vẻ này. Thúy theo, buông ra tô hẩn, làm tô hẩn suy nghĩ, chính mình đem một bên quần áo cấp mặc vào, mặc thỏa đáng lúc sau, lại là nhìn về phía tô hẩn là lúc. Ta lựa chọn cái thứ ba lựa chọn tô hẩn mở miệng, loại thứ ba lựa chọn a mục chính thanh nhỉ non tự nói, cũng không tức giận, giờ phút này khỏe miệng ý cười vẫn chưa giảm đạm, ngược lại dần dần vượng nhiễm gia tăng, cổ họng kích động, thanh em ám ách bị hoặc. Tiếp tục mở miệng nói. Ta còn không có nói xong, ngươi liền tuyển A. Như vậy, ta liền nói cho ngươi, loại thứ ba lựa chọn là. Làm ta tương lai thê tử, cuộc đời này, ta cũng không buông tay, tuyệt không rời đi ngươi, từ tóc đen đến đầu bạc, từ sinh đến chết. Mục chính thanh nói những lời này là lúc, cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ là ở trịnh trọng nói cho Tô Hẩn cái gì giống nhau, mà phi vui vừa lời nói. Tô Hẩn nhìn trước mặt vẻ mặt phúc hắc mục chính thanh. Đồng nhiên phát hiện, chính mình cả người đều bị này cấp sơ đấu, cho nên, sư minh chính là đang đợi nàng như vậy nói sao? Hồ ly! Hồ ly! Quá rào hoạt, nàng thế nhưng đi bước một liền bước vào hắn thiết hạ bấy dập. Chỉ là không biết vì cái gì, đương nàng vừa nhìn thấy một chính thanh một đôi đen nhánh trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc là lúc, tâm kịch liệt kinh hoàng lên, đầu trong lúc nhất thời có chút đường ngắn, trao ra kỳ quái cảm giác, loại cảm giác này thập phần tương tự. Dường như phía trước cũng trải qua quá giống nhau, trong đầu đống nhiên thoáng hiện mấy cái đoạn ngắn. Hoàng tuyên đầu kia, tảng lớn bị ngạn hoa nở rộ, một cái nam tử ôm nàng, nàng tâm kinh hoàng không ngừng, trong lòng lại một câu hiện lên ở trong ốc bên trong. Giờ phút này, trực tiếp từ Tô Bẩn trong miệng thổ lộ ra tới. Ta tưởng ta là yêu ngươi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Tô Bẩn đó là mặt đỏ bừng, đầu trong lúc nhất thời chỗ trống, nàng. Nàng vừa mới là làm sao vậy, như thế nào trong đầu sẽ hiện ra một cái cái kia đoạn ngắn, nét sau đó còn sẽ trực tiếp nói ra những lời này. Mắt mắt hơi hơi rủ xuống, nồng đậm cuốn khúc lông mi đem nàng trong mắt cảm xúc đều cấp che đậy ở. Nàng không có đi xem một chính thanh giờ phút này phản ứng, giờ phút này tô hẩn chỉ nghĩ chui vào hầm ngầm chung, nàng nói như vậy, còn không phải là tính đáp ứng rồi. Chỉ là nói ra tới, thế nhưng có loại giải thoát cảm giác. Trong lòng thế nhưng có tâm động cảm giác, này, kỳ thật là nàng thiệt tình lời nói, mục chính thanh đâu, còn lại là đang nghe thấy Tô Vẩn nói ra câu nói kia sau, lần đầu ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ nghe qua Tô Vẩn nói qua những lời này, câu nói kia giờ phút này không ngừng xoay chuyển ở trong đầu, phản ứng lại đây lúc sau, hắn đứng lên, đi tới Tô Vẩn trước người, tâm tình cực hảo, khỏe miệng dơ lên độ cung không có biến mất, ngược lại dần dần tăng thêm. Thân mình hơi hơi túi xuống tới, mở miệng, ngăn, ngẩng đầu, mở to mắt. Tô ẩn nghe một chính thanh nói, không tự giác ngẩng đầu lên, hai tròng mắt mở, đó là xinh đẹp đối thượng một chính thanh đôi mắt, hắn trong mắt nùng mặt sao trời hắc, dường như muốn đem nàng cả người đều cấp hút vào trong đó, mang theo thực cốt lực hấp dẫn, nàng cả người cũng giống như trong suốt giống nhau ở hắn trước mặt. Dường như năm đó lần đầu tiên gặp mặt, hắn vươn tay, bàn tay ở tô ẩn sợi tóc gian bút ve, cuối cùng lại lần nữa nhéo nhéo tô ẩn trắng non khuôn mặt, môi sắc đỏ thắm, hơi hơi nhóc, mở miệng. Ngươi hảo, thiểu sư muội, ta kêu một chính thanh. Ta cũng ái ngươi, rất sớm rất sớm thời điểm, thượng ngươi, ta thực vui vẻ dừng một chút, hắn nhìn về phía tô ẩn, trong mắt mang theo một chút động dung còn có vui vẻ, lại mà là nỉ non nó nói. Ngươi có thể chính miệng đối ta nói. Sư huynh tô ẩn mở miệng, Vừa mới nói ra một câu lúc sau, đó là trực tiếp bị mục chính thanh ngón trỏ khắc ở cánh môi trì gian, tựa hồ là làm nàng không cần nói chuyện, trước đôi mắt, tô ẩn thu hồi thanh âm. Ngươi có thể kêu ta chính thanh. chương 744 người sẽ sợ sao? Hảo tô ẩn hơi lăng, chỉ là đang xem hướng về phía mục chính thanh là lúc, không biết vì sao, trong lòng rộng mở thông suốt, mở miệng đối với đối phương nói. Chính thanh. Mục chính thanh tô ẩn lặp lại vài câu. Về sau chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, ta đến chết cũng sẽ không buông tay Mục chính thanh tựa hồ thực thích nghe tô hởn kêu hắn, nghe, trên mặt đạm cười liền không có hạ thấp, tùy theo, nắm lên tô hởn tay, hiện ra nàng trong tay nhẫn, tiện đà mở miệng nói. Biết chiếc nhẫn này là cái gì sao? Nghe thấy được Mục chính thanh nói, tô hởn lúc này mới đem ánh mắt ngược lại đầu hướng về phía chính mình trên tay, chiếc nhẫn này nàng nhớ rõ là lúc ấy, Mục chính thanh cho nàng mang lên. Cái này nhẫn rất kỳ quái, một khi mang lên đi liền trích không xuống, trong lòng có chút nghi hoặc, tố ẩn không có lập tức mở miệng, mà là lắc lắc đầu, an tinh chờ một chính thanh mở miệng. Kinh thành mục ra, ngươi hẳn là biết được, chúng ta mục ra có một quả nhẫn, đó là này cái, nó chỉ có thể đủ bị ta gỡ xuống tới, mang lên chiếc nhẫn này người, tương lai nhất định là thê tử của ta, từ ngươi mang lên chiếc nhẫn này kia một khắc khởi cũng đã xem như đáp ứng ta. dứt lời. Hắn nắm tô bẩn tay, tại rất sớm rất sớm phía trước, hắn liền đã đem chính mình tức phụ định hảo. Hảo đi, ta đã bị ngươi an định rồi, ta còn có thể nói cái gì đâu tô bẩn cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ có thỏa hiệp, đại khái nàng duy nhất không có tính chuẩn, đó là đời này, nàng sinh mệnh, sẽ nhiều ra một chính thanh người này, cũng đồng dạng minh bạch, cái gì là chân chính thích cảm giác. Kiếp trước nàng thật sự tâm bị che mắt, vẫn là đôi mắt mù. Như thế nào sẽ thích thượng lâm nghiệm an người kia đâu Lúc ấy càng nhiều đại khái là vô chi đi Nàng cho rằng đó chính là thích Kỳ thật không phải Về sau nhật tử Có lẽ sẽ có rất nhiều nguy hiểm Ta thân phận làm ta đắc tội rất nhiều kẻ thù Ta mục ra người thừa kế thân phận Cũng làm người đỏ mắt Sau lưng có người thời thời khắp khắc tính kế ta Ngươi sẽ sợ sao Sợ ta sau này Xâm nhập ngươi sinh hoạt bên trong Người đem không hề bình tĩnh Mục chính thanh lại là mở miệng, làm như muốn được đến Tô Hẩn một cái khẳng định trả lời, hắn vẫn luôn lo lắng sự tình cũng là cái này, hắn sợ, sợ chính mình vô pháp hộ nàng chu toàn, bên người người đều ở tính kế hắn vị trí, mục gia đam kia người không có lúc nào là không nghĩ thiết kế giết hắn, kéo hắn hạ vị trí. Còn có, chính mình ngày thường làm nhiệm vụ, gác tội một ít kẻ thù, bọn họ đều không phải đơn giản nhân vật, đối phó hắn, hắn cũng không sợ hãi nhưng là duy nhất sợ chính là đối phương sẽ đối phó tốt ẩn, thương tổn nàng thương tổn không được hắn liền sẽ bắt lấy hắn uy hiếp duy nhất uy hiếp nhìn giờ phút này mục chính thanh trên mặt hơi khẩn trương tựa hồ là đang chờ đợi nàng trả lời lại có lẽ ở trong lòng hắn cũng không xác định bắt được mục chính thanh tay tốt hận cười một đôi con ngươi thanh triệt thấy đấy phiếm tinh tinh điểm điểm ý cười khỏe môi khẽ nứt thanh âm thập phần kiên định mở miệng nói tự nhiên không sợ Vì sao phải sợ, ta tin tưởng ngươi. Sư Minh nói xong lời này sau, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, Tô Vẩn ngược lại mở miệng lại là nói, chính thanh. Nghe thấy được Tô Vẩn những lời này, một chính thanh đáy mắt chỗ sâu trong nổi lên một kia gần sóng, cũng không có biểu lộ ra tới, trên mặt cực kỳ bình đạm, bất động thanh sắc, nhìn nhìn chính mình di động, hiện tại mới nửa đêm hai điểm nhiều chung, nghĩ nghĩ Tô Vẩn ngày mai còn muốn đi học, hắn mở miệng nói. Hiện tại vẫn là dạng sáng, ngoan, nhanh lên ngủ đi hắn đem trên giường chân mỏng cấp sốc lên, làm Tô Hẩn nằm xuống đi nghỉ ngơi. Kia! Ngươi Tô Hẩn nhìn mục Chính Thanh. Ta không thể đủ để cho người khác biết ta hôm nay đã trở lại, tiểu đoàn tử, không ngại thu lưu ta một đêm đi. mục Chính Thanh nhìn Tô Hẩn, lời nói tuy rằng là nghi vấn giống nhau, nhưng là ngự khí lại là khẳng định. Tô Hẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tùy theo, lại có vấn đề. Như vậy chính là một chính thanh có thể ngủ chỗ nào đâu, nàng phòng không lớn, đệm chăn cũng chỉ có một giường, tổng không có khả năng nói, làm sư huynh liền cái này nằm ở chân bóng trên sàn nhà đi, trên vai hắn còn có vết thương đâu, nghĩ nghĩ, tô huẩn quyết định chính mình đi phòng cho khách ngủ, làm sư huynh ở chỗ này ngủ. Nhưng làm một chính thanh lại là cản lại tô huẩn, hắn sờ sờ tô huẩn đầu tóc, trực tiếp đem tô huẩn cấp bế lên tới, đặt ở trên giường. Cho nàng trên người đắp lên hơi mỏng đẹp chăn, chính mình đâu, cũng đem áo khoác, cô đủng cấp cùng nhau khởi ra, trực tiếp nằm ở tô vẩn bên cạnh. Tô vẩn giật giật, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là một chính thanh lại là trực tiếp đôi tay đem tô vẩn ôm ở chính mình trong lòng ngực, nghiễm nhiên như là mùa hạ một cái thiên nhiên hạ nhiệt độ khí, thân thể hắn thực băng, hơi lạnh đầu ngón tay chạm đến tô vẩn khuỷu tay, hắn thanh âm liền ở tô vẩn phía sau, mở miệng nói, Hư, đừng núp đích. Ta chỉ là muốn ôm ôm ngươi, ngủ đi lời nói chi gian, lược có mệt mỏi, phía trước hắn thật cẩn thận đem chính mình mệt mỏi cấp thu liệm đi lên, giờ phút này tiết lộ một chút, nguyên bản mục chính thanh là sẽ không sớm như vậy đến nơi đây, hắn là suốt đêm tới rồi, bởi vì hắn trong đầu, cái này tiểu đoàn tử, làm hắn thật là tưởng niệm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cực kỳ mệt mỏi, miệng vết thương cũng một lần nữa nước toạc hai, bất quá đang xem thấy tô ẩn khuôn mặt là lúc. Khết thể đều là đăng giá, tuy rằng nguyên bản cũng không tưởng đánh thức tô ẩn, nhưng là, giống như, kết quả cũng thực hảo. hắn rốt cuộc làm cái này tiểu nha đầu không hề trốn tránh. Ước chừng cảm giác được mục chính thanh mệt mỏi, tô ẩn không nói gì, cũng không có động, chỉ là dường như mẹo con giống nhau, cuộn tròn ở mục chính thanh trong lòng ngực, nhắm mắt lại, ngay từ đầu chỉ là chấp mắt, tới rồi sau lại, liền thật sự bị buồn ngủ sở đánh bại, lâm vào giấc ngủ bên trong. Một đêm mộng đẹp, Tô Đoản ngủ dị thường an ổn. Ngày hôm sau, chân trời dần dần thổ lộ ra mặt trời, ánh mặt trời cũng dần dần chiếu xạ vào trong nhà, Tô Đoản lông mi hơi hơi rung động, mở mắt, nhìn về phía chính mình bên cạnh, là trống không. Dường như chưa từng có người đã tới giống nhau. Chẳng lẽ là nằm mơ sao? Không, không có khả năng sẽ có như vậy chân thật cảnh trong mơ. Tô Đoản nhìn về phía tủ đầu giường, mặt trên có một trương tờ giấy, chữ viết thanh đạm phiêu dật. Rất đẹp, mặt trên chỉ là ngắn gọn mấy chữ, chào buổi sáng. Xem ra sư mình đã đi rồi, tới như thế vội vàng, đi cũng như thế vội vàng. Xem ra, hắn hẳn là còn có chuyện không có giải quyết. Tô Bẩn cơ bản có thể khẳng định không phải chính mình nằm mơ. Đứng lên, dọn dẹp một chút một chút phòng, đổi đi áo ngủ, mặc tốt quần áo, trực tiếp ra chính mình cửa phòng. Hiện tại đâu? Mậu thân dương Mai đã làm tốt đồ ăn, giờ phút này thấy Tô Bẩn rời giường. Hướng tới Tô Vẩn tiếp đón. Ăn cơm phòng khách, ngồi một người, đúng là Tô Vẩn đại ca hướng diệt lục, hắn đem mắt kính cấp gỡ xuống tới, giờ phút này ngồi ở trên bàn cơm một bên ăn bữa sáng, một bên hướng tới Tô hẩn với tay, mở miệng nói. Vẩn vẩn, đại ca ngươi ta chính là tới một hồi lâu, ngươi cái này đổ lười, nhanh lên ăn, ta đưa ngươi đi đi học. Chương 745 hướng ra chuẩn bị chính danh. Nghe thấy được hướng diệt lục nói lúc sau, Tô Vẩn đi ra. Trực tiếp ngồi ở hướng diệt lục bên cạnh, bưng lên cháo, đối với hướng diệt lục chào hỏi, mở miệng nói. Đại ca, buổi sáng tốt lành nha, ta lại không biết ngươi đã đến rồi, bằng không khẳng định sẽ không làm ngươi ở chỗ này chờ ta. Hôm nay tô ẩn tâm tình thực hảo, ngồi xuống lúc sau, nói chuyện chi gian mang theo vài phần lịch ngợm đang yêu, bắt đầu ăn xong rồi chính mình bữa sáng, ngược lại là hướng diệt lục đã nhận ra tô ẩn giờ phút này có chút bất đồng chỗ. Hôm nay nha đầu này tựa hồ tâm tình thực hảo, chính là này sáng sớm tinh mơ, lại không có phát sinh sự tình gì, như thế nào sẽ vô cớ tâm tình tốt như vậy đâu. Nàng trong mắt cái loại này vui vẻ là che giấu không được, giờ phút này nói chuyện ngữ khí đều thập phần nhẹ nhàng, cũng khiến cho hướng diệt lục trong mắt không cấm hiện lên vài phần nghi hoặc, hắn đã uống xong rồi cháo, thập phần ưu nhã đem khăn giấy lau chùi một chút cánh ngôi. Tùy theo một lần nữa đem trên mặt bàn mắt kính khung cấp đặt tại chính mình mũi phía trên, khiến cho hắn có chút sắc bén hơi thở liền nho nhã nội liếm lên. Cánh mũi hơi hơi nhấp, hướng diệt lục bất động thanh sắc mở miệng. Hởn hởn tâm tình thực hào sao? Đã xảy ra sự tình gì sao? Nói cho đại ca nghe một chút xem hắn xoa xoa tô hởn đầu tóc, bàn tay về tô hởn rối tung đầu tóc, trong giọng nói tràn đầy chính là ca ca đối với muội muội sủng lịch. Tựa hồ là muốn biết được tô ẩn tâm tình vì sao như thế sung sướng. Không có gì a tô ẩn tự nhiên lúc này sẽ không nói ra một chính thanh tới, nhà mình ca ca nếu là đã biết còn phải. Nghĩ nghĩ, tô ẩn quyết định vẫn là tạm thời không nói cho hướng diệt lục, chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng tiếp tục nói. Bởi vì vừa tỉnh tới liền thấy cũng lục ca ca, cho nên thực vui vẻ a Nga, hướng diệt lục một bộ cũng không phải thực tin tưởng bộ dáng. Chẳng qua biểu tình vẫn là bán đứng hắn, không thể phủ nhận, nghe thấy được tô ẩn nói như vậy, hắn ấy lòng vẫn là có chút vui vẻ sung sướng, không có gì so với chính mình muội muội khen, càng làm cho người vui vẻ, cũng không nghiên cứu kỹ, bởi vì hắn nhớ tới hôm nay chính sự. Hắn nhìn về phía đang ở bận rộn dương mai, thập phần có lệ phép mở miệng nói, cô cô, kỳ thật hôm nay ta tới, không riêng gì tới đón ẩn ẩn, còn có ý kiến chuyện rất trọng yếu yêu cầu tìm ngài dứt lời. Hắn trực tiếp đứng lên tới, đi hướng dương mai bên cạnh, dương mai còn lại là hơi có chút kinh ngạc, không biết hướng diệt lục giao cùng nàng nói cái gì, trực tiếp ở phòng bếp rửa rửa tay, ra tới, nhìn về phía hướng diệt lục. Tiểu lục, làm sao vậy? Có chuyện gì liền cùng cô cô giảng đi? Là cái dạng này, cô cô, ngài tới trước nơi này ngồi đi, ta cùng ngài giảng hướng diệt lục từ bên cạnh kéo tới một chiếc ghế, đem dương mai cấp mang theo qua đi, ngồi xuống. Lúc này mới tiếp tục mở miệng đối với Dương Mai nói. Ra Ra hắn năm đó ở ngài mất tích về sau, thập phần tự trách hối hận, lúc trước càng là đem kinh thành đều cấp lật qua tới tìm một lần, lại vẫn là không có tìm được ngài. Hiện giờ, ngài đã trở lại, Ra Ra cũng thực vui vẻ, hắn cùng mãi mãi đều rất tưởng niệm ngươi, cũng đồng dạng, trong lòng lòng mang ấy nấy, bọn họ muốn bồi thường ngài. Hướng diệt lục lời nói còn không có nói xong, Dương Mai lại là lắc lắc đầu. Trên mặt tươi cười nhã nhận lịch sự mà thanh nhã, mở miệng nói. Căn bản không có cái gì bồi thường tất yếu, tiểu lục, ngươi nói cho ta phụ thân, năm đó sẽ đi lạc, kỳ thật cũng đều là chính mình nguyên nhân đi, hiện giờ có thể một nhà đoàn tụ, ta đã thực vui vẻ, đâu ra bồi thường đâu. Nói nữa, chúng ta là thân nhân đúng không, thân nhân chi gian, không cần nói cái này. Thực hiển nhiên, tố ẩn mẫu thân dương mai cũng không muốn cái này bồi thường. Nàng là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, bơ vơ không nơi nương tựa, từ nhỏ đến lớn, lớn nhất tâm nguyện chỉ có hai cái, một cái là khi còn nhỏ, muốn biết phụ mẫu của chính mình là ai, nàng cũng rất muốn có cha mẹ. Còn có một cái đó là, có thể nhìn chính mình nữ nhi chậm rãi lớn lên, thành nhân, thành ra. Hiện tại nàng nguyện vọng đều tầm mắt, làm sao tới không thỏa mãn đâu, hạnh phúc đôi khi còn không phải là thỏa mãn sao, thấy đủ thường nhạt. Nghe thấy được Dương Mai nói như vậy, hướng diệt lục cũng không có bao lớn ngoài ý muốn, thông qua này đoạn thời gian ngọc Dương Mai ở chung, hắn đã biết Dương Mai là một cái như thế nào tính tình người, thực nhã nhận lịch sự ôn hòa, người cũng thực dễ nói chuyện, hắn cũng thực thích cái này cô cô, thích nàng tính cách. Rất khó tưởng tượng, Dương Mai từ nhỏ là một người gian nan ở cô nhi viện chung lớn lên, không có tốt cha mẹ cùng giáo dục giao cho nàng. Nhưng là nàng như cũ có thể bảo trì như thế tốt đẹp giáo dưỡng cùng tính tình, giơ tay nhấc chân chi rằng cũng rất là khéo léo. Không, cô cô, ngài nghe ta nói xong đi. Hướng diệt lục kiên nhẫn nghe xong Dương Mai nói lúc sau, thập phần quen thuộc từ bên cạnh lấy ra một hồ trà, cấp Dương Mai tới rồi một ly, tùy theo hắn lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, trong lúc còn cố ý nhìn lướt qua Tô Bẩn, này lời nói, Tô Bẩn khẳng định là nghe thấy được cái này tiểu nha đầu có không đoán được hắn muốn nói gì đâu. Tô Bẩn đã nhận ra hướng diệt lục ánh mắt, nàng tuy rằng thoạt nhìn ở thực nghiêm túc thực nghiêm túc uống cháo, nhưng là lỗ thai lại là lạng yên nghe giống cũng lục lời nói, vô cản sủ chấm nét ở hướng diệt lục nói song song xuôi trước những lời này lúc sau, nàng liền mơ hồ suy đoán tới rồi hướng ra tính toán. Chính danh, vì mẫu thân dương mai chính danh, nàng là hướng ra tiểu nữ nhi, vài thập niên trước mất tích tiểu nữ nhi, nói cho kinh thành mọi người. Bọn họ hướng ra nữ nhi, hướng ra người. lặng Yên rũ xuống mặt mày, tô ẩn không có lên tiếng, nghe hướng diệt lục nói, quả nhiên đâu, giống như tô ẩn liêu không sai biệt lắm. Giờ phút này, hướng diệt lục đối với Dương Mai tiếp tục mở miệng nói. Gia Gia đã làm tốt chuẩn bị, hắn muốn mở tiệc chiêu đái toàn kinh thành thế gia nhân sĩ, đem ngài giới thiệu cho mọi người, ngài là hắn nữ nhi duy nhất, mà ẩn ẩn là hắn duy nhất ngoại tôn nữ, là chúng ta hướng ra thân nhân. Kỳ thật đây là gián tiếp nói cho mọi người, nàng, nàng, muốn động các nàng một nhà, như vậy liền trước phải nghĩ lại bọn họ hướng ra, hướng đình nhạc không hy vọng chính mình nữ nhi sẽ chịu hủy khuất, một chút ý Thủy khuất cũng không, đã từng là bởi vì nàng là cô nhi, nhưng là hiện tại nàng có cha mẹ, như vậy cha mẹ tự nhiên là đối chính mình nhi nữ bên bực người mình đến cực điểm. Ẩm dương mai trong tay chén trà trực tiếp ké rớt mặt đất, tựa hồ rất là kinh ngạc, trà nóng đều bát đầy đất, Nàng có chút hơi hơi trố mắt nhìn hướng diệt lục, tựa hồ ở tiêu hóa tin tức này, nửa ngày lúc này mới thông thả mở miệng nói. Tiểu lục, ngươi, ngươi là nói, ba ba muốn tuyên bố ta thân phận sao? Mời toàn kinh thành thế ra. Đúng vậy. Cô cô, ngươi làm sao vậy hướng diệt lục có chút nghi hoặc dương mai phản ứng, trong mắt có chút lo lắng. Giờ phút này dương mai lại là hoàn toàn có chút luôn uống, nàng hiện giờ tưởng chính là chuyện khác. Như vậy chính là Lâm Gia, nàng không thể đủ xác định, nhiều năm như vậy đi qua, Lâm Gia hay không còn sẽ nhớ rõ nàng, bằng vào Lâm Gia Lâm Quốc Can kia tinh với tính toán tính cách, thấy thân phận của nàng, còn có chính mình nữ nhi, nhất định sẽ tăng thêm lợi dụng, có lẽ, có lẽ đến lúc đó, nàng liền mất đi chính mình nữ nhi. Chương 746 Trường học lời đồn đại, một Đang ở Dương Mai trong lòng cân nhắc thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được chính mình bên hông có một đôi tay, lạng yên đem này cấp ôm lấy, ôm lấy nàng vòng eo, Nhu nhiên cùng ấm áp đôi tay, Tô Bẩn mỉm cười, giống như một con thu hồi lợi trảo, ngoan ngoan miêu mễ, vây quanh Dương Mai, cho nàng yên ổn cảm giác. Tô Bẩn tự nhiên là biết Dương Mai lại lo lắng cái gì, lo lắng lâm già, lo lắng lâm quốc an cái kia khôn khéo cáo già, không, mẫu thân không cần lo lắng, bởi vì nàng nói qua nhà, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ mẫu thân nha. Đem đầu dựa vào Dương Mai trên vai, Tô ẩn thanh âm nhu hòa mở miệng, ở Dương Mai bên tay nói, Mẹ, đừng lo lắng, ngươi có chúng ta đâu, không phải sao. Trong lòng hơi hơi ấm áp, Dương Mai biết được Tô ẩn lời nói là có ý tứ gì, trong lòng cũng rộng mở rộng rãi, đối, có một số việc luôn là muốn bước qua đi, nàng không có khả năng cứ như vậy co đầu rút cổ cả đời, vinh viện không đi gặp người kia, đây là không có khả năng, hiện tại nàng... Không phải năm đó không nơi nương tựa cô Nhi, nàng có nhiều như vậy người nhà, có lẽ, nàng còn có cơ hội thấy chính mình Nhi từ đâu. dơ lên đầu, Dương Mai lại lần nữa nhìn về phía hướng diệt lục, có chút ngượng ngùng cười cười, thu liếm chính mình có chút khắc thường cảm xúc, mở miệng nói. Vừa mới bởi vì quá kinh ngạc, cho nên Dương Mai ngồi sống xuống, đem quăng ngã toái mảnh vỡ thủy tinh cấp nhặt lên tới ném vào thùng rác, tùy theo đâu, lại là hướng tới hướng diệt lục mở miệng nói. Tiểu lục, như vậy hiện tại ba ba chỗ nào đã an bài nhật tử? Vẫn là. ân, Gia Gia đã định ra hảo thiệp mời, đêm này chia kinh thành hắc bạch lưỡng đạo, kinh thành các đại thế gia, nhật tử liền định ở cuối tuần cuối tuần. Gia Gia nói, chuyện này hắn vô luận như thế nào đều sẽ làm, bởi vì ngươi là hắn nữ nhi, ngươi không cần che giấu, ngươi chỉ cần, tùy tâm quá chính mình muốn sinh hoạt, mà hắn là ngươi phụ thân, có thể vì ngươi căng ra một mảnh thiên. Hướng Diệt Lục đem hướng đỉnh nhạc nói cấp nói ra, Dương Mai nghe trong mắt hơi hơi thấm vào, thấp thấp tân một tiếng. Lúc sau, sau lại có chút ngượng ngùng bưng trên mặt bàn chén đũa tiến phòng bếp, tựa hồ là không nghĩ muốn người khác thấy nàng giờ phút này bộ dáng. Tuệ Nữ biết, Dương Mai lúc này trong lòng tất nhiên là cảm động, không có đuổi theo đi, mà là giúp đỡ Dương Mai thu thập một chút mặt bàn, chính mình còn lại là cầm lấy cấp sách đi theo hướng Diệt Lục ra cửa. Dọc theo đường đi, Tuệ Nữ không nói gì. Hướng diệt lục cũng tựa hồ trong lòng nghĩ cái gì. Ở sắp đến trường học thời điểm, hướng diệt lục lúc này mới mở miệng. Vẫn ẩn, ta nghe thấy ngươi trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi đúng vậy. Hướng diệt lục hữu giác thực nhanh nhẹ. ở tô ẩn xuống lầu ngồi ở hắn bên người thời điểm. Hắn đã nghe thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, từ nàng trên quần áo chuyển đến. Nhưng là tô ẩn lại không có bị thương. Phía trước miệng vết thương đã sớm hảo toàn. Như vậy cái này mùi máu tươi là nơi nào tới? Duy nhất khả năng chỉ có một loại, buổi tối có người đại ở tô vẩn phòng, hơn nữa người này hẳn là bị thương, cho nên tô vẩn trên quần áo mới có huyết, như vậy người này là nam nhân vẫn là nữ nhân, nếu là nam nhân. Hướng diệt lục xiết chặt tay lái, hắn nhất định, nhất định sẽ trước bắt được tới hảo hảo tấu một đốn lại nói. a mùi máu tươi. Không có đi tô vẩn nghe hướng diệt lục nói đó là cả kinh, hiện tại quan trọng nhất chính là cái gì đâu, giảng ngu có thể như thế nào giả ngu liền như thế nào giả ngu, đại ca hướng diệt lục thấy rõ lực thực này bén, xem ra, nàng biên lời nói dối cũng không thể gạt được đi. Vẩn ẩn, ngươi cũng không thể đủ gạt đại ca Nga, nói cho ta, đêm qua ngươi trong phòng có phải hay không vào được người nào, ta sẽ không thế nào, chính là lo lắng ngươi, muốn hiểu biết một chút. Hiểu biết sau khi xong, trực tiếp nhìn xem cái này, nửa đêm sấm hắn muội muội phòng ra hỏa là ai, trực tiếp đi tấu một đốn lại nói, Hướng diệt lục giờ phút này muội không chi tâm ở dần dần bốc cháy lên. Nhưng là tô bẩn lại là hiểu biết chính mình đại ca tính tình, trực tiếp giả ngu rốt cuộc, tới rồi cửa trường sau, liền gấp không chờ nổi mang lên cặp sách, mở ra cửa xe, hướng tới hướng diệt lục xua tay, mở miệng. Đại ca, ta đi trước, bạch bạch. Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi, để lại ở bên trong xe cân nhắc hướng diệt lục, hắn mày nhăn chặt, không được nghĩ đến, đến tổt cùng là người nào đâu. Giống như chỉ có một chính thanh người này có buồn sự này, nhưng là người này hiện tại người hẳn là còn không có trở về, chuyện này không có khả năng a Tô Vẩn xuống xe sau, liền trực tiếp tới rồi trong phòng học, hôm nay là lạc ngôn giảng bài. Một thanh ly tựa hồ đã sớm tới rồi, ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ Tô Vẩn lại đây, chỉ là đâu, hôm nay, không khí có chút kỳ quái, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, lại còn có đều ở khe khẽ nói nhỏ. Tựa hồ là ở thảo luận cái gì giống nhau, ánh mắt có chút khác thường, tràn ngập khinh thường, hâm mộ từ từ phức tạp cảm xúc. Như thế làm Tô Vẩn có chút không thể hiểu được, nét giống như nàng liền một ngày không có tới đi học đi, như thế nào cảm giác không khí có chút quỷ gì đâu. Không có quá mức để ý, Tô Vẩn ngồi ở một thanh ly bên cạnh, mà đường Tô Vẩn ngồi xuống xuống dưới thời điểm, ở vào Tô Vẩn bên cạnh chỗ ngồi nữ sinh lại là nhanh chóng rời đi vị trí, sợ tới gần nàng giống nhau. Sợ hai tránh né giống như ôn dịch. Không thể hiểu được đây là tô ẩn giờ phút này tâm tình. Đương nhiên nàng cũng đồng dạng phát giác một ít không thích hợp, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa chuyện này là cùng nàng có quan hệ, liền thông qua hiện tại người khác xem nàng ánh mắt lại phán đoán. Chuyện này, tuyệt đối không có khả năng là sự tình tốt. Trên mặt bất động thanh sắc làm đi xuống, dường như cái gì đều không có phát hiện giống nhau, đem chung quanh ánh mắt đều cấp càng đi. Nguyên bản là muốn yên lặng nghe một chút bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng là... Người chung quanh tựa hồ là sợ bị nàng nghe thấy dường như, ở nàng tới rồi nơi này lúc sau, liền đều không nói. Thanh ly, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Tố ẩn do hỏi bên cạnh một thanh ly, nhìn xem nàng có biết hay không cái gì, nhưng là thực đáng tiếc chính là, một thanh ly tựa hồ cũng không biết được, chỉ là lắc lắc đầu, những mày nhìn về phía chính mình bên cạnh những cái đó nữ sinh đệ thấp thanh âm mở miệng, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ là cảm thấy hôm nay không khí có chút kỳ quái, bọn họ tựa hồ đối với ngươi. Có chút cổ quái cảm xúc còn có ánh mắt, nhưng là ta dò hỏi người khác, bọn họ lại cũng không chịu nói, có thể là bởi vì biết ta và ngươi quan hệ hảo. Nghe xong một thanh ly nói, tô gần lâm vào chấm tư, tuy rằng bây giờ còn có chút không rõ ràng lắm sao lại thế này, nhưng là có thể khẳng định chính là... Nàng nhất định là nơi nào bị người tinh kế, bất động thanh sắc, tôi ẩn lặng yên liếc liếc mắt một cái người khác, quả nhiên, đang xem thấy nàng ánh mắt vọng lại đây lúc sau, liền nhanh chóng rời đi ánh mắt. Thính, Thanh Ly, chúng ta trước đi học, tan học lúc sau lại nói. Dứt lời, Lạc Nôn liền đã phụng thư, đi vào phòng học. chương 747 trường học lời đồn đãi, 2. Lạc Nôn như cũ đỉnh hắn cặp kia mị hoặc vô cùng mắt đào hoa tiến vào phòng học. Như cũ tao bao vô cùng, một thân chỉnh tề màu đỏ tía tây trang, xoáy khí vô cùng, so với trường học trung lao giáo thụ, quả thực là hai cực hóa đối lập. tiểu thị tươi cùng lao thịt khô, nữ sinh đều là thị giác động vật, huống chi lạc ngôn ra thế lại như vậy xuất chúng. mỗi lần hắn đi học, phòng học tuyệt đối là chậm đích. Chào buổi sáng, các bạn học. Câu nhân độ cung dơ lên, một đôi mắt đào hoa tựa hồ ở câu nhân giống nhau, thanh tuyến cũng có chút câu nhân lâu dài. Quả nhiên ở lạc nôn lời nói vừa mới rơi xuống lúc sau, phòng học chung nhân tình tự liền bị gợi lên tới, rất là vui vẻ. Tiếp theo, lạc nôn bắt đầu giảng bài, tuy rằng lạc nôn người này thoạt nhìn có chút hoa tâm, dường như có chút không đứng đắn, khỏe môi luôn là mang theo vài phần câu nhân tươi cười, thấy xinh đẹp nữ sinh cũng chưa bao giờ bổn xỉn chính mình khích lệ lời bình. Nhưng là hắn một khi tiến vào đi học trạng thái lúc sau, liền sẽ biến vô cùng đứng đắn, bắt đầu giảng bài. Lạc ánh mắt giảng bài thực rất sống động, một chút cũng không cũ kĩ, nghe cũng làm người nghe mùi ngon. Tô ẩn tự nhiên là thực nghiêm túc nghe giảng bài, một buổi sáng thời gian cũng liền nhanh chóng như vậy quá khứ. Lập tức hóa tiếng trung vang lên lúc sau, ngồi ở phòng học chung người đều bắt đầu một đám rời đi. Lạc nôn cũng đại khái thu thập một chút chính mình sách giáo khoa lúc sau, không có trực tiếp từ cửa đi ra ngoài, mà là trực tiếp đi lên tới, đi tới Tô ẩn cùng một thanh ly hai người trước người khoe miệng kia một mặt câu nhân tươi cười không có hạ thấp, mắt đào hoa câu nhân đến cực điểm, mở miệng đó là nói. Các người hai vị đồng học nhưng không an, vì cái gì thấy lao sư còn không hỏi hảo đâu. Là là là, lạc lao sư một thanh ly hướng tới lạc nôn phun đầu lưới, đảo qua ngày thường diện than bộ dáng trong mắt vui sướng vô cùng, mỗi lần nàng thấy lạc nôn đều là cái này phản ứng, nguyên nhân vô nhị, bởi vì thích. Không biết Lạc lão sư tìm chúng ta có chuyện gì đâu Tô Hẩn cười tủm tìm mà nhìn Lạc Nôn, cũng đồng dạng ngoan ngoãn kêu Lạc Nôn lão sư, nhìn Lạc Nôn. Chỉ thấy giờ phút này Lạc Nôn tâm tình rất là sung sướng bộ dáng, tựa hồ là thích Tô Hẩn cùng một thanh ly hai người sưng hồ, giờ phút này, khỏe môi treo một nụ cười, mở miệng nói. Đi thôi, ta mang các ngươi hai cái đi ăn cơm, thuận tiện hắn nhìn về phía Tô Hẩn, tựa hồ là biết cái gì. Nhưng là giờ phút này lại không có nói ra, chỉ là dừng một chút mở miệng nói, còn có tiểu ẩn, cái này trường học chung về chuyện của ngươi, hiện tại giảng không có phương tiện, đi thôi, đợi lát nữa ta nói cho ngươi. Về chuyện của nàng, tố ẩn duy nhất nghĩ đến chính là hôm nay những cái đó quỷ dị ánh mắt, còn có cái loại này kỳ quái bầu không khí, nói không có gì sự tình, dù sao nàng là sẽ không tin tưởng, nhất định là có cái gì đối nàng không tốt sự tình đã xảy ra. Nàng tùy tiện đi hỏi những người đó, khẳng định là sẽ không trả lời nàng, vì thế gật gật đầu, theo lạc ngôn còn có một thanh ly hai người rời đi phòng học. Như vậy liền nhìn xem lạc ngôn biết cái gì hảo. Ra phòng học lúc sau, đi ở trên đường, tô ẩn đồng dạng cảm giác được cái loại này chỉ chỉ trỏ trỏ ánh mắt dừng ở nàng trên người, khe khẽ nói nhỏ, thanh âm rất nhỏ, làm người nghe không thấy, chỉ cần nàng đem ánh mắt xem qua đi thời điểm. Này đó khe khẽ nói nhỏ liền sẽ biến thành không có, sau đó những người đó đâu, đều làm bộ tự nhiên từng người đi lên, làm bộ cái gì đều không hiểu được giống nhau. Tận lực xem nhẹ này đó ánh mắt, tô ẩn sắc mặt rất là bình đạm, bất động thanh sắc đi tới, một thanh ly còn lại là kéo tô hẩn cánh tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình bên cạnh lạc nôn, biểu tình tức giận, rất là buồn rầu bộ dáng. Bởi vì giờ phút này lạc nôn lại bắt đầu. Hắn ánh mắt tùy ý ở trên đường đi ngang qua trong đám người đảo qua, sau đó đôi mắt tựa như ít xạ tuyến giống nhau, vừa đi một bên mở miệng, thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ có tô vẩn cùng một thanh ly có thể nghe thấy hắn nói cái gì. Nhan giá trị trung đẳng, dáng người trung đẳng, ngực A, thân cao 165. Nhan giá trị thứ đẳng, dáng người cao đẳng, ngực C, thân cao 170. Đáng tiếc trên mặt dài quá đồ vật, tấm tắc dáng người, ngực, thân cao. Lạc nôn chính mình nhỉ non tự nói, đại khái đại lượng đi ngang qua mỹ nữ dáng người như thế nào. Hắn nói nhưng thật ra thực chuẩn xác, giống nhau xem đều không rời mười, hắn ngự khí cũng không có cái loại này đáng khinh cảm giác, ngược lại như là đơn thuần thưởng thức, tựa như mọi người thích thưởng thức mỹ lệ sự vật giống nhau. Đối với mỹ lệ sự vật tiến hành bình luận. Đương nhiên, Lạc Luân cái này hành động làm người nào đó bình dấm chua đánh nghiêng. Mộc thanh ly thực hiện nhiên không vui, vẫn luôn nắm nắm tay, làm đứng ở nàng bên cạnh Tô hẩn đều có thể đủ nghe thấy nồng đậm giấm vị, đều bay ra, mặt cổ cùng tiểu bao tử dường như, mục thanh ly mạnh mẽ đem lạc ngôn đầu cấp vận đã trở lại, buộc lạc ngôn nhìn chính mình. Thanh ly, làm sao vậy? Cố tình lạc ngôn một bộ không có hiểu được bộ dáng, có chút hơi hơi sửng sốt nhìn Mộc thanh ly, mở miệng do hỏi. Ngươi vừa mới đang làm gì? Tức giận mở miệng. Mộc Thanh Ly hừ hừ trừng mắt Lạc ngôn, Thưởng thức mỹ a lạc ngôn có vẻ rất là vô tội, dứt lời, còn cố ý nhìn về phía Tô Luẩn, mở miệng muốn đem Tô Luẩn cấp kéo xuống nước, mở miệng với tìm kiếm nhận đồng, "Tiểu Luẩn, ngươi nói đi, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức mỹ a." Tô Luẩn còn lại là không có trộn lẫn đi vào, trực tiếp đúng vai, bày ra một bộ ta cũng không thể nề hạ biểu tình, "Ngươi không cần xem ta." Tuy theo, Tô Bẩn liền đem ánh mắt liếc hướng về phía một bên. Tính toán làm một thanh ly cùng lạc nôn chính mình đi giải quyết, chỉ là trước mắt xem ra, một thanh ly cùng lạc nôn còn không có cái gì phát triển a hiện tại hoàn toàn là một thanh ly một phương diện thích, mà lạc nôn phản ứng trì độn không giống hắn, sẽ một chút ít đều phát hiện không ra một thanh ly thích hắn sao. Thưởng thức cái gì mỹ a chẳng lẽ ta thực xấu sao, ngươi có thể trực tiếp xem ta a một thanh ly nhấp môi, một bộ thực tức giận bộ dáng Thật là, lớn như vậy người, hảo. Ta không xem là được lạc ngôn có chút bất đắc dĩ, thở dài, có chút đắn đo không được một thanh ly biểu tình. Nói xong lúc sau, hắn thật sự thu hồi ánh mắt, không hề xem bên cạnh, mà là mang theo Tô hẩn cùng một thanh ly ra cổng trường, chỉ là còn không có đi ra cổng trường khẩu, đó là bị người cấp ngăn cản. Là mấy người phụ nhân, cấp nàng mục tiêu tựa hồ là Tô hẩn trực tiếp ngăn cản Tô hẩn đường đi. Trên mặt một bộ khinh thường ánh mắt đánh giá Tô hẩn tựa hồ là ở kinh ngạc. Tô Bẩn thế nhưng còn dám xuất hiện, chào phúng cười cười, trực tiếp mở miệng. Ngươi là Tô Bẩn đi, chật chật chật, thật không biết ngươi như thế nào còn dám xuất hiện ở hát đại đâu. Quả nhiên là lợi hại, sẽ thông đồng người A, ta thật là xem ngươi khó chịu, không có gì năng lực, tấm tác, này Trương khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra nhìn đẹp. Lời này nghe Tô Bẩn cảm thấy có chút cổ quái, như thế nào còn dám xuất hiện ở hát đại, chẳng lẽ nói. Hiện tại trường học xuất hiện cái gì đối nàng bất lợi mặt trái tin tức. chương 748 trường học lời đồn đãi, 3. Cũng không có nói lời nói, Tô Bẩn vừa lúc muốn biết mấy ngày nay trường học đã xảy ra sự tình gì, hoặc là nói. truyền ra cái gì về nàng không tốt tin tức. Ánh mắt lập lòe, Tô Bẩn đối với trước mắt nữ nhân này mở miệng, một bộ không rõ nguyên do bộ dáng muốn bộ nàng lời nói. Đồng học, ta tưởng không lớn minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi lời này là có ý tứ gì, ta còn không phải thực hiểu. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, nữ nhân này giống như nghe thấy được cái gì chê cười giống nhau cười, bộ ngực rung động, che khoe miệng, cười qua lúc sau, tùy theo đó là đối với Tô Vẩn mở miệng tiếp tục nói. Sự tình đã truyền khắp chúng ta hát lớn, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi ở ta nơi này làm bộ không biết. Hảo, nếu ngươi nói như vậy nói, ta đây liền nói cho ngươi đi, làm ngươi tiện nhân này biết biết. Chính ngươi sự tình bại lộ, ngày hôm qua nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, đó là bị lạc ngôn gián đoạn, lạc ngôn cười tủm tỉm đi tới cái này nữ sinh trước mặt. Đồng học, đừng ngăn đón ta lộ lạc ngôn nhìn cái này nữ sinh, tùy theo đó là nhìn đối phương hơi hơi ngây ra một lúc, tránh ra vị trí, hiện nhiên đối lạc ngôn là có vài phần sợ hãi, này cũng mới phát hiện tô ẩn là cùng lạc ngôn còn có một thanh ly cùng nhau ra tới, trần chờ một chút lúc sau, oán hận nhìn thoáng qua tô ẩn tránh ra lộ. Nàng cũng chỉ là nghe xong đồn đãi bên trong, trong lòng ghen ghét cùng khinh thường chi tâm quay phá, cho nên mới sẽ ngăn lại Tô Hởn, muốn nhục nhã Tô Hởn một phen. Mà Tô Hởn lại là hơi có chút kỳ quái nhìn Lạc Nôn, hắn hẳn là xem ra tới chính mình muốn lời nói khách sáo, vì cái gì ngăn cản đâu, nhưng là Lạc Nôn dường như minh bạch Tô Hởn ánh mắt, hắn nhìn thoáng qua Tô Hởn tùy theo, một lần nữa đi tới hai người bên người, lôi kéo hai người rời đi. Trường học bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sự tình ta hiểu biết, ta đợi lát nữa có thể giải thích cho người nghe. Nói xong những lời này, Lạc Nôn liền mang theo Tô Vẩn còn có một thanh ly ra trường học, đi tới ăn cơm địa phương. Đầu tiên đâu, nơi này hoàn cảnh thực hảo, mỗi người là một cái đơn độc phòng, ngồi xuống lúc sau, điểm hảo đồ ăn. Tô Vẩn bất đắc dĩ nhìn chính mình trước mặt người, mở miệng dò hỏi. Lạc Nôn, hiện tại có thể nói đi. Một thanh ly cũng tỏ vẻ phi thường tò mò, không được nhìn lạc ngôn còn có tô ẩn hai người, tựa hồ là đang chờ lạc ngôn nói ra. Không nhanh không chậm, lạc ngôn đầu tiên đâu, chậm gì gì đi tới một bên lấy ra một cái ấm trà, sau đó phân biệt cấp tô ẩn còn có một chính thanh đều đổ một ly trà, chính mình cũng đồng dạng ngồi xuống, cho chính mình đổ một hồ trà, đôi mắt hơi hơi híp, hẹp dài mắt đào hoa, nhìn tô ẩn, thổi một hơi, nhấp mấy khẩu trà lúc sau, lúc này mới mở miệng. Ta biết người muốn cái kia nữ sinh nói cho ngươi cái gì, ta sở dĩ làm nàng rời đi, chỉ là không muốn nghe đến nàng kia ồn ào thanh âm. Sự tình hôm nay rất đơn giản, ngươi bị người bôi đen. Hát Đại Trung hiện tại có mấy chương ảnh chụp ở điện truyền, đồng dạng còn có quan hệ với ngươi đồn đại vớ vẩn. Nói xong, cái này lạc nôn từ túi tiền trung tướng chính mình di động cấp trình tới rồi tô ẩn trong tay, ý bảo tô ẩn xem mặt trên ảnh chụp, liền sẽ lập tức minh bạch. Tiếp nhận lạc ngôn trong tay di động, sau đó thấy mặt trên ảnh chụp, đây là một người ở bọn họ trường học trên diễn đàn phát thiệp, tiêu đề thượng thập phần bắt mắt, viết mấy chữ. 20 hệ mô nữ sinh leo lên hướng ra các vị thiên kiêu. Hư hư thực thực bị mục ra quân thiếu bao dưỡng. Tiêu đề là dùng hồng chuẩn cơ mờ nờ tiêu đỏ, tự thể thêm thù. Ở diễn đàn giao diện thập phần bắt mắt, điểm đánh cũng là xoát xoát trướng, đại khái là bởi vì hướng ra vài người quá nổi tiếng đi. Bọn họ sáu cá nhân ở kinh thành bên trong, tuyệt đối tính đến đến thượng là gia thế hảo, nhân phẩm cũng hảo, chính mình thủ đoạn năng lực cũng rất là cường đại, tuyệt đối là nữ sinh cảm nhận trung tình nhân trong ngộng. Cho tới nay, hướng ra sáu cá nhân bên người đều không có nữ sinh, cũng đồng dạng không có đối cái nào nữ sinh thái độ sủng nịch cái muội, nhưng là ở diễn đàn thiệp thượng, dán ra mấy chương hiển nhiên là chụp lén ảnh chụp đều là mỗi lần hướng diệt lục đám người lái xe đưa tô vẩn tới trường học là lúc chụp được tới. Hẳn là từ một cái tương đối cao địa phương, chụp lén xuống dưới, đem tô vẩn cùng hướng diệt lục đám người mặt đều chụp thực rõ ràng, mà ở ảnh chụp phía dưới đâu, đều đánh dấu chứ, tô vẩn tên, còn có đọc cái nào hệ cùng với đâu, một ít về này đó ảnh chụp suy đoán. Đại khai ý tứ chính là nói tô vẩn đâu, leo lên hướng ra 6 vị, chu toàn với 6 cá nhân trì gian. Đùa bỡn bọn họ cảm tình, cũng khiến cho bọn họ chi gian cảm tình phân liệt, vì nàng tranh giành tình cảm. Sau đó 6 cá nhân mỗi ngày luôn đưa nàng đi học, nhất định là bị nàng hạ thất tâm cổ, mê hoặc tâm trí. Tô còn đâu, tất nhiên cũng là dựa vào quan hệ tiến vào hát đại, bằng không bằng vào nàng cái này không quan trọng gia đình bối cảnh. Như thế nào chống đỡ khởi đọc hát đại học phí, quá như vậy dễ chịu. Lời nói gian đều là châm ngòi thổi gió đem người lửa giận giận chó đánh mèo đến Tô hẩn trên người, đôi khi nữ nhân ghen ghét là thực đáng sợ, nhưng là ghen ghét còn chưa đủ, còn có một cái chính là mặt sau đi lên ảnh chụp. Cũng đồng dạng là chụp lén, không biết là từ đâu nhi chụp, nét chụp chính là một chính thanh ở bên trong xe thời điểm cùng Tô Hoẩn nói chuyện, hai người ly đến cực kỳ gần, thoạt nhìn thật giống như là ở thân mật hôn môi giống nhau. Hơn nữa, từ góc độ này có thể thấy mục chính thanh đôi mắt, tràn đầy ý cười. Cái này thiệp phía dưới cơ hồ là bị nhắn lại suất bạo, đại khái đều là mắng tố huẩn, nói tố huẩn không biết kiểm điểm, chân đạp nhiều như vậy chiếc thuyền, quan trọng nhất chính là, vì cái gì này đó nam nhân đều sẽ coi trọng một cái không hề bối cảnh tiểu nha đầu. Hướng ra mấy người kia không cần phải nói, gom đủ các loại hình nam thần, không thể nghi ngờ là nữ sinh cảm nhận trung tình nhân trong ngậu. Mà mục gia mục chính thanh đâu. Cho tới nay, cho người ta cảm giác chính là thần bí, vô cùng thần bí hình tượng, rất ít xuất đầu lộ diện, đương nhiên, cũng từng xuất hiện quá vài lần, tất cả mọi người nghe đồn cái này một chính thanh thuộc về quẳng cu ẻ lanh tính người, cho người cảm giác cũng chính là vô dục vô cầu, nhạt méo lạnh băng cảm giác. Hắn sẽ yên lặng đem mọi người cấp cử chi ngàn dặm ở ngoài, đặc biệt là nữ tính, bên người căn bản sẽ không xuất hiện, cho tới nay đều là trầm mặc ít lời không cười. Nếu nói hướng ra sáu cá nhân là các nữ sinh cảm nhận trung tình nhân trong ngộng, như vậy một chính thanh còn lại là các nàng tưởng cũng không dám tưởng, vô pháp tiếp xúc đối tượng, như tuyết sơn đỉnh thượng nở rộ tuyết liên, thanh lánh cao ngạo, không dám mơ ước, nhưng là không hề nghi ngờ, các nàng đều tha thiết ước mơ có thể gả tiến mục ra, kinh thành nhất cường đại thần bí mục ra. Chính là đương này đó nam nhân đều tập trung ở một nữ nhân trên người, là lúc cái này thiệp tức khắc phát hỏa, Mọi người đem chính mình ghen ghét, không căm lòng, phẫn nộ, các loại phức tạp cảm xúc đều tập trung ở tô trên người, cho nên cũng mới có bắt đầu ở trường học chung kia từng màn. Thực hiện nhiên cái này phát thiếp người động cơ bất lương, đã phát cái này thiệp, liền sẽ vô hình chung làm tô huẩn đắc tội hát đại tuyệt đại đa số người, phía sau màn người chỉ cần nhìn người khác cấp tô huẩn ngang chân. Giống như là cái không tồi thiết kế. Chương 749 là ngôn mời, một. Chính mình lặng yên tránh ở phía sau màn, nhìn bị chính mình xúi dục một đám người, ngây ngốc trở thành thương, đi giúp này tiêu diệt nàng không nghĩ muốn địch nhân. Loại này thủ pháp, Tô Vẩn rất là quen thuộc, tuy rằng hiện tại thiệp là nặc danh, không thể đủ biết là ai, nhưng là cái này quen thuộc phương pháp, làm Tô Vẩn nghĩ tới một người, liễu mục tuyết, nàng sẽ như vậy làm, bất quá kỳ quái chính là hiện tại nàng cùng liễu mục tuyết hại chưa từng có nhiều tiếp xúc, cũng không ra quen thuộc. Nàng, hiện tại lại vì sao sẽ như vậy có tâm kế thiết kế nàng? Bất động thanh sắc, khoe môi treo một nụ cười nhẹ. Tô huẩn đem thiệp ảnh chụp còn có một ít trả lời đều cấp xem sau khi xong. Tính toán này cấp trả lại cho lạc ngôn. Lúc này vẫn luôn tò mò một thanh ly đem Tô huẩn trong tay di động cấp cầm lại đây. Có chút ngượng ngùng thẻ lưới. Huẩn làm ta nhìn xem. Nói xong nàng liền bắt đầu lật xem nổi lên di động thượng thiệp. Nhưng thật ra lạc ngôn nhìn thoáng qua một thanh ly lúc sau, rất có hứng thú nhìn về phía Tô Huẩn, một bộ muốn biết được Tô Huẩn hiện tại cái gì tâm tình bộ dáng, cầm lấy bàn trà thượng một ly trà, mở miệng nói. Như thế nào, sau khi xem xong cái gì cảm giác đâu? Tô Huẩn sắc mặt bình đạm, lại là là không có gì cảm giác, liễu mục tuyết này một nước cờ sắc thật đi thực hảo, cái này thiệp giảng nàng cấp miêu tả thành, xoay quanh ở hướng ra sáu cái ưu tú nam nhân chi gian. Mê hoặc bọn họ, bị bọn họ sáu cá nhân bao dưỡng, dựa vào thân thể, dựa vào quan hệ tiến vào cái này hát đại, sau đó đồng thời đâu, còn bị thần bí mộc ra quân thiếu cấp bao dưỡng, mỗi ngày dựa vào bao dưỡng tiền, quá dễ chịu vô cùng. Giang ba câu gian, liền đem tô ẩn hình tượng cấp bôi đen không muốn không muốn, nữ sinh tự nhiên là trong lòng các loại ghen ghét hơn nữa phẫn hận ở bành trướng, không cam lòng như vậy nam nhân đều bị nàng cấp chiếm cứ. Cũng đồng dạng hội tâm trung không cam lòng, tố ẩn ra thế bối cảnh đều không có, lại như thế nào bị như vậy nam nhân thích thượng đâu, bán đứng chính mình thân thể nữ nhân, nam nhân đâu, cũng khinh thường như vậy nữ nhân, như vậy người khác xem nàng khó chịu, tự nhiên liền. Sẽ xuất hiện âm thầm ngáng chân người, nhiều như vậy người, tố ẩn lại lợi hại cũng khó lòng phong bị. Hơn nữa chuyện này rất khó giải thích, bởi vì có ảnh chụp ở, mà xem thiệp người lại nhiều như vậy. Không có khả năng một đám đi giải thích chính mình sự tình, tục ngữ nói, ba người thành hổ, lời nói dối nói nhiều, liền sẽ biến thành thật sự. Mà phía sau mà người, lại chỉ là giật giật ngón tay, chỉ cần quan sát kết quả liền hảo. Chỉ là đâu, đối phương lại tính lộ một chút, như vậy chính là về tô ẩn cùng hướng ra quan hệ cùng với cùng một chính thanh thân phận, hướng ra sau cá nhân nhưng đều là tô ẩn huyết thống thân hữu KKA. Cho nên trên ảnh chụp về nàng cùng hướng diệt lục đám người quan hệ, có thể nói là hoàn toàn không có khả năng, liền tính nói dối đến cuối cùng cũng thành không được thật. Bất quá là một cái thực buồn cười chê cười thôi tô ẩn tựa hồ rất là không thèm để ý, cũng không tính toán đi quảng, bởi vì đâu, cái này nói dối sắp ở vài ngày sau, tự sụp đổ, chủ nhật tuần sau chính là hướng ra mở tiệc chiêu đãi kinh thành thế gia nhật tử, cũng là tìm về chính mình nữ nhi vì chính mình nữ nhi chứng minh chúc mừng nhật tử. Thấy tô ẩn còn như vậy bình tĩnh, lạc nôn nhưng thật ra cảm thấy có ý tứ, giống nhau nữ sinh thấy loại này bôi nhỏ chính mình thanh danh sự tình, hẳn là sẽ thực phẫn nộ đi, còn nữa nói, cái này thiệp phía dưới, mang chửi người ngự khi chính là cực kỳ khó nghe, tô ẩn thế nhưng một chút ít phẫn nộ đều không có, tựa như chỉ là nhìn nhìn cùng chính mình không có quan hệ đồ vật giống nhau. Ngược lại là một thanh ly nhìn trên mặt dần dần dâng lên phẫn nộ, nắm chặt nắm tay, ầm một tiếng liền đấm ở trên mặt bàn, khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ rất là phẫn nộ, vì tô ẩn sở bất bình giống nhau, không khi đưa điện thoại di động ném cho lạc luôn. bọn họ những người này có phải hay không đôi mắt đều bị mù à? thật là, đều như vậy bất quái, ẩn ẩn, bọn họ rõ ràng đều là ca ca ngươi sao? thế nhưng có như vậy ác ý hãm hại người, khó trách hôm nay những cái đó nữ sinh ánh mắt đều như vậy kỳ quái, còn có a gaga ta chính là thích Tô Luẩn, không được sao? Thật là, vẫn luôn ở nơi nào tất tất. Ta thật muốn biết phía sau màn phát thiếp người là ai, ta muốn đem nàng hung hăng tấu một đốn. Tức chết ta. Mục Thanh Ly bạo cây đậu dường như nói xong một đại soạn, tiếp theo nhìn về phía Tô Luẩn, lại là phát hiện Tô Luẩn không có gì quá lớn dao động, ngược lại là tay sờ sờ nàng, nhỏ giọng an ủi nàng, trong mấy mắt Thiếu chút nữa là một thanh ly cho rằng chính mình mới là lần này sự tình bị bôi đen người bị hại. Vần luận A, ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng không có A, chuyện này, chúng ta cần thiết giải thích rõ ràng, bằng không sự tình còn như vậy đi xuống nói, ngươi ở trường học khẳng định sẽ gặp được phiền thoái. Thanh ly không cần lo lắng, tin tưởng ta, có chút nói dối sẽ tự sụp đổ, hốn hồ, ngươi nói, hiện tại ta như thế nào đi giải thích, phát cái thiệp làm sáng tỏ sao. Rất nhiều người chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình suy nghĩ phải tin tưởng chân tướng, cùng với đi giải thích, không bằng xem vài ngày sau, nói dối chính mình bài trừ. Tô Hẩn có vẻ thực bình đạo, cùng Mục thanh ly thái độ hoàn toàn bất đồng. Như thế khiến cho Mục thanh ly tò mò lên, nàng biết Tô Hẩn là một cái đáng giá người tin cậy người, rất nhiều chuyện, nàng cũng giống như trong lòng đều có nắm chắc, đành phải là gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút tức giận bất bình, nghĩ tới những cái đó bình luận liền tới khí chính mình cầm lấy trên mặt bàn trà lộc cộc lộc cộc uống lên lên Thoát nhìn ngươi đã có kế hoạch lạc nôn nhìn tô hẩn mở miệng nói không ta chỉ là mặc cho số phận tô hẩn vẫn chưa giải thích chỉ là nhàn nhạt cười lúc này đâu ngoài cửa người phục vụ đem đồ ăn cấp nhất nhất đưa vào tới sau liền lui ra một thanh ly thực hiển nhiên chính là đã đói bụng trực tiếp cầm lấy chiếc đũa không chút khách khí bắt đầu ăn cơm nhưng là tô hẩn cùng lạc nôn lại không có bắt đầu ăn cái gì Lạc nôn đem chính mình ly chung nước trà cấp uống sạch sẽ, theo sau nhìn về phía Tô ẩn. Tiểu ẩn, ta tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, hôm nay ta còn có khác sự tình muốn tìm ngươi, đúng không? Ấn. Lạc nôn, ngươi nói đi Tô ẩn gật đầu, nàng sắc thật là nhìn ra tới, hôm nay lạc nôn tựa hồ có chút thời điểm sự tình muốn tìm nàng. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối không phải bởi vì trường học đồn đãi vớ vẩn sự tình, mà là bởi vì chuyện khác yêu cầu tìm nàng. Cũng chính bởi vì vậy, nàng không có ăn cơm, chỉ là yên lặng chờ lạc ngôn mở miệng nói chuyện. Xem ra tiểu ẩn ngươi hiểu rõ lực cùng di vang giống nhau à, ta cũng không vòng vo vò. Hôm nay ta xác thật có chuyện yêu cầu tìm ngươi hỗ trợ, hai việc. Hai việc. tô ẩn lược có nghi hoặc, tùy theo gật gật đầu, không nói gì, ý bảo lạc nôn tiếp tục giảng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ở vừa mới đi vào kinh thành thời điểm cứu một người sao? Một nữ nhân, có ấn tượng sao? Nghe thấy được lạc ngôn những lời này lúc sau, tố ẩn bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng một chút, cứu một người. Giống như có như vậy một chuyện, lúc ấy người kia trên người có một đôi song bảo thai quỷ mạ đồng. Chương 750 lạc ngôn 10, 2. Ân, ta nhớ rõ, lúc ấy ta ngồi xe lửa tới kinh thành thời điểm, vừa lúc xe lửa thượng một người đột nhiên té xỉu, sau đó ta thuận tay cứu nàng, lúc ấy nàng trên người có hai cái quỷ mạ đồng. Chẳng lẽ ngươi tìm ta sự tình cùng cái này có quan hệ sao? Tô Hồn Đại Khái đem chính mình nhớ rõ tình huống thuật lại cho Lạc Nôn nghe, trong lòng cũng không cấm bắt đầu tò mò. Chẳng lẽ nói, Lạc Nôn tìm chuyện của nàng, cùng cái này có quan hệ? Đúng vậy, ta nói, hôm nay tìm ngươi, là bởi vì hai việc, đây là trong đó một kiện, kỳ thật đâu, ngươi lúc trước cứu người, nàng kỳ thật là ta mãi mãi, chúng ta lạc ra ra chủ mẫu, mãi mãi bởi vì bảo dưỡng thực hảo. Cho nên mới sẽ thoạt nhìn tương đối có vẻ tuổi trẻ Lúc ấy nàng cũng là vì nào đó nguyên nhân Một người ra ngoài ngồi xe lửa đi một chỗ Trở về trên đường phát sinh ngoài ý mớn Nếu không phải ngươi nói Chỉ sợ Lạc luôn câu nói kế tiếp không có nói ra Nhưng tô vẫn lại là biết đến Ngày đó tình huống người Nếu nàng không có tiến lên đi thi cứu nói Chỉ sợ Người liền đã chết Cho nên Ta trời xui đất khiến dưới Cứu ngươi nãi nãi tố ẩn có vẻ hơi kinh ngạc. Gật gật đầu, lạc nôn tiếp tục mở miệng. Không sai, hơn nữa tiểu ẩn lại nói tiếp, ta và ngươi cùng chúng ta lạc ra còn có chút huyết thống quan hệ. Các ngươi hiện giờ hướng ra đương ra chủ mẫu, họ lạc, lạc Nguyệt anh, nàng chính là chúng ta lạc ra hiện tại gia chủ, cũng chính là ông nội của ta, lạc dương minh thân muội mội, lúc trước chúng ta hai nhà kết hạ trở thành thông gia, quan hệ vẫn luôn rất là giao hảo. Nghe lạc nôn nói, Tô Luẩn ở trong đầu lý một chút, như vậy chính là nói, bà ngoại là Lạc Gia Gia chủ thân muội muội, cũng chính là Lạc nguồn cô nãi, cũng có thể xưng là cô bà. Như vậy nói như vậy nói, Lạc Gia Gia chủ trên thực tế là nàng cứu công. Giống như thật là có huyết thống quan hệ, Tô Luẩn nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng Lạc Gia cùng chính mình cũng có quan hệ, như vậy Lạc Ngôn chính là chính mình đường ca. đống nhiên Tô Luẩn trong đầu dần hiện ra một cái ý tưởng, Mục Thanh ly thích Lạc Ngôn Lạc ngôn thoạt nhìn cũng đối một thanh ly có cảm tình, giả thiết, hai người ở bên nhau sau, dựa theo đối phận xưng hô tới nói. mục thanh ly chính mình nên kêu tẩu tử, mà một chính thanh lại là một thanh ly ca ca. Nàng cùng sư huynh ở bên nhau, như vậy lạc ngôn cùng một thanh ly nên như thế nào xưng hô bọn họ. Nàng giống như gì xưng hô đối phương, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực hỗn loạn, nghĩ đến cái kia hình ảnh đều có chút mặc danh. Quý vị, tiểu ẩn. Tiểu ẩn, Lạc Nôn nhìn Tô ẩn tựa hồ có chút thất thần, mở miệng gọi hồi Tô ẩn suy nghĩ, Tô ẩn lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới thất thần, tựa hồ suy nghĩ chút không cần thiết đổ vận, không cấm lắc lắc đầu, đơn giản không nghĩ, mà là nhìn trước mắt Lạc Nôn, mở miệng. Chính là, Lạc Nôn ta còn là không rõ, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ cái gì đâu. Không, cái thứ nhất là mời, cái thứ hai sự tình mới là thỉnh cầu ngươi trợ giúp, hôm nay trên thực tế ta là mời ngươi đi nhà ta, bởi vì ta Ra Ra lạc Dương Minh nói thật lâu không có xem qua ngươi, muốn nhìn xem ngươi. Còn có ta nãi nãi, một cái là vì cảm tạ ngươi lúc trước cứu nàng, một phương diện là xem như thân nhân chi gian ăn một bữa cơm đi. Hơi hơi gật đầu, chỉ là tuẩn lại cảm thấy có điểm kỳ quái, vì cái gì? Lạc Nôn Ra Ra sẽ nói, thật lâu không có gặp qua nàng, muốn trông thấy nàng. Chẳng lẽ nói, nàng phía trước gặp qua lạc Ra gia chủ? Không nên à, nếu là gặp qua nói, nên có ấn tượng, hiện tại chính là một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ ta phía trước nhận thức ngươi ra ra sao? Tô Hẩn mở miệng do hỏi. Ngươi tới rồi liền biết, thời gian liền định ở ngày mai giữa trưa, cơm trưa, ta sẽ tiếp ngươi. Lạc nôn mở miệng. Hảo đi, nhưng là lạc nôn, ngươi vẫn là không có nói, chuyện thứ hai tình là cái gì, ngươi không phải nói, có chuyện yêu cầu tìm ta hỗ trợ sao? Là sự tình gì? Tô Bẩn đối với Lạc Nôn nói sự tình rất tò mò, Lạc Nôn rất ít tìm nàng hỗ trợ, như vậy. Là sự tình gì đâu? Nghe thấy được Tô Bẩn nói, Lạc Nôn chỉ là lắc lắc đầu, khỏe môi treo lên một nụ cười, một đôi mắt đào hoa long lánh vô cùng, có chút thần bí mở miệng nói. Tới rồi thời điểm ta sẽ nói cho ngươi, dù sao trước liền như vậy quyết định xuống dưới, ngày mai ta sẽ tiếp ngươi đi nhà ta ăn cơm. Yêu cầu ngươi hỗ trợ sự tỉnh ta sẽ ở lúc sau báo cho ngươi. Thực thân bí bộ dáng, Tô Huẩn có vài phần do dự nhìn lạc ngôn nửa ngày, hiểu biết lạc ngôn người này, tính, tùy hắn đi, dù sao đến lúc đó sẽ biết, vì thế cũng không hề truy vấn, chỉ là hơi hơi gật đầu. Ngược lại là một thanh ly một bộ si ngốc bộ dáng, đã ăn uống no đủ, giờ phút này nhìn Tô Huẩn còn có lạc ngôn hai người, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, tựa hồ rất là kinh ngạc. Một hồi lâu mới hợp nhau miệng, nhỉ non tự nói mở miệng. Các ngươi các ngươi là thân thích. Mục thanh ly tỏ vẻ trái tim nhỏ có điểm đã chịu kích thích, nàng đông nhiên ở trong lòng liên tưởng. Nếu nhà nàng ca, mục chính thanh cưới tô ẩn, mà nàng có thể gả cho lạc luôn nói, như vậy. Này xưng hô, giống như có điểm, nét loạn. Lạc luôn còn lại là cảm thấy có chút kỳ quái, cái này nha đầu biết hắn cùng tô ẩn là thân thích. Đến nỗi phản ứng như vậy đại sao? Không cấm tay ở Mộc Thanh Ly trước mắt bắt đầu lắc lư, vỗ Mộc Thanh Ly khuôn mặt, mở miệng nói: "Thanh Ly, Mộc Thanh Ly, ngươi cái này nha đầu suy nghĩ cái gì đâu?" A. Mộc Thanh Ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua chính mình trước mặt Lạc Nôn, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, tùy theo lắc đầu, mở miệng nói: "Không có gì, ta vừa mới suy nghĩ chuyện khác, chúng ta hiện tại ăn no, đi thôi." Lạc Nôn gật đầu. Bất quá lại không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía Tô Huẩn, mỉm cười, ngựa khí mang theo vài phần ngảng lớn, mở miệng. Tiểu Huẩn, ta trước mang thanh ly đi rồi, đợi lát nữa. Người nào đó sẽ đến tiếp ngươi. Người trước ngồi trong chốc lát, gia hỏa kia chính là trọng sắc khinh hiếu. Lạc nôn nói xong không đợi một thanh ly phản đối, không đợi Tô Huẩn nói cái gì, hắn liền chính mình đẩy cửa ra, đi rồi, để lại Tô Huẩn một người ngồi ở trong nhà. Tô Đoản còn lại là có chút hơi hơi trố mắt, vừa mới lạc ngôn là nói, có người sẽ đến nơi này sao? Tiếp nàng, kia sẽ là ai đâu? Nhìn nhìn vắng vẻ cửa, Tô Đoản không có nhìn ra cái nguyên cơ tới, thu hồi ánh mắt. Một lát sau, hờ khép cái cửa mở, một bóng người lặng yên đến gần Tô Đoản, thân hình cao lớn đến bạc, người mặc một thân màu lục đậm con trang, đi tới Tô Đoản phía sau lúc sau, Lặng Yên đem đôi tay che đậy Tô Đoản đôi mắt. Lặng im không nói gì, ngược lại là Tô Hởn đem chính mình cầm trong tay xem thư buông xuống, tay bắt lấy cái này bắt lấy chính mình tay, khỏe môi gợi lên, nàng biết là ai, từ người này vừa tiến đến bắt đầu, nàng liền biết là ai. Chính thanh. Thoát nhìn, tiểu đoàn tử vẫn chưa quên ta nghe thấy được Tô Hởn thanh âm, một chính thanh buông ra tay, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một đạo nhìn không thấy độ cung, thực mau mai một. chương 751 đệ 2 thứ tẩy đủ. 1. Tô Hởn quay đầu lại, Quả nhiên thấy một chính thanh khuôn mặt ở sau người, cặp kia đen nhánh con ngươi giờ phút này chính rừng ở nàng trên người, giống như ngày thường giống nhau nhạt nghẽo, chỉ là hơi cong lên khỏe miệng bán đứng án, không hề nghi ngờ, an mặc quân trang một chính thanh là nhất mê người, xoáy khí, mang theo vài phần quân nhân nguyệt khí, khí tràng cường đại, quanh thân lạnh băng quỷ khí quanh quẩn, gọi người không dám tới gần, cặp mắt kia chỉ có đang xem thấy tô hẩn là lúc mới có. Vẹ ô nhu. Hắn là một cái chiếm hưu dục cực cường người, cũng là một cái cực kỳ bá đạo nam nhân. Hiện giờ thấy Tô Hẩn quay đầu lại, hắn trực tiếp đem Tô Hẩn cấp chặn ngang bế lên tới, thanh âm thanh đạm, mở miệng. Theo ta đi đi, ta mang người đi một chỗ. Đối với một chính thanh mà nói, hắn từ đem cái này nhẫn mang ở Tô Hẩn trong tay là lúc, liền đã nhận định chính mình tương lai thê tử sẽ chỉ là nàng. Tối hôm qua càng là làm Tô Hẩn nhận rõ tâm, làm nàng không hề tránh né. Nói ra câu nói kia, đó là hắn đời này, đến chết đều sẽ không quên nói. Hiện giờ hắn nhất muốn làm chính là, bảo vệ tốt nàng, còn có một cái còn lại là muốn Tô Vẩn cũng có thể đủ có được tự bảo vệ mình năng lực, rèn luyện nàng thể trước. hiện tại mục đích của hắn đó là cái này. Sư Tô ẩn trực tiếp thuận thế bắt được một chính thanh hai tay, nhưng thật ra không có dây ruộng, chỉ là muốn hỏi hỏi một chính thanh, đi chỗ nào. Nhưng là đại khái là bởi vì nói chuyện còn không có chuyện qua tới, thói quen xưng hô mục chính thanh sư minh, giờ phút này lời nói vừa mới mới ra khẩu, lập tức phản ứng lại đây, dừng một chút, mở miệng. Chính thanh, chúng ta đi chỗ nào? Mục chính thanh nghe thấy được tô ẩn cái này xưng hô chuyển biến, tựa hô tâm tình cực hảo, lại không có trả lời tô ẩn đi chỗ nào, mà là lo chính mình hướng tới bên ngoài đi tới, mở miệng nói. Ngăn, ngươi từ, từ. Tự nhiên sẽ biết, ra tới lúc sau, hắn trực tiếp mở ra ghế điều khiển vị môn, làm tô ẩn ngồi xuống ghế phụ thượng, chính mình còn lại là trực tiếp ngồi ở hiểu rõ ghế điều khiển vị thượng, bắt đầu phát động ô tô, chuẩn bị mang tô ẩn đi hắn nói địa phương, Thế vậy, tô ẩn ngoan ngoan không nói gì, mà ở ngồi ở ghế phụ thượng, bắt đầu mọi cách nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, xe một đường chạy, bắt đầu là phồn hoa đại đạo, tới rồi mặt sau, trung quanh tình hình giao thông dần dần trở nên hẻo lánh lên, Bốn phía người Cùng xe càng ngày càng ít Nhưng là cây cối gì đó lại là càng ngày càng nhiều Này rõ ràng là khai hướng trong núi lộ Tô ẩn đem đầu hơi hơi dò ra ngoài cửa sổ Nhìn bốn phía càng ngày càng hẻo lánh Bốn phía bắt đầu đều là lời lội địa Còn hảo mục chính thanh khai xe là cái loại này xe việt dã Có thể khai loại này lộ Trên đường có chút sóc này Tô ẩn trong lòng không khỏi bắt đầu rất nghi hoặc Mở miệng nói Chính thanh chẳng lẽ nói ngươi là muốn mang ta lên núi sao? Xe muốn chạy đến chân núi, nghe thấy được Tô Hẩn nói, mục chính thanh phanh lại, đem xe cấp ngừng ở chân núi, hơi hơi gật đầu, hắn tắt lửa, rút ra chìa khóa, trực tiếp mở cửa xe, ý bảo Tô Hẩn xuống xe. Trước mắt lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh xanh miết núi non, chạy dài trống trải, mọc rất là khả quan, ngọn núi này nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ, có thể thấy ở trên núi có mấy chỗ sương khói, đại khái là ở tại trên núi nhân ra nấu cơm sở dâng lên sương khói. Bốn phía rất là yên lặng, cũng không có thấy người, chỉ có nàng cùng một chính thanh hai người ở chỗ này. Ân, không sai, ngươi hiện tại tự bảo vệ mình năng lực quá mức nhỏ yếu, từ hôm nay trở đi, ta muốn mỗi ngày đem ngươi thân thể thể năng cấp rèn luyện đi lên, giáo ngươi một ít phòng thân phương pháp, buổi chiều ngươi không có tiết học, hiện tại chúng ta đi lên đi. Mục chính thanh nói xong lời nói lúc sau, nắm tô vào tay, chậm rãi đi tới chân núi mặt, đầu tiên là ngừng bước chân, khiếp mắt nhìn thoáng qua trước mặt núi non, tùy theo buông lỏng tay ra, mở miệng nói. Hiện tại, chúng ta bắt đầu chạy bộ, ngươi một bên chạy bộ, một bên tiến hành đạo khí thuật, dẫn khí nhập thể, ngươi hiện tại có thể tiến hành lần thứ hai tẩy đủ, nhớ kỹ hô hấp muốn bảo trì vững vàng, đuổi kịp tiếp tấu, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi phía sau, ngươi hiện tại đi phía trước đi thôi. Nói xong những lời này, hắn hướng tới mặt sau lui một bước, ý bảo làm tô ẩn đi tới, mà hắn ở sau người vì tô ẩn hộ tống. Tô ẩn rốt cuộc minh bạch một chính thanh dụ ý, hắn lo lắng nàng, tuy rằng mặt ngoài không có nói, chính là rốt cuộc trong lòng vẫn là lo lắng. Hắn băn khoăn đó là tô ẩn, nàng thể chất không tính cường, duy nhất phòng thân chi thuật, cũng gần chỉ là mấy cây ngân châm mà thôi. Nếu là thật sự gặp cưỡng chế tính người xấu, làm nàng liền lấy ra ngân châm thời gian đều không có hoặc là đều không thể gần người nói, nàng cũng chỉ có thể tùy ý sâu xé. Hơn nữa vừa mới một chính thanh còn nói, lần này có thể tiến hành lần thứ hai tẩy đủ, Tô Hẩn nhớ rõ lần đầu tiên tẩy đủ, làm nàng tẩy đi rất nhiều thân thể thượng ô trọc, đem trong thân thể phế vật đều cấp bài xích ra tới, lúc ấy chỉ cảm thấy thân thể còn có tinh thần đều nhẹ nhàng một đoạn, rất là thoải mái, cho nàng mang đến cực đại chỗ tốt. Tư cập này, Tô Hẩn hơi hơi gật đầu, Quay đầu lại nhìn thoáng qua ở chính mình phía sau Mộc Chính Thanh, tùy theo bước ra chân, hô hấp vững vàng hướng tới trên núi chạy lên rồi, không thể không nói, Mộc Chính Thanh tuyệt đối là xem trọng đề phòng, đường núi giống nhau đều là nghiêng trên vên, chỉ là đi liền rất lao lực, húng chi, Mộc Chính Thanh còn muốn nàng chạy đi lên. Này hao phí sức lực đó là ngày thường 2-3 lần. Từ nơi xa đem ánh mắt rừng ở cái này trên núi. Có thể thấy một cái người mặc phấn y thiếu nữ còn có một cái người mặc quân trang nam nhân chậm rãi chạy lên núi. Phấn y hẻ nữ tử không có chú ý tới. Chính mình phía sau nam nhân, cố ý thả chậm bước đi, đi theo nàng phía sau, thật cẩn thận, phản phất ở tùy thời chuẩn bị. Chính mình trước mắt nữ tử nếu là đứng không yên, hoặc là muốn quăng nã rớt, hắn có thể tùy thời bảo vệ đối phương. Tại đây đồng thời đâu, ở lạc gia nhà cũ, gia chủ lạc dương minh sở trụ nhà cửa bên trong lạc gia đình viện hoa viên yên lặng mà thanh đu, dây đằng gắn đầy trong trường đình thạch tảng cùng bàn đá bên ngồi hai gã lao giả trước mặt bai chính là một mầm cờ vây tựa hồ đã chém giết tới rồi mấu chốt lúc ta nói lý lão nhân a ngươi tính toán ở ta nơi này trụ tới khi nào lạc dương minh vẻ mặt ghét bỏ nhìn ngồi ở chính mình đối phương lão nhân lý huyền chân nhưng là trên thực tế trong con ngươi lại là tràn đầy chính là không tha kỳ thật có thể thấy được tới hắn cũng không muốn lý huyền chân rời đi làm sao vậy lão lạc đầu chúng ta này đều vài thập niên giao tình lúc này mới mấy ngày liền ghét bỏ ta ha ha chờ ngày mai ta đồ đệ tới ta liền đi lạc thỉnh a người ghét bỏ ta ở trước mắt vướng bận lý huyền chân một bộ cười tủm tỉm bộ dáng đôi mắt dừng ở bản cờ mặt trên tay giơ lên đang muốn rơi xuống lá cờ trước mặt lạc dương minh lại là có chút nghi hoặc mở miệng khiến cho trong tay hắn quân cờ đỉnh trệ vài giây. Lao vương đầu, ngươi mấy ngày nay không phải trốn tránh ngươi đồ đệ sao? Hiện tại như thế nào lại muốn gặp nàng? Thời cơ chưa tới, hiện tại. Thời cơ mau tới rồi Lý Huyền Trân buông quân cờ, đôi mắt lược thâm trầm nhìn về phía nơi nào đó. Chương 752 đệ hai thứ tẩy đủ, 2. Thấy Lý Huyền Trân lộ ra cái này biểu tình, Lạc Dương Minh cũng không cấm đem ánh mắt rời qua đi. Tựa hồ là muốn nhìn xem Lý Huyền Trân nhìn cái gì đâu. Liên ở ngay lúc này, Lý Huyền Trân lập tức thu hồi chính mình thâm trầm biểu tình, Lạng yên đem ánh mắt cấp rời đi, nhìn về phía trước mặt chính hắn sắp quải rất ván cờ cục diện, lặng lẽ trộm thay đổi mấy viên tử, sau đó chờ Lạc Dương Minh phục hồi tinh thần lại là lúc, thần thái khôi phục tự nhiên, là lúc một bộ chờ không kiên nhẫn bộ dáng. Ta nói Lý Lão Nhân, ngươi vừa mới nhìn cái gì đâu? Ta như thế nào cái gì đều không có thấy lạc dương mình cảm thấy rất kỳ quái, hắn vừa mới thấy Lý Huyền chân biểu tình, Đỗng nhiên nhớ tới ngày đó bọn họ chơi cờ thấy cái kia vạn năm quỷ vương xuất hiện dị tượng, cho nên hắn cũng đem ánh mắt nhìn chăm chú qua đi, nhưng là thực đáng tiếc, ban ngày ban mặt, không có bất luận cái gì dị tượng à. Khu khu, lão lạc đầu, không phải ta nói ngươi, ngươi hạt nhìn cái gì đâu, mau chơi cờ, nói cho ngươi, nhưng đừng thua không nhận chướng muốn nói sang chuyện khác chống chế. Lý Huyền Trân trực tiếp gọi Lạc Dương Minh tới chơi cờ. Mà nghe thấy được Lý Huyền Trân như vậy giảng lúc sau, không cấm có chút nho nhỏ đắc ý cười một chút, tựa hồ là năm chắc thắng lợi biểu tình, sau đó thấy phía dưới vắng cờ, nháy mắt trận tròn mắt, không đúng à, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình lại hạ vài bước liền thắng, sao có thể. Lao lạc đầu, ta liền nói ngươi thua đi Lý Huyền Trân dường như không có phát giác tới Lạc Dương Minh giờ phút này biểu tình trực tiếp rơi xuống một tử, sau đó hắn liền thắng, trái lại Lạc Dương Minh hắc sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Huyền Trân, cái này vô sỉ gia hỏa. Cái này lão thần côn, mỗi lần đều là như thế này, thừa dịp hắn không chú ý liền trộm đổi quân cờ. Lý Huyền Trân còn lại là ra mặt thật dày, cũng không có phát giác tới giống nhau, cười tủm tỉm quay đầu, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên, nhìn nơi xa, hắn vừa mới cùng Lạc Dương Minh nói đích xác thật không phải vui đùa lời nói. Có một số việc, thời cơ tới rồi, đại khái nên làm nàng đã biết. Này mới dùng sáu hào suy đoán một chút, suy đoán ra một cái quẻ tượng, không biết là cắt vẫn là hùng quẻ tượng. Hắn hai cái đồ đệ A. Ai? Tô ẩn đã dọc theo đường núi chạy thật lâu, giờ phút này cả người đổ mồ hôi đầm địa, trái tim một trận co chặt, nhảy lên lợi hại, giống như ngay sau đó liền sẽ nhảy ra ngực giống nhau, khiến cho Tô ẩn đều có chút phởi trung bị bỏng, thở không nổi tới tóc đại khái đều ướt đẫm, gắt gao dán ở trên chán, tô hẩn lung tung khẩy một chút, chân lại lần nữa gian nan chạy lên. lúc này đâu, mục chính thanh vẫn là một bộ hơi thở vững vàng bộ dáng, một giọt mồ hôi đều không có lưu, cùng tô hẩn bộ dáng quả thực là hai cái thiên minh đối lập, bởi vì tô hẩn nện bước đã càng ngày càng chậm, hắn cũng bắt đầu thông thả đi theo tô hẩn mặt sau, tùy theo thấy tô hẩn đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, không cấm đem tay phóng đi lên cấp tô ẩn đem trên chán tóc mái cấp vén lên tới. hắn tay độ ấm lạnh lẽo, vừa lúc cấp tô ẩn hạ nhiệt độ, khiến cho tô ẩn khô nóng cũng rốt cuộc gáp xuống đi không ít, an mặc khí thô, tô ẩn nhìn chính mình trên người đã dần dần xuất hiện một ít màu đen bức đi vật bài ra tới. Còn có thể đủ kiên trì sao? Mục chính thanh giỏ hỏi tô ẩn. Kỳ thật lúc này tô ẩn chân đã hoàn toàn bụn rủn, bước gian lệnh bước đều thực gian nan, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định kiên trì xuống dưới. Tiếp tục chạy, hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể, đồng thời đâu, bước ra nền bước, hướng tới đã chạy một nửa đường núi đi tới. Không có đến trung điểm, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ. Thấy tô ẩn này phúc có chút quật cường bộ dáng, một chính thanh trong mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, kỳ thật hắn đã đã nhìn ra tô ẩn thể lực tiêu hao rất lợi hại, dưới tình huống như thế, cất bước đều thực cố hết sức, nàng tiếp tục chạy xuống đi hoàn toàn là bằng vào ý chí của mình lực. Hơi chút nhanh hơn một chút nguyện bước, một chính thanh trực tiếp tiến lên đây, bắt được Tô Vẩn bàn tay, đem này cấp gắt gao nắm chặt, sau đó cất bước, trầm ổn vô cùng mang theo Tô Vẩn về phía trước đi, hắn cấp Tô Vẩn mượn lực, ở Tô Vẩn duy trì không được thời điểm, cho nàng lực lượng, chào ổn nàng. Cuối cùng, qua mấy cái giờ lúc sau, Tô Vẩn rốt cuộc thuận lợi lên núi đỉnh. Hiện tại Tô Vẩn rất là chật vật, Toàn thân trên dưới liền dường như bị mồ hôi súng nước giống nhau, ướt cái thấu. Nguyên bản miên màu trắng áo sơ mi đâu, cũng bởi vì mồ hôi súng nước quan hệ, có vẻ có chút thông thấu, dáng người cũng bởi vậy đột hiện ra tới. Nên đại địa phương đại, nên tiểu nhân địa phương tiểu. Trên người quần áo hiện tại xuyên liền cùng không có mặc không sai biệt lắm. Nguyên bản mặt liền hồng, hiện tại càng là lỗ thay đều thiêu cháy. Nàng nhìn phía Mục Chính Thanh, lúc này đâu, một Chính Thanh đã đem hắn áo khoác cấp tới ra trực tiếp bao vây ở tô ẩn trên người, chính mình còn lại là mở miệng. Đi tắm rửa đi, phía trước hẳn là có điều dòng suối nhỏ, nơi này là không có người, vê đút vê đút vê đút ta thế ngươi ở chỗ này thủ. Dứt lời, hắn mang theo tô hẩn đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh, chính mình còn lại là rửa vào dòng suối nhỏ bên trên tầng đá, bối quá mức tới, không đi xem tô ẩn. Tô ẩn mặt đỏ phát phát, đương nhiên giờ phút này bởi vì trên người tẩy đủ quan hệ, đều bao trùm thân thể bài xuất phế vật, xem không rõ, nàng đem một chính thanh áo khoác cấp thời ra, nhìn về phía một chính thanh, có chút khô khốc mở miệng nói: chính thanh, ngươi, ngươi không thể quay đầu a? Ân, ta không quay đầu lại một chính thanh nặng nề đáp lại. Chính thanh, ngươi vừa mới không phát hiện cái gì đi tô hẩn chỉ tự nhiên là chính mình cả người ướt đẫm bộ dáng, không có nghe thấy được tô hẩn hỏi cái này câu nói. Mộc chính thanh có vẻ có chút mất tự nhiên, tuy rằng tô huẩn không có thấy, hắn vẫn là có chút biệt nỉu xoay qua mặt, bên tai hơi hơi vượng nhiễm đỏ ửng, kỳ thật vừa mới. Như vậy tình huống, quần áo gắt gao dán ở tô huẩn trên người, ăn mặc áo sơ mi bởi vì ước quan hệ, cơ hồ chính là trong suốt. Nghe thấy được Mộc chính thanh những lời này, tô huẩn hơi chút có vẻ an tâm một chút, bắt đầu cởi ra áo ngoài, chậm rãi chìm vào cái này dòng suối nhỏ bên trong, đem trên người ô trọc cấp tẩy rớt. Thuận tiện cũng đem quần áo của mình cấp giặt sạch một chút, tế làm thủy đặt ở một bên phơi khô. Hiện tại cảnh tượng rất giống lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mộc Chính Thanh, bọn họ hai người cũng là như thế, tẩy đủ. Sau đó nàng chìm vào sông nhỏ trung tắm rửa, gặp thủy quỷ, ngay lúc đó bất lực như cũ còn nhớ rõ, vì cái gì đều không biết, chỉ là chấp nhất không muốn chết, sau đó liều mạng bắt được Mộc Chính Thanh. Bất quá lúc này đây hiển nhiên thực bình tĩnh, tôi vẫn thuận lợi tắm rửa xong, quần áo bởi vì rất mỏng, lại là mùa hè, đã nửa làm, tô ẩn mặc xong rồi quần áo, ra tới sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể đều nhẹ nhàng một đoạn. Mục chính thanh cũng vào lúc này nhìn về phía tô ẩn, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. chương 753 quỷ mặt hoa, da thịt nếu băng tuyết, hiểu điệu như sử nữ. Câu này chợt hiện lên ở một chính thanh trong đầu. Nguyên bản tô ẩn làn da liền rất trắng non thông thấu, hiện tại tẩy đục lúc sau. Lèm lỗi chân lông thân thể bên trong phế vật đều bài xuất ra, hiện giờ da thịt trắng non thông thấu dường như mới sinh trẻ mới sinh giống nhau, giống như ngươi hơi chút dùng sức véo một chút nàng khuôn mặt, là có thể đủ linh hồng. Da thịt trắng tuyết, mắt ngọc mày ngài, môi sắc từng đỏ, hiện giờ tô ổn trên người ăn mặc nửa làm quần áo, trước ngực hơi hơi nô lên, có chút ướt át đầu tóc rối tung ở hai sườn, bọt nước theo cần, cổ dứt lời đi xuống, dừng ở xương quai xanh thượng, có chút mạc danh hoặc nhân. Chân trần hướng đi một chính thanh, tô ẩn hai chân thập phần tinh tế nhỏ xinh, ngón chân dường như chân trâu ngọc luận, no đủ vô cùng, trắng non chân lỏa trên mặt đất ấn ra một đám dấu chân, mê người đến cực điểm. Mục chính thanh cảm thấy chính mình bị cái này trước mắt cái này vật nhỏ dụ hoặc, giờ phút này chỉ cảm thấy hiết hầu khô khốc, có chút sao động, lại cứ chính mình trước mặt khiến cho cái này tình huống tô ẩn lại một chút không tự biết, một đôi con ngươi thuần triệt đến cực điểm. Hoa hoa giống nhau tinh xảo đáng yêu khuôn mặt dần dần để sát vào một chính thanh trước người. Chính thanh, người làm sao vậy? Tô ẩn lại là cảm thấy có điểm kỳ quái, sư huynh hiện tại bộ dáng hảo kỳ quái, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì giống nhau, sắc mặt có chút khó coi, không cấm thò lại gần, muốn sờ sờ một chính thanh mặt. Nhưng là nhưng vào lúc này, một chính thanh cực kỳ mất tự nhiên quay mặt đi, làm như có chút ngạo kiểu biệt nữu giống nhau ho khăn. Tiểu đoàn tử Ngươi đi đem ta áo khoác phủ thêm đi. À, vì cái gì? Tô huẩn không cấm hỏi lại một câu, đồng thời đâu, đã thực tự dắt hướng đi thạch đôn bên, đem mục chính thanh áo khoác cấp khoác ở trên người. Mục chính thanh áo khoác đối với Tô huẩn mà nói thực to rộng, cũng thành công đem nàng hơn phân nửa thân mình cấp bao lại. Giờ phút này, nàng nhìn về phía mục chính thanh là lúc, hắn lại là cố ý xem nhẹ Tô huẩn nói. Có thể trả lời cái gì, Mục chính thanh tổng không có khả năng nói cho Tô huẩn. Hắn trong lòng cảm giác ở quay phá đi, không nghĩ làm người thứ hai thấy Tô Hẩn hiện giờ dáng vẻ này. Bởi vì nàng chỉ có thể là thuộc về hắn, bị hắn thấy, mà không lên tiếng, mục chính thanh đối chính mình cảm xúc không chế thực hảo, thực mò hắn liền đã biểu tình khôi phục bình thường, lại lần nữa khôi phục ngày thường bình tĩnh đạm bạc, một đôi mắt đen không dậy nổi gọn sóng, nhìn về phía Tô Hẩn là lúc, cũng là bình tĩnh vô cùng, chỉ là chính hắn trong lòng. Có phải hay không bình tĩnh liền rất khó nói. Hiện tại ngươi đã tẩy đủ cảm giác thân thể thế nào? Cảm giác thân thể thực quyển chuyển nhẹ nhàng, so với trước muốn hảo rất nhiều, cảm giác đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhị thanh mắt sáng, quả nhiên sơn là dùng để dưỡng thân, rất có hiệu quả. Tô Hẩn cảm giác một chút chính mình hiện tại thân thể cảm giác, thực thành thật trả lời. Nghe thấy được Tô Hẩn nói, mục chính thanh có vẻ rất là vừa lòng, gật gật đầu hắn vì cái gì muốn cô ý mang tô hẩn tới nơi này rất đơn giản bởi vì đạo khí thuật liền đem ngoại giới linh khí hấp dẫn tiến vào trong cơ thể do đó đạt tới tẩy đủ dưỡng thân hiệu quả cái này núi non thực hảo linh khí dư thừa hơn nữa đường núi tương đối đầu tiếu phi thường thích hợp làm tô hẩn tiêu hao thể lực tẩy đủ này chỉ là một chính thanh bước đầu tiên hắn nắm tô bàn tay mở miệng hiện tại thời gian không muộn ngươi đã tẩy đủ kế tiếp Chúng ta lại đi một chỗ. Tô ẩn trải qua cái này tẩy đủ. đại khái suy đoán, hẳn là cũng là đối nàng có điều trợ giúp sự tình, vì thế liền gật gật đầu, đi theo một chính thanh một đường dọc theo đường núi đi xuống, hiện tại xem sắc trời, đại khái là tam điểm nhiều. Không nói gì, tô ẩn đi theo ở một chính thanh phía sau, đôi mắt còn lại là ở bốn phía tùy ý loại liếc, mà như vậy vừa thấy đâu, tô ẩn đó là ngừng bước chân. Nàng thấy ở cái này bên đường có một cái rất kỳ quái đồ vật, đó là một đóa hoa, một đóa bên ngoài rất kỳ quái hoa. Giống như ở đâu xem qua thứ này miêu tả, một đóa quỷ dị vô cùng hoa, nở rộ ở cái này bên đường, thật giống như là đột nhiên xuất hiện, phía trước đều không có thấy thứ này. Chỉ thấy này đóa hoa cành lá cực kỳ tinh tế, dường như ngươi nhẹ nhàng gặp lại liền sẽ đoạn rớt, nó chỉnh thể là màu đen, một đóa màu đen hoa. Màu đen chung lại hỗn loạn một chút màu đỏ sẫm, thuật nhìn có chút quỷ dị. Giờ phút này đang ở dần dần nở rộ, cánh hoa, một mảnh cánh nở rộ, chậm rãi nở rộ ra một cái nửa khóc nửa cười mặt ở mặt trên, vô cớ làm người có chút sờn tóc gáy, một trận rẽ run, nó trên người dần dần tản mát ra một cổ thực quỷ quyệt mùi hương, khiến cho người lực chú ý đều không khỏi tập trung ở mặt trên. Tôẩn giờ phút này đó là như thế, cái này mùi hương một khi chuyển vào cái mũi chung liền cảm giác chính mình đầu có chút trầm trọng, bị mê hoặc giống nhau. Trên thực tế, nàng vẫn là có ý nghĩ của chính mình, nhưng là thân mình bị cái này quỷ quyệt mùi hoa mùi hương mê hoặc, chậm dài hướng tới bên cạnh đi qua đi, ánh mắt vẫn luôn chú thích cái này hoa. Nỗ lực buộc chặt chính mình bàn tay, tô hởn nắm chặt một chính thanh tay, hắn làm như đã nhận ra tô hởn giờ phút này quỷ dị tình huống, nắm chặt tô hởn tay, một cái tay khác, trực tiếp đem tô hởn ôm ở chính mình trong lòng ngược. Tránh cho tô ẩn lại lần nữa đi qua đi, sau đó đem tô ẩn ánh mắt rời đi, làm nàng nhìn về phía chính mình. Hắn cũng thấy kia đóa hoa, cái kia gọi là quỷ mặt hoa, là một loại thập phần khủng bố quỷ quế hoa. Loại này hoa phân bón đồ ăn là người linh hồn, chúng nó chỉ ăn hồn phách, hơn nữa mùi hoa mang theo mê hoặc, có thể mê hoặc người tâm trí, có thể dẫn đường người đi tự sát, sau đó thuận thế cắn nuốt người kia linh hồn. Đóa hoa phía trên mặt quỷ đó là bởi vậy xuất hiện, chúng nó ăn xong linh hồn khi chết mặt, sẽ khác ở đóa hoa thượng. Ăn qua mấy cái linh hồn, nó liền sẽ co vài miếng cánh hoa, trước mắt này đóa quỷ mặt hoa, đã có 5 cánh cánh hoa, thuyết minh này đã có đơn giản thần chí, vừa mới xuất hiện ở ven đường chính là muốn mê hoặc tô ẩn. Lúc này tô ẩn cũng như cũ từ mùi hoa ngạch mê hoặc trung tránh thoát ra tới, nàng không cấm có chút nghĩ mà sợ, nếu mục chính thanh không ở bên người. Chỉ sợ nàng đã bị cái này quỷ mặt hoa cấp mê hoặc, kết quả. Cũng có thể tưởng mà biết, chỉ là, Tô Bẩn rõ ràng nhớ rõ, loại này quỷ mặt hoa, chỉ biết lớn lên ở một loại địa phương. Như vậy chính là mộ địa, quỷ mặt hoa chỉ biết lớn lên ở mộ địa trước mặt, chúng nó xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có một khả năng. Nơi này có một cái huyệt mộ. âm vang. Tô Bẩn còn không có tới kịp nói chuyện, đông nhiên dưới chân không còn. Nguyên bản bằng phẳng vô cùng mặt đất thế nhưng ao hãm ra một cái động lớn, nàng tắc vừa lúc đứng ở vị trí này, cả người trực tiếp treo không na xuống, trong lòng bất an, người vẫn là một bước. Tại đây đồng thời, mục chính thanh không có phản ứng lại đây, tô hởn liền rơi xuống, hắn chỉ xả tới rồi một cái quần áo rác, không hề có do dự, hắn bay thẳng đến tô hẩn rơi xuống cửa động nhảy xuống đi, bởi vì nam nhân thể trọng vốn là so nữ nhân trọng, hắn giảm xuống tốc độ thực mau. Nhanh chóng liền bắt được Tô ẩn, Gắt Gao đem Tô ẩn cấp ôm ở trong lòng ngực, tựa hồ là sợ nàng bị thương, đồng thời đâu, chính mình không ra một bàn tay muốn bắt lấy đồ vật, Đặt chân. Chương 754 huyết chỉ thi lâm, 1 Chỉ là chung quanh vắng vẻ, cái gì đều không có, nơi nào chảo trụ đồ vật đặt chân, bốn phía cũng đen truyền một mảnh, ngươi cái gì cũng thấy không rõ, sợ không được, Tô ẩn chỉ có dùng sức nắm chặt một chính thanh cánh tay. Hắn cũng gắt gao bắt được tô ẩn, tựa hồ là sợ tô ẩn sẽ tại bên người biến mất. Vừa mới tô ẩn là dưới chân đạp không xuống, hẳn là xuất hiện một cái động, chính là cái này động lại biến mất, bốn phía yên tĩnh vô cùng, bọn họ là theo cái này thông đạo ven trượt xuống, bởi vì chung quanh cực kỳ chân nhắn, bọn họ giảm xuống tốc độ thực mau. Chính thanh. Ngươi. Ngươi vì cái gì muốn xuống dưới tô ẩn rõ ràng nhớ rõ, một chính thanh là đứng ở một bên cũng không có ngã xuống dưới, mà xui xẻo người là nàng, nàng phía dưới bỗng nhiên sụp đổ, sau đó người liền nháy mắt rơi xuống, đều không kịp phản ứng, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, mục chính thanh thế nhưng sẽ tùy theo rơi xuống. Hư, đừng nói chuyện, người nghe một chính thanh giờ phút này không hảo trả lời tôi ẩn, ngược lại là bắt đầu nghiêng thai lắng nghe giả bốn phía động tĩnh, hiện tại trượt xuống dưới lạc tốc độ đã giảm bớt, hẳn là sắp đến cấp thấp, hiện tại bốn phía rốt cuộc nhiều một chút thanh âm. Thanh âm này là tiếng nước, nước chảy thanh âm ở bốn phía vang lên, tựa hồ liền ở bọn họ phía dưới. Như vậy này cũng liền ý nghĩa, đợi lát nữa bọn họ đi xuống, phía dưới hẳn là một mảnh lưu động vũng nước, chỉ cần có thủy, là có thể đủ tìm được xuất khẩu, chỉ là. Không biết như vậy cao chảy xuống đi xuống nói, dừng ở vũng nước chung, có thể hay không bị thương, lại là không biết. Tư cập này. Mộc Chính Thanh đem Tô Hoẩn thân mình gom lại, khiến cho nàng gắt gao dán ở hắn nội sườn, chính mình còn lại là tận lực đem phần lưng lót ở Tô Hoẩn phía trước, nếu đợi lát nữa rơi xuống mặt đất cũng hảo, vùng nước cũng hảo, lực đánh vào đều dừng ở hắn trên người, mà sẽ không đối Tô Hoẩn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tô Hoẩn cũng giống như phát hiện, nàng nghe phía dưới tiếng nước, trong lòng biết Mộc Chính Thanh giờ phút này ý tưởng, nhưng là nàng cũng biết, như vậy hai người lực đánh vào lượng đều sẽ dừng ở Mộc Chính Thanh trên người. Hắn sẽ bị thương, tư cập này, Tô Huẩn lập tức bẻ ra Mục chính thanh cánh tay, ngữ khí bình tề, chỉ là gắt gao nắm chặt hắn bàn tay, đợi lát nữa rơi xuống sau, sẽ không cùng hắn tách ra. Ta không hy vọng ngươi bị thương. Tô Huẩn nói lạc, hai người liền song song rừng ở vũng nước bên trong, nhưng là đâu, ở cuối cùng thời điểm, Mục chính thanh vẫn là đem Tô Huẩn thân mình trực tiếp câu ở chính mình trong lòng ngực, hắn đâu, tận lực giảm bất chạy xuống hướng hoãn lực lượng. Một bàn tay bắt được một cái vụn nước chung nham thạch điểm dừng chân, ngừng thân mình. Cái này Vũng nước thủy rất là lạnh băng, tựa như vào đông giới không mấy độ nước đá, khiến cho tô ẩn cùng một chính thanh thân mình một ngã xuống sau, liền bắt đầu dần dần đông cứng. Từ Vũng nước chung bỏ ra tới, tô ẩn cùng một chính thanh đứng thẳng thân mình, nhìn về phía bốn phía, đây là một cái cực đại lỗ chống mộ thất, hơn nữa thoạt nhìn là trong đó một kiện mộ thất mà thôi, bốn phía đã là trống trải sờ không được giới hạn. Hiện giờ chỉ có một chút không quan trọng ánh đèn có thể thấy rõ bốn phía. Kéo kẹt hình như có thứ gì lặng yên lại đây, bắt đầu đến là một chút tiểu sinh ý, tới rồi sau lại, liền bắt đầu biến thành che trời lấp đất, dầm dạp thanh âm, tựa hồ là thượng trăm chỉ tiểu sâu trên mặt đất bò sát, thanh âm nhanh chóng tiếp cận bọn họ, lúc này, một chính thanh sắc mặt hơi biến động, nhanh chóng lôi kéo tô vào tay, hướng tới phía sau chạy tới. Đi, nơi này âm khí thực trọng, Xem cấu tạo hẳn là huyệt mộ, cái kia thanh âm hẳn là sâu bò sắt thanh âm, có thể xuất hiện ở loại địa phương này, thả số lượng vốn đa, chỉ có một loại trùng. Như vậy chính là âm thực trùng, một con xử lý lên không phiền thoái, phiền thoái liền số lượng rất nhiều, ngày thường lấy gặm cắn thịt thối mà sống, không có thịt thối liền sẽ gặm cắn thịt người ăn. Một bên chạy vội, một bên đối tô hởn phủ cập tri thức, hắn đôi mắt ở bốn phía tuần tra, cảm thấy thực không tầm thường bọn họ rơi xuống thật là ngoài ý muốn sao giống nhau có thể xuất hiện loại này âm thực trùng huyệt mộ hơn phân nửa vì hung thần khả năng có ác quỷ ở bên trong thậm chí cái khác hung hiểm âm thực trùng cái này ngoạn ý tô hẩn là biết đến một loại cực kỳ đáng sợ sâu đoàn thể lực lượng rất mạnh nhưng là chúng nó sợ hãi một loại thụ chất lỏng hương vị loại này thụ giống nhau đều sinh trưởng ở âm thực trùng xào huyệt trung đi theo mục chính thanh chạy đồng thời tô bắt đầu quan sát đến bốn phía Nàng đôi mắt là có thể thấy âm dương chi khí Giờ phút này có thể thấy cái này mộ thất bên trong Đều là âm khí Hơn nữa nồng đậm che kín âm khí Màu sắc phi thường nồng đậm Là cái loại này cho tàn sắc Hơn nữa trên mặt đất không có phát hiện Hiện giờ bọn họ thân ở trong đó lúc sau Phát hiện nơi này chính là một cái tử huyệt Một cái nạc đại tử huyệt Cựu tử nhất sinh sơn huyệt phía trên Tử khí mọc lan tràn Đối với người sống Nơi này tuyệt đối là hung địa Ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, khí vận đều phải bị đẻ thấp rất nhiều rất nhiều. Nhưng là đồng thời, này lại là một cái thực tốt tuyệt vị, đối với quỷ vật mà nói, có thể ẩn dưỡng hôn phách, lấy này nồng đậm âm khí đắp nặng tự thân thân thể, khiến cho thân thể càng vì ngưng thật. Nhưng là, tôi ẩn đoán không ra, nét nơi này đến tột cùng sẽ là ai huyệt mộ, hơn nữa là kiến ở một tòa như vậy không chấp mắt trên núi, còn làm nàng cấp rơi xuống. Nghĩ tới mở đầu cái kia màu làm quỷ mặt hoa, cảm giác thật giống như là dẫn nàng tiến vào giống nhau. Không biết chạy bao lâu, tô ẩn cùng mục chính thanh rốt cuộc dương bước chân, bọn họ đều không phải là không hề kết cấu chạy loạn, chính là căn cứ địa mạch cùng với thiên chim mà làm đi hướng chạy, cái này phương hương có xuất khẩu tỷ lệ khá lớn. Nhưng là bọn họ lúc này lại là nhìn về phía trước mắt, không có lại đi, nơi này. Làm tô ẩn cùng một chính thanh đều dương bước chân. Đặc biệt là tốt ẩn, cảm giác được từ bản chân đến thượng thân đều một trận thoáng lánh, nàng đã từng nghe qua một cái từ, gọi là ao rượu rừng thịt, mà trước mặt đâu, còn lại là huyết chỉ thi lâm. Chỉ thấy nơi này sinh trưởng rất nhiều cây hoệ mọc thập phần tươi tốt, từng viên nồng đầm nóng nảy, cũng đem phía trước con đường cấp phá hỏng, nhưng là này không phải quan trọng nhất, quan trọng là, này đó thụ đều không có lá cây, ở bọn họ cảnh khô mặt trên treo một khối một khối thi thể. Thoạt nhìn tựa như từng mảnh cực đại khô héo lá cây. này đó thi thể đại khái đã chết đi thật lâu, cả người khô quát, Nghiễm nhiên như là hồng gió thịt khô làm giống nhau, toàn thân đều là vàng như nến xác này trên cây treo thi thể ít nhất có hơn 1.000 cụ, thân thể đã gắt gao dán ở trên thân cây mặt, khi chết chờ biểu tình các không giống nhau nhưng là duy nhất tương đồng chính là sợ hãi, giận chừng hai tròng mắt chung đều là sợ hãi. này đó thi thể có lao nhân, có tiểu hài tử, Còn có phụ nữ, còn có hoài hài tử thai phụ, một đám hình thái khác nhau, mà ở bọn họ phía dưới là huyết, nồng đậm màu đỏ tươi huyết, hội tụ thành to như vậy huyết trì, mà Tô Hoẩn bọn họ rơi xuống xuống dưới ngạch cái kia vùng nước, trùng hợp chính là cái này huyết trì một bộ phận. Trước mặt cảnh tượng nhìn thẳng gọi người phát mau, kia từng đôi giận trường dường như đang nhìn Tô Hoẩn giống nhau, tràn ngập vặn vẹo phẫn nộ lệ khí, không cam lòng sợ hãi. Chương 755 Huyết chỉ thi lâm 2 Vô cớ, từ lòng bàn chân hướng về phía trước thoắn nổi lên một cổ lạnh lẽo. tốt ẩn tuy rằng thường thường thấy đủ loại tử trạng quỷ vật, chết thiên kỳ bách quái, đủ loại đều có, nhưng là, trước mắt loại này cảnh tượng lại trước nay không có gặp qua, quả thực là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào nhân tài sẽ như vậy tàn nhẫn độc ác, giết chết nhiều như vậy người, càng làm cho nàng cảm thấy quỷ dị chính là, nàng đấy lòng có chút dị thường. Thức hít thở không thông khó chịu cảm giác, thậm chí có loại không dám bị này đó ánh mắt nhìn chăm chú vào, không dám cùng với nhìn thẳng cảm giác, tiết hầu đều phản phất bị vô danh đổ vật gốc. Ước chế chủ. Từ bọn họ nơi này có thể thấy được tới, này đó bị treo ở trên cây người, sinh thời hẳn là đều là trải qua cực kỳ khủng bố tra tấn, thống khổ chết đi, liền tính là đã chết đi thật lâu, thi thể đều hong gió giống như láo thịt khô giống nhau, nhưng này treo thi thể mặt trên còn tồn nồng đầm lệ khí cùng hận ý, còn có sinh thời hoảng sợ giao tạp ở bên nhau, các loại mặt trái cảm xúc chẳng ngập. Nhân gian địa ngục cái này từ ngữ hình dung nơi này cũng vì này bất quá. Nhưng là có một chút rồi lại thập phần kỳ quái, theo đạo lý tới nói, như vậy địa phương, những người này chết như vậy thảm thiết không cam lòng, thậm chí liền này đã chết đi không biết bao lâu thân thể đều tồn tại như thế nồng đầm hận ý, như vậy thế tất một đám đều bị chính mình trước khi chết hận ý sở bao trùm. Biến thành ác quỷ mới đúng, chính là nơi này lại an tĩnh quỷ dị. Tuy rằng âm khí nồng đậm mạng bố, nhưng là lại không có. Quỷ, một con quỷ đều không có nhìn thấy, này đó treo ở trên cây thi thể cũng chỉ là mất đi quỷ hồn thể xác mà thôi. Trước mắt này đó cây hỏe phía dưới huyết chỉ trung máu loãng, lâu tụ không tiêu tan, này đó hẳn là những cái đó treo ở trên cây người huyết, bọn họ sinh thời là bị treo ở trên cây, lấy máu chảy xuôi sạch sẽ mà chết. Nhưng là lệnh người cảm thấy kỳ quái chính là, này đó huyết, không có mùi máu tươi, vừa mới tô bẩn cùng một chính thanh hai người từ cửa động chỗ rơi xuống sau, nơi này hắc u vô cùng. Bốn phía cũng xem không lớn rõ ràng, trực tiếp ngã xuống ở này huyết chỉ bên trong, nhưng là đâu, bọn họ lại không biết đó là huyết, hiện giờ đứng ở chỗ này mới biết được là huyết. Túi đầu xem chính mình, trên người nguyên bản miên màu trắng áo sơ mi đã sớm đã bị huyết nhiễm huyết hồng, thập phân cùng bố. Tay nàng thượng cũng có một tầng khô cạn màu đỏ nhạt dấu vết, lại nhìn phía mục chính thanh cũng là như thế, hắn quần áo đã bị này màu đỏ huyết cấp nhiễm hồng. Sắc mặt có chút trắng bệnh, không tự giác tô hởn buộc chặt đôi tay, lòng bàn tay đã tất cả đều là hãn, mà mục chính thanh tắt muốn so tô hởn khá hơn nhiều, hắn thấy trước mặt loại này cảnh tượng sắc mặt như cũ bình đạm chỉ là mày có chút hơi hơi nhăn lại tới, vẫn chưa lên tiếng, tay lạng yên đem tô hởn tay cấp nắm chặt cho đối phương duy trì lực lượng. Một bàn tay vừa tới, đem tô hổn hướng tới chính mình trong lòng ngực gom lại. Thanh em bốn đu mở miệng, đừng sợ, ta ở. Như vậy một câu đơn giản nói, tại đây loại hoàn cảnh bên trong, không hề nghi ngờ, có thể cho tô hổn duy trì lực lượng. Mục chính thanh đang giá làm người tín nhiệm, tô hổn càng biết, nguyên bản hắn sẽ không rơi xuống, đều là bởi vì nàng. Quay đầu nhìn nhìn hắn kia lạnh lùng mặt mày, đáy lòng kia mạc danh băng hàn. Đồng nhiên có chút lạc chấm đất, bình phục một chút tâm tình của mình, đem chính mình trên người thoán khởi kia cổ mạc danh băng hàn cấp áp chế đi xuống, hơi hơi gật đầu, mở miệng. Chính thanh, ngươi nói đây là có chuyện gì? Tô ẩn chỉ tự nhiên là trước mắt cái này cảnh tượng, cái này treo ngàn cụ thây khô cây hoẹ, còn có phía dưới hội tụ huyết trì. Tất nhiên là nhân vi, hẳn là mộ chủ nhân sinh thời việc làm, tuy rằng không biết mộ chủ là ai, vì cái gì như vậy tàn nhẫn. Nhưng là, mặc kệ làm chuyện gì, luôn là có mục đích đi, trước mắt này lại là xuất phát từ cái gì mục đích đâu. Tổng cảm giác là lộ ra một cổ tà khí, còn có kia đóa mạc danh quỷ mặt hoa. Nơi này một chính thanh nghe thấy được tô vẩn nói lúc sau, trầm ngâm nửa ngày, lại không có lập tức nói ra, mà là nhíu lại mày, ánh mắt nhìn quét cái này mộ thất cấu tạo, còn có trước mắt cái này cây hoẹ, nơi này hẳn là không phải cái loại này đơn giản huyệt mộ. Có thể thấy được nơi này thập phần rộng mở khổng lồ, nơi này hẳn là dưới nền đất, huyệt mộ địa cung. Trong lòng tư cắt một phen lúc sau, đôi mắt ngừng ở nơi nào đó, mở miệng, thanh âm yên lặng Đây là một cái thật lớn huyệt mộ địa cung, nơi này không thể đủ lấy giống nhau huyệt mộ cấu tạo tới phán đoán, bởi vì nó không ấn lẽ thường, thậm chí liền phương vị đều là quái dày, nơi này không giống như là an táng người chết huyệt mộ, ngược lại như là quỷ mộ. Mục lời. Đôi mắt hiếp lại nhìn trước mắt, thần sắc thập phần nghiêm túc, đồng thời cũng bắt đầu để tâm chú ý bốn phía, để phòng bốn phía sẽ xuất hiện thứ gì. Tôẩn còn lại là nghe thấy được một chính thanh nói lúc sau, hơi hơi sửng sốt, nàng chưa từng có nghe qua loại này cách nói, quỷ mộ, cái này huyệt mộ là kiến tạo cấp quỷ an táng. Mà phi nhân loại. Như vậy trước mắt này treo ngàn cụ thây khô lại là sao lại thế này. Trong lòng hiện giờ chỉ có tưởng không rõ. Nhưng là trước mắt quan trọng nhất vẫn là đi ra ngoài hảo, neto tô nhìn trước mắt, nguyên bản theo đạo lý tới nói, nơi này là tiếp theo xuất khẩu, dọc theo cái này phương vị đi nói, tất nhiên có thể đi ra ngoài, tuy rằng không biết cái này cây hỏe từ giữa có cái gì. Nhưng là liền vào giờ phút này, này bốn phía bắt đầu kịch liệt ẩm vang truyền động lên, thật giống như này toàn bộ địa cung bắt đầu truyền động, bốn phía cảnh vật cũng bắt đầu vặn mẹo, mắt thấy. Nguyên bản ở chính mình phía sau lai lịch ở trước mắt biến mất, mà nàng cùng một chính thanh bốn phía cảnh vật cũng bắt đầu biến động. Nguyên bản bọn họ là đứng ở cái này cây hoệ lâm nơi xa, trung gian còn cách một cái huyết trì, nhưng là giờ phút này địa cung ầm vang trong ngáy mắt, tố ở trước mắt thỉnh lình xuất hiện một cái màu xanh lá cự mãng, chiếm cư ở một viên ít nhất dài quá có ngàn năm cây hoệ ra thượng, xí lanh ánh mắt, phun độc gác lưỡi rán, không một vật bốn phía biến thành khô mục, còn có. Bắt đầu gặp được âm thực trùng, vốn dĩ đã thoát khỏi chúng nó, chính là hiện tại thế nhưng lại xuất hiện ở dưới chân. Đáng chết, cái này huyệt mộ địa cung là sẽ biến động, hơn nữa hiện tại còn không biết nó quy luật. Hiện tại nhìn dáng vẻ nàng cùng một chính thanh hai người trực tiếp bị chuyển qua cái này cây hỏe từ miệng thượng, vẫn luôn màu xanh lá cự mãng như hổ rình ngồi muốn đưa bọn họ cùng thâu, phía sau âm thực trùng cũng khai ở từng bước tới gần nay quả thực là đưa bọn họ con đường phía trước cùng đường lui đều cấp phá hỏng. mục chính thanh mày hơi hơi nhăn lại, từ chính mình bên hông lấy ra một phen sắc bén truy thủ, đem này cấp giao cho tô hẩn trong tay. bọn họ này ngã xuống dưới, trên người căn bản cái gì phòng thân đồ vật đều không có, bảo vệ tốt chính mình, lấy thần truy thủ. dứt lời, mục chính thanh gắt gao nắm tô hẩn tay, hướng tới phía trước chạy đi, trước mắt này màu xanh lá cự mãng. Thực hiện nhiên hiện tại đã không có đường lui, cái này xà thổ lộ ra lười gián, đang ở phân bố nọc độc, hiển nhiên muốn săn thú, hiện giờ chỉ có trước phát chế xả, mới có thể đủ giành được một đường sinh cơ. chương 756 viết trì thi lâm 3. Này đầu tô ẩn cũng không có nhàn rỗi, nàng trực tiếp chuyển tới một chính thanh mặt sau, cùng một chính thanh kề sát phía sau lưng, chỉ có trăm phần trăm tín nhiệm mới có thể đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương. Tô ẩn tin tưởng một chính thanh, mục chính thanh cũng là tin tưởng Tô ẩn, hiện giờ đây cũng là biện pháp tốt nhất. Nhìn trước mắt nghe thấy tươi sống thịt người hương vị mà chạy tới âm thực trùng, dầm dạp một tảng lớn, nếu có hội chứng sợ mật độ cao người, nhất định sẽ bị dọa chân mềm. Tuy rằng Tô ẩn không có hội chứng sợ mật độ cao, nhưng tin tưởng chỉ cần là nữ sinh đều sẽ không thích loại này sâu. Trước mặt âm thực trùng tướng mạo cực kỳ xấu xí, trên người tất cả đều là sền sệt tám màu vàng mũ dịch. Rất là ghê tởm, chúng nó trong thân thể ương vỡ ra, lộ ra bên trong mấp máy một loại trường điều hình. Hướng đi, tựa như sâu lông giống nhau mềm mại, tràn đầy huyết thanh đồ vật, thoạt nhìn khiến cho người rất muốn phun. Chúng nó khỏe mắt nhưng thật ra rất nhỏ, đỏ như máu, đại khái liền cùng Tô Hẩn ngón út móng tay giống nhau lớn nhỏ, toàn bộ thân mình đâu, còn lại là vừa mới sinh ra trẻ mới sinh đầu giống nhau, hàm răng rất là sắc bén, răng cưa giống nhau, Tô Hẩn không chút nghi ngờ. Nếu như bị này cắn thượng một ngụm nói, thì khẳng định liền phổi đi xuống dưới một hối, Không có do dự, nhanh chóng quyết định, Tô Bẩn trực tiếp đem một chính thanh cho nàng trùy thủ nắm ở lòng bàn tay, sau đó hướng ra phía ngoài vừa kéo, đem chính mình trong lòng bàn tay phổi đi ra một đạo miệng to. Không có hừ thanh, Tô Bẩn chỉ là hơi túc một chút mày, nàng tuyệt đối không thể đủ làm một chính thanh phân tâm. Giờ phút này đối chính mình xuống tay căn bản không có lưu thủ. Lòng bàn tay trực tiếp tràn đầy ra máu tươi, càng là kích thích này đó âm thực trùng nhũ đầu, chúng nó thân hình vặn vẹo càng vì lợi hại, muốn đem chính mình trước mắt hai nhân loại mỹ vị cấp cắn nuốt rớt. Ngược lại là Token, sắc mặt có chút tái nhợt, giờ phút này nhưng không khỏi bước lên khỏe miệng, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất khô héo lá cây, dính chính mình huyết, ở mặt trên nhanh chóng hòa lên, cái này âm thực trùng cũng là thuộc về một loại tương đối âm tà sinh vật. Có thể lấy bữa chú chờ đồ vật tiến hành khắc chế, chỉ là tô ẩn hiện tại nơi nào mang theo công cụ, sở hữu đồ vật đều ở mục chính thanh trên xe. Vẽ bùa cần thiết muốn chu sa, còn có bút lông, nhưng là tình huống hiện tại chỉ có lui mà cầu tiếp theo, dùng chính minh huyết, huyết chung cũng ẩn chứa người dương khí, nhưng này còn chưa đủ, trong tay động tác nhanh chóng vũ động, đồng thời đầu, hướng tới chính mình đầu lưỡi hung hăng cắn một ngụm, phun ra tinh thuần đầu lưỡi huyết, trực tiếp dừng ở trong tay lá cây thượng. Hoàn công lúc sau, Tô lập tức đem lá cây hướng tới phía trước lấy đạo khí thuật ném ném qua đi, trong tay vê pháp quyết, bắt đầu niệm trừ tà chú, nàng sở họa phù chú có thể khởi đến hai cái năng lực, một cái đâu là trừ tà, có thể xúc phạm tới cái này âm thực trùng, nhưng là rốt cuộc cái này là đối phó quỷ vật, đối phó thật thể sâu hiệu quả không phải thực rõ ràng, đương nhiên là có vẫn là sò so không có muốn tốt. Còn có một cái đâu, là bởi vì cùng cái này lá cây tổ hợp ở bên nhau, Trời xuôi đất khiến xuất hiện công năng, giờ phút này cái này lá cây thượng, thế nhưng sinh ra một loại thực kỳ dị hương vị, loại này hương vị cùng âm thực trùng xào huyệt trước, khắc chế bọn họ cây cối chất lỏng hương vị gần, cũng khiến cho cái này âm thực trùng thân mình, bắt đầu kế tiếp lùi lại, thậm chí cũng không dám lại đây, làm như ở sợ hãi cái này hương vị. Chúng nó từ trong xương cốt chán ghét cái này hương vị, thấy vậy, tôi ẩn hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi đem cái này là cây đặt tại thân thể ngạch phía sau ngăn cản này đó âm thực trùng đi tới chính mình còn lại là xoay người nhìn về phía một chính thanh nơi này này màu xanh lá cự mãng hiển nhiên là đi săn tay ra đời phần lớn mãng xà đều là không có độc tính nhưng là này không ý nghĩa mãng xà liền không có lực sát thương mãng xà khủng bố cho ở chỗ nó kia thật lớn thân hình còn có sức lực nó đi săn giống nhau đều này đầy cái đuôi quấn quanh trụ con ngồi yết hầu sau đó dùng sức, dùng sức, đem con mồi yết hầu đều cấp nghiền nát lúc sau, ở toàn bộ sinh nuốt vào bụng trùng, chậm rãi tiêu hóa. cái đuôi ném hướng về phía mục chính thanh, lực đạo cực đại, đem một bên thân cây đều cấp ném chặt đứt, mục tiêu cũng thực rõ ràng, mục chính thanh cổ, nhưng là trước mặt cái này con mồi hiển nhiên cùng nó ngày thường gặp được bất đồng, mục chính thanh tự nhiên không yếu, bằng không hắn cũng không có khả năng trở thành quân khu trung nhất tuổi trẻ huy vọng quân thiếu những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ sẽ làm hắn đi làm tự nhiên là bởi vì hắn có thực lực này giờ phút này thấy cái này ném tới cái đuôi nguyên bản hắn là nên né tránh nhưng là phía sau là tô ẩn chỉ có thể đủ nên diện đối thượng. mục chính thanh một bàn tay vươn đi trực tiếp bắt được bay nhanh ném động cái đuôi thân mình cũng đồng dạng bị ném hoạt động vài bước nhưng là người vẫn là vững vàng tại chỗ hắn trong mắt phiếm lạnh lẽo cánh môi hơi hơi nhếch thân mình vừa chuyển thân hình cực nhanh Tiếp theo trong tay vừa động, cơ hồ thấy không rõ lắm trong tay hắn động tác, đảo mắt đó là thấy một chính thanh đem chiêm cư ở nhanh cây thượng màu xanh lá cự mãng cấp kéo xuống tới, mà hắn còn lại là đắn đo chứ cái kia màu xanh lá cự mãng bảy tấp chỗ. Có câu tục ngư nói rất đúng, nét đánh xà liền phải đánh bảy tốc trước mắt cái này xà chính là như thế, bị đắn đo mềm chỗ lúc sau, liền bắt đầu phát cuồng thân mình không ngừng chịu động, đem bốn phía cảnh khô cấp mang theo lên. Phía trước đại xà đầu càng làm mở ra miệng, xà miệng rất lớn, đem một người nuốt vào đi dư giả. Đang ở lúc này, tôi vẫn vội vàng đem chính mình trong tay trùy thủ chỉnh tới rồi một chính thanh trong tay. Chính thanh, trùy thủ cho ngươi. Tiếp nhận trùy thủ lúc sau, cái này xà đầu cũng đi tới trước mắt, nó hẳn là ngày thường ăn này đó treo ở trên cây thây khô còn có thịt thối mà sống, hoặc là ăn lầm rất xuống cái này cổ mộ chung người. Trong miệng một cổ thực ghê tởm khó nghe mùi tanh ập vào trước mặt, làm người suýt nữa muốn nổ ra, ít nhất giờ phút này tô hẩn trong miệng là quay cuồng. Sắc mặt cũng rất khó xem, mục chính thanh nhưng thật ra có vẻ thực bình tĩnh, người bình thường thấy loại này cảnh tượng, chỉ sợ chân đều dọa mềm đi, mục chính thanh lại là đem tô hẩn cấp đẩy ra, kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách, chính mình một người tiến lên hấp dẫn cái này cự mãng lực chú ý, chỉ thấy cự mãng đón nhận lộ ra răng nanh, hung ác dị thường. Hiển nhiên muốn sinh nuốt một chính thanh, làm chính mình dạ dày trung dịch nhảy đem một chính thanh cấp tiêu hóa rớt. Trong tay trụ thủ nhanh trong thứ hướng về phía cái này xà bảy tốc chỗ, một chính thanh dùng sức thực mạnh, thực chuẩn, này một này đi xuống, lập tức khiến cho cái này xà bắt đầu hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Bốn phía đồ vật đều tao hương, bao gồm một chính thanh, ngược lại là ngay từ đầu bị một chính thanh đưa chạy đến an toàn khoảng cách tô hẩn không có việc gì. Mộc Chính Thanh bị cái này xà đuôi rắn ném bay, hắn một bàn tay tun cái này xà cái đuôi, trong tay chủy thủ thật sâu chặt ở cái này xà bảy tốc chỗ, rồi sau đó lại lần nữa hướng tới phía dưới phổi đi xuống dưới, máu bay từ tung, trực tiếp phun ở một Chính Thanh trên người còn có bốn phía, liên quan tô ẩn trên người cũng là. Cũng chính bởi vì vậy, cái này cự mãng sức lực bắt đầu dần dần biến mất. Động tính cũng thu nhỏ. Chương 757 huyết trì lâm, 4 đương người sắp chết rồi thời điểm lực lượng là kinh người tuy rằng trước mắt không phải người nhưng cái này cự mãng cũng không ngoại lệ hiện tại đã là cảm giác được tử vong đang ép gần chính mình nó ở cái này huyệt mộ hang động bên trong đái rất lâu sau đó người cũng ăn rất nhiều trên thực tế đã có một chút linh trí biết được sợ hãi biết được như thế nào người không thể trêu vào cũng biết hiểu như thế nào sợ hãi cảm giác hiện giờ nó có thể cảm giác được chính mình trước mắt người nam nhân này Trên người có một cổ thực đáng sợ lực lượng làm nó run sợ, chỉ là cổ lực lượng này bị áp chế giống nhau, khiến cho người nam nhân này trở nên thực suy yếu. Nhưng là mặc dù là như vậy, hắn cũng đủ có thể giết nó, bị bắt chẹt bảy tớ, cũng chính bởi vì vậy, cái này cự mãng thân mình bắt đầu chịu động, muốn đem một chính thanh cấp ngã xuống. Hấp hối dây rua, cự mãng đầu lại lần nữa đi tới một chính thanh trước mắt, nó làm như muốn lại lần nữa thử nuốt vào một chính thanh. Mục chính thanh trong mắt dám mang khẽ nhúc nhích, trong tay tùy thủ lại lần nữa gắng sức hướng tới nó nổi tạng trộn lẫn qua đi. Lúc này cự mãng lại là đầu đột nhiên vừa chuyển, hướng tới đứng ở cách đó không xa tô ẩn qua đi. Qua không phải chọn mềm mà bóp mặc kệ là người vẫn là xà đều là như thế. Nó đã cảm giác chính mình căn bản không đối phó được mục chính thành, hiện giờ liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía một bên tô ẩn. Giờ phút này mở ra buồn máu mồm to đối với tô ẩn gồm thâu mà đi lưỡi rắn có vẻ độc gác vô cùng, một cổ cực kỳ khó nghe ghê tẩm mùi thanh trực tiếp phô đệm chân ở tô hẩn trên mặt. Hơn đôi mắt đều suýt nữa không mở ra được, tô hẩn hiện tại không có vũ khí nơi tay, đành phải nhanh chóng lùi lại, nhưng là phía sau âm thực trùng ở như hổ rình ngồi, lại không thể đủ lui quá mức, cũng chỉ tốt ngay tại chỗ nắm lên một bên bị đánh rớt nhánh cây, ở cái này cự mãng tới là lúc. Đối với đôi mắt chọc đi, tức khác này chỉ xả đôi mắt máu tươi đầm địa, Nó thân mình cũng vặn vẹo lợi hại hơn. Da rắn thực cứng rắn, mà nó trên người duy nhất không có gì phòng bị địa phương chính là đôi mắt. Tô Hoẩn chọc đi vào thời điểm, cái này xà cũng trực tiếp chặn ngang cắn Tô Hoẩn eo, bởi vì Tô Hoẩn chọc mù nó đôi mắt quan hệ, khiến cho nó hiện tại đau lực đạo vô pháp tập trung, nhưng lần này lực lượng vẫn là trực tiếp đè ép Tô Hoẩn ngực một trận hít thở không thông. Phúc Tô Hoẩn cảm giác giọng nói một ngọn, một ngụm máu tươi liền phun tới. Ngũ Tạng Lục phủ cảm giác suýt nữa muốn lệch vị trí giống nhau. Nàng run rẩy xuống tay, đem cái này chọc ở xả trong ánh mắt cảnh khô lại lần nữa rút ra, khiến cho nó càng đau. Mà Mục Chính Thanh cũng nhanh chóng đuổi lại đây, trong mắt hiện lên lửa giận, còn có nồng đậm sát ý, trực tiếp đem truy thủ từ bảy tức trô hướng về phía trước chèo thuyền qua đây. Thế nhưng giống như tức bùn giống nhau, đem cái này xả bụng cấp phá khai rồi, đi tới đầu gián trước, Mục Chính Thanh trực tiếp đem truy thủ rút ra. Máu tươi vẩy ra, chắc ở đầu rắn trung ương. Nghiệt súc. Mục chính thanh đem trùy thủ cấp rút ra. Cái này xà run rẩy vài cái lúc sau. Tức khắc hơi thở toàn vô. Một đôi xà mắt mở to lao đại. Căm tức nhìn tô ẩn. phảng phất là không cam lòng. Chính mình sẽ chết ở người trong tay. Ti tô ẩn nhịn không được hít hà một hơi. Từ cái này đầu rắn trong miệng bò ra tới. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy đến chính mình eo đau thực. Một vòng màu đỏ nếu vô dụng nhánh cây chọc kia chỉ xà xa mắt nói nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cái này xà cấp cắn hít thở không thông chết run run rầy rầy đứng lên một đôi lạnh băng tay vịn ở nàng đem nàng cấp mang theo lên cặp kia xưa nay không hề gợn sóng màu đen con người giờ phút này thế nhưng có chút khác cảm xúc tựa hồ là hãi náy tựa hồ là đau lòng nhấp môi cánh mục chính thanh túi đầu hắn đem tô hẩn quần áo vén lên tới một chút nhìn nhìn tô hởn bụng mày nhăn càng khẩn tay nhẹ nhàng nuốt ve đi lên, hắn thanh âm chấm thấp, mở miệng. Tiểu đoàn tử, ta không có hộ hảo ngươi. Hắn cũng không có dò hỏi Tô Huẩn có phải hay không rất đau, khẳng định là đau, đặc biệt là nhìn Tô Huẩn ẩn nhẫn không nói bộ dáng, trong lòng càng là đau lòng, giờ phút này trong tay động tác mềm nhẹ, mày gắt gao nhăn. Tô Huẩn biết được một chính thanh trong lòng nghĩ cái gì, mân khẩn cánh ngôi, đem đau ý ẩn nhẫn, trên mặt tận lực thoạt nhìn nhẹ nhàng một chút, tùy theo cười cười, mở miệng Chính thanh, ta không có việc gì, ngươi xem, ta không phải còn tung tăng nhảy nhót sao, nếu không phải ngươi, ta đã sớm bị này cự mãng gồm thâu. là chính thanh bảo hộ ta. Nàng cầm quần áo cấp liêu xuống dưới, che khuất chính mình bị lạc hồng địa phương, bộ dáng thế nhưng thật sự thoạt nhìn khôi phục bình thường, Tựa hồ thật sự một chút đau đớn, một chút sự tình đều không có, chỉ là nàng nhíu chặt mày lại là bán đứng nàng, một chính thanh mặc không lên tiếng, làm như nhìn ra tô ẩn ở nhẫn. Bắt được tô vẩn tay, một bàn tay ở tô vẩn đầu tóc thượng vuốt ve. Trâm mặt trương ngôn, trong lòng tựa hầu nghĩ đến cái gì, mang theo tô vẩn hướng tới phía trước đi đến. Hiện tại hiển nhiên không thể đủ đi rồi mặt chỗ nào rồi. Âm thực trùng tô vẩn họa phù là ngăn cản không được bao lâu. Hiện giờ đã bắt đầu từng con bò lại đây. Nét cũng may cái này cự mang thi thể tại đây. Đêm này đó âm thực trùng lộ cấp ngăn cản, cũng thuận lợi hấp dẫn ở chúng nó ăn uống. Từng con bò ở cự mãng trên người bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Tố bẩn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoát qua, liền thấy cái này cự mãng toàn bộ thân mình cơ hồ đều bị mục chính thanh cấp phá khai rồi, bụng trung đồ vật cũng hiển lộ ra tới, bên trong có rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt, phần lớn đều là nhân loại tay chân phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có đầu, có đã hư thối, có thậm chí đã bị cái này cự mãng nước bọn cấp ăn mòn không thành bộ dáng mà này đó âm thực trùng lại phản phất thấy mỹ vị giống nhau, đại khối găm cán. Thập phần ghê tởm, Tô ẩn vừa mới muốn thu hồi ánh mắt là lúc, lại thấy cái này cự mãng thân thể có di động, chỉ thấy này trong bụng thế nhưng ở ra phần còn lại của chân tay đã bị cột gãy chân lúc sau, bắt đầu mất máy, tựa hồ có thứ gì sắp muốn bỏ ra tới giống nhau, càng là dọa bốn phía ăn sung sướng âm thực trùng cũng bắt đầu tán loạn chạy trốn. Đầu tiên là một cái thon dài con rắn nhỏ chui ra tới, Màu xanh lá xả, thân mình thập phần linh hoạt, tiếp theo lại là một con rắn từ cái nào cự mãng trong bụng chui ra tới, tiếp theo, từng điều, từng điều ra tới, nháy mắt biến mấy chục điều, này đó xả, đều là không có xem qua loài rắn, không biết cái gì chủng loại. Nhưng, tố ẩn căn cứ phân biệt rắn độc phương pháp, có thể phán đoán ra, trước mắt này từng điều xả, đều là rắn độc, độc tính tuyệt đối không yếu. Nói như vậy, không độc xả phần đầu trình hình chứng. Đôi bộ thon dài, bên ngoài thân hoa văn nhiều không rõ ràng, như hỏa rắn nước, ô phong xà trở, rắn độc phần đầu chỉnh hình tam giác, giống nhau đầu đại cổ tế, đôi đoạn mà đột nhiên biến tế. Da hoa văn tương đối tươi đẹp, như ngũ bộ xà, phúc xà, trúc diệp thanh, rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn cạp nong trở. Trước mắt bảy rắn đầu đều là hiện ra hình tam giác, hơn nữa răng nọc lộ ra ngoài, hướng tới bọn họ tiến đến. Không hảo. Chính thanh. Tô nhanh chóng nhắc nhở một chính thanh. chương 758 đàn thi xuống lại, một trước mắt như vậy đột nhiên xuất hiện một đám rắn độc, dùng ngón chân đầu ngấm lại đều biết, tuyệt bích không phải cái gì chuyện tốt, cái này địa phương luôn là lộ ra một cổ tà khí, đặc biệt là hiện tại đỉnh đầu trên cây còn treo nhiều như vậy cổ thi thể, chỉ là ngấm lại, hẳn là đều cảm thấy sởn tóc gáy đi, rõ ràng đã chết mất cử mãng, thế nhưng sẽ từ bên trong bụng chạy ra nhiều như vậy đều con rắn nhỏ nghe thấy được tô hẩn nói lúc sau, trái lại một chính thanh tựa hồ cũng không có thực kinh ngạc, hắn nhìn trước mắt từng điều bò sát lại đây gián độc trực tiếp giả phá chính mình ngón trỏ chi gian, máu tươi tràn ra tới sau, hắn lại là cách chống không ở không trung đồ họa cái gì, máu tươi cũng trực tiếp đỉnh trệ đốn ở giữa không trung, dần dần lưu động. ở tô hẩn trong mắt, một chính thanh họa ra cái này phù hình dần dần tản mát ra kim sắc quan mang, có thập phần thuần khiết dương khí, có thể khắc chế âm tà chi vượn. Vẽ xong rồi lúc sau, mục chính thanh kéo lại tố ẩn, không có lại quản phía sau này đó rắn độc. Tiểu đoàn tử, nắm chặt tay của ta, theo sát ta, đứng ở ta phía sau. Tố ẩn gật đầu, nắm chặt mục chính thanh, chính mình còn lại là lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía phía sau. Vừa mới sư huynh có vẻ thực nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là như vậy thật sự có thể ngăn cản này đó rắn độc sao. Sự thật chứng minh là có thể chỉ thấy này đàn rắn độc ở mộc chính thanh vẽ huyết phù trước mặt trì trệ không tiến thân mình mất máy ánh mắt lạnh băng nhưng là lại như thế nào cũng quá không tới thật giống như nơi đó có cái gì trong suốt cái chắn chặn lại ở giống nhau chỉ có thể đủ nhìn con muỗi mà vô pháp tiếp cận như thế làm tô hẩn nhìn rất là ngạc nhiên đây là có chuyện gì chính thanh đó là sao lại thế này này đó xả như thế nào quá không tới bởi vì nghe thấy được tô do hỏi mục chính thanh thân mình đỉnh trệ một chút, đang định mở miệng trong lúc nói chuyện, đồng nhiên cái này địa cung lại cực kỳ không ổn định lắc lư lên. Nhưng là lúc này đây cũng không có lần đầu tiên đông đưa lợi hại, chỉ là rất nhỏ đong đưa, bốn phía cảnh vật cũng không có biến động, bọn họ còn tại chỗ, chỉ là. Bốn phía bắt đầu phun ra một loại màu trắng xương khói, loại này xương khói bình thường mắt thường nhìn không thấy, nhưng là tô ẩn có thể thấy, nàng nhìn này đó xương khói dần dần xâm nhập lại đây. Đem phía sau cây hòe, còn có thi thể đều cấp bao chúng ở, sau đó quỷ dị một màn xuất hiện. Thi thể, bắt đầu động, ở này đó màu trắng xương khói bên trong, nguyên bản treo ở trên thân cây, giống như điện giật giống nhau, đầu tiên là dương điên điên giống nhau run dậy, sau đó. Bọn họ lại bắt đầu động, hơn nữa nguyên bản đã khô quắt chỉ còn ra bọc xương bề ngoài, thế nhưng nổi lên biến hóa, tựa như bị này đó màu trắng xương khói ảnh hưởng giống nhau. Bọn họ trên người, bắt đầu dần dần no đủ lên, lao thịt khô giống nhau thân hình, thế nhưng bắt đầu bỏ thêm vào nổi lên da thịt, sau đó màu vàng làn da dần dần khôi phục lại đây, chỉ là tràn ngập một tầng tơm máu, thoát nhìn giống như mạng nhện giống nhau, dẫm dạp, rất là khủng bố. Ngoa tao, này mẹ nó là muốn sống lại à, Tô Huẩn nhìn trước mắt một màn, thiếu chút nữa muốn nói thô tục, cái này huyệt mộ địa cung là chuyên môn chỉnh người chết sao. Đi, nơi này thực cổ quái, một chính thanh tự nhiên cũng là phát hiện cái này trên cây thi thể dị thường, nhìn không cấm mày nhăn chặt, bởi vì Tô Hẩn phần eo bị thương, hiện tại đi đường nói, kỳ thật đi không mau, bởi vì đi nhanh liền thập phần đau. Hắn đôi tay tay trực tiếp đem Tô Hẩn cấp chặn ngang bế lên tới, trong tay nắm chặt chủy thủ, "Địa phương, có cái gì không đúng địa phương, có thể nhanh chóng ra tay phòng thân." Nói như vậy, tàu thi là chỉ tương tây đuổi thi thợ đuổi thi thể có thể làm đã chết đi người, thi thể hỏa lại đây, nhưng là cũng không tính chân chính sống lại, thi thể cũng không có ý thức, chỉ là có thể cơ bản đi lại, ấn mệnh lệnh làm này cấp vội vàng hành tẩu về quê nhà, buồn sự này thực xưa nay thần bí, tố ẩn cũng chỉ là nghe nói. Trước mắt một màn này giống như là tẩu thi, nhưng là rồi lại không rất giống, bởi vì này đó thi thể, có thể nói, bọn họ năng động, lại còn có duy trì khi chết chờ thảm trạng. Sương khói nơi đi qua, thi thể đều sống lại, một khối hai cổ thi thể tự nhiên không sợ cái gì, nhưng là trước mắt đây chính là hơn một ngàn cổ thi thể A, một khối thi thể, một chân đều có thể đủ đem nàng cùng một chính thanh cấp dâm chết. Khó có thể đối phó. A. A có chút chói hai tiếng kêu thảm thiết, ở sau người chuyển tới, này đó thi thể sống lại lúc sau, tựa hồ bắt đầu lặp lại nào đó thống khổ, lúc này, tô bẩn rõ ràng thấy, bọn họ biến mất hồn phách. Một lần nữa về tới trong cơ thể, mà một đám đỏ như máu đôi mắt nhìn chầm chầm nàng cùng một chính thanh, cửa hồ làm muốn Bắt lấy bọn họ, thay thế bọn họ. Cứu ta, mau cứu ta có người kêu thảm thiết, thanh âm chói thai, tố ẩn nhìn một cái đã không có nửa cái đầu nữ nhân thân thể dần dần hướng tới bọn họ phương hướng đi tới, bàn tay láo trường. Trên mặt đất còn có kéo hệ mang, sắc mặt phát tím trẻ mới sinh ở bò xác, trên mặt treo quỷ dị tươi cười giờ phút này sở hữu sống lại thi thể đều hướng tới nàng cùng một chính thanh phương hướng lại đây tôi vẫn rốt cuộc đã hiểu những người này hồn phách bị người cũng nào đó phương pháp giam cầm tại nơi đây giống như là bị cưỡng chế bảo hộ phần mộ người thủ hộ giống nhau mà chỉ có tại đây loại màu trắng xương mù tiến đến là lúc bọn họ mới có thể đủ hồn phách một lần nữa trở lại thân thể sống lại lại đây sau đó mục tiêu chính là xâm nhập cái này việt mộ địa cung chung người chỉ có đem người khác hồn phách bắt lấy thay thế chính mình vị trí, mới có thể đủ chạy thoát. Quỷ là thực sẽ gặp người, hiện giờ các loại thanh âm ủn ủn không dứt, đều là tô ẩn ngày thường rất quen thuộc thanh âm, những cái đó thanh âm muốn rủ dỗ tô ẩn dừng lại bước chân, quay đầu lại đi. vẩn ẩn, ta là mụ mụ ngươi vì cái gì muốn chạy đâu phía sau, là dương mai thanh âm, ôn nhu vô cùng, tựa hồ là ở kiên nhận hống tô ẩn giống nhau. Vẫn ẩn, ngươi như thế nào đều không để ý tới ta, Liền đi theo ta ca đi à, mau tới đây á thanh âm này là một thanh ly thanh âm. Người không để ý tới đại ca sao hướng diệt lục thanh âm. Ngay sau đó, còn xuất hiện rất nhiều thanh âm, hướng ra các vị ca ca thanh âm, còn có các loại tô ẩn quen thuộc người thanh âm, đều ở dụ dỗ tô ẩn dừng lại bước chân, bất quá tô ẩn nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Một nguyên nhân, là nàng ở nói cho chính mình, đây là giả, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân là bởi vì, Hiện tại đi đường chính là một chính thanh, không phải nàng. Hán đại khái cũng nghe thấy cái gì thanh âm, Tô Vẩn có thể cảm giác, đi tới một nửa thời điểm, một chính thanh thân mình hơi ngưng lại ở vài giây, tùy theo, hắn tay nắm thật chặt, đem Tô Vẩn ôm càng khẩn, tựa hồ là sợ Tô Vẩn biến mất giống nhau, bước chân nhanh hơn, đồng thời thấp giọng nhỉ non một câu cái gì, tựa hồ là nói cho chính mình nghe, Tô Vẩn không có nghe quá nghe ra, nhưng là lại nghe thấy một câu, kia không phải nàng. Nàng ở ta trong lòng ngực. chương 759 đàn thi sống lại, 2. Mục chính thanh nện bước thực ổn thỏa, đi cũng thực mau, phía sau những cái đó quỷ vật tự hồ ở kiêng kỵ cái gì, muốn chạy rồi lại không dám tiến lên đi tới, nhưng một đám vẫn là đi theo phía sau, chậm rãi du tẩu lại đây. Này đó màu trắng xương khói dần dần bao phủ lại đây, bọn họ tránh né không kịp. Dần dần tô ẩn cùng một chính thanh thân ảnh bị cái này màu trắng xương khói sợ cắn ướt, không có cảm giác được cái gì dị thường, chỉ là giờ phút này bắt đầu bốn phía bắt đầu đều biến trắng xóa một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có chính mình bên người người là chân thật, tô ẩn bắt lấy một chính thanh tay, chưa bao giờ buông ra, trong lòng yên ổn rất nhiều, chỉ cần bên người hắn còn ở, nàng không phải một người, như vậy liền hảo, như vậy một đường đi tới, không biết qua bao lâu phía sau một bàn tay đắp ở tô hẩn trên vai mặt, lạnh băng thả mùi máu tươi nồng đậm vô cùng, trực tiếp đem tô hẩn bả vai chảo ra một đạo vết máu. Tiếp theo một trường dữ tợn phóng đại mặt quỷ hiện ra ở tô hẩn trước mặt, đúng là phía trước cái kia nửa cái đầu lô quỷ vẩn, nàng miệng dần dần tràn ra đen nhánh sắc máu, từ đi đầu nửa cái đầu lô nao giữa tương tràn ra tới, mãi màu trắng huyết thanh, cơ hồ muốn phun ở tô hẩn trên mặt, một bàn tay lực đạo cực đại đem tô hẩn về phía sau lôi kéo qua đi. Lưu lại, bồi, chúng ta, tô ẩn trực tiếp từ một chính thanh trong lòng ngực lăn ra tới, đột nhiên ngã trên mặt đất, lúc ban đầu trên bụng bối cử mãng cắn miệng vết thương, bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên, hít một hơi khí lạnh, có chút đau đớn, cái này làm cho nàng hành động thực không có phương tiện, trực tiếp trong miệng niệm chú thuật, muốn đuổi đi cái này nữ quỷ, nhưng là hiển nhiên, cái này nữ quỷ cũng không ăn một bộ, trong tay sức lực lớn hơn nữa, trực tiếp bắt lấy tô ẩn cánh tay. Hướng tới phía sau kéo qua đi. Hung hăng dùng chân hướng tới cái này nữ quỷ đầu đạp qua đi. Tô ẩn trên mặt đất một lăn, trực tiếp nhặt chứa bên người có thể lợi dụng vũ khí sắc bén, nhanh tay tán thượng một ngụm đầu lưỡi huyết, trí dương đến cực điểm, trực tiếp cắm ở nữ quỷ trên đầu, khiến cho này thân thể có như vậy một khắc trì trệ. Chính là như vậy trong ngày mắt, tô ẩn nhanh trong tránh thoát rớt cái này nữ quỷ trói buộc, bò lên thân mình, hướng tới phía trước qua đi. Giờ phút này một chính thanh cũng đi tới trước người, vươn tay, bắt được tô ẩn, đem tô ẩn cấp mang lại đây, mà giờ phút này phía sau quỷ vật cũng một đám đều tụ lại lại đây, bắt được tô hẩn mắt cá chân, bắt được tô ẩn cánh tay, bắt được nàng đầu. Một đám lôi kéo nàng, hướng phía sau kéo đi, phía sau là một mảnh xương trắng mênh mang, đều là sinh thời chết cực kỳ lợi hại lệ quỷ, nếu là bị gồm thâu qua đi, như vậy chỉ có một kết quả, bị găm cắn, chết không toàn thơi hồn phi phách tán. Cắn răng, tô ẩn cảm giác trên người làn da đều bị này đó lệ quỷ móng vuốt cấp trào phá, sinh đau sinh đau, mỹ mắt cũng ở kịch liệt nhảy lên, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình đang ở phát sinh, nàng nhìn về phía một chính thanh, cắn chặt khớp hàm. Chính thanh, làm sao bây giờ, người đem trùy thủ cho ta tô ẩn ý tưởng là, lại lần nữa lấy đầu lưỡi tinh thuần dương huyết phun ở trùy thủ thượng, nàng không ra một bàn tay tới bức lui này đó quỷ vợ. Như vậy cũng sẽ không làm một chính thanh đã chịu liên lụy. Này đó quỷ vật tuy rằng oán khí rất lớn, hơn nữa cũng đã chết thật lâu, nhưng là dù sao cũng là quỷ, vẫn là sợ dương khí. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, một chính thanh tử chính mình trên người lấy ra truy thủ, hướng tới Tô Vẩn trình qua đi, đang ở Tô Vẩn muốn bắt trụ trùy thủ thời điểm. Hắn bỗng nhiên biến sắc, trở nên vô cùng quỷ quệt, trong mắt ám quang lưu động, lại là một lần nữa đem trùy thủ cấp thu hồi đi, khỏe môi mang cười. Làm người vô cơ tâm lý phát mau, ít nhất tô ẩn giờ phút này là loại cảm giác này, tâm lột bột một tiếng, đột nhiên có chút lạnh cả người. Tô ẩn, nếu không phải ngươi, ta căn bản sẽ không rơi vào tới hắn mở miệng, thanh âm rất là chấm thấp, tựa hồ là nghỉ non giống nhau, ít nhất cặp kia nguyên lai like ôn nhu con ngươi, giờ phút này thế nhưng là như vậy lạnh băng đến xương, thâm màu đen con ngươi cứ như vậy mang theo vài phần trào phúng nhìn tô ẩn, tựa hồ là ở nói cho tô ẩn hắn suy nghĩ sự tình. Nhìn như vậy một chính thanh, tốt ẩn chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều bị người nết lấy ở giống nhau, khó chịu thực, nàng gặp qua một chính thanh rất nhiều bộ dáng, ôn nhu mang điểm nạo kiều ngượng ngùng, lạnh băng, chính là như vậy tàn khốc ánh mắt lại trước sau tưởng tượng không ra, gian nan lôi kéo khỏe miệng mỉm cười, phía sau quỷ vật lực đạo tăng lớn vài phần, đem nàng cánh tay bả vai ra đều cấp kéo xuống tới vài khối. Tới, bồi chúng ta đi, Cứu cứu chúng ta đi. Thay thế ta đi. Đến đây đi. Người trốn không thoát. Trốn không thoát. Phía sau quỷ vật thanh âm vẫn luôn ở tô ẩn bên hai dao tạp vang lên. Nhưng là giờ phút này tô ẩn đầu một mảnh chỗ trống. Trái tim chỉ có một loại co chặt cảm đau đớn. Quỷ vật đối nàng tạo thành thương tổn. Nàng đều không có cảm giác. Nàng vô pháp lựa chính mình. Nàng vẫn luôn bắt lấy một chính thanh tay. Thử tiến vào đến nay. Cho nên, vổ cằn sụ. Trước mặt hắn, chính là một chính thanh. Chính là như vậy một chính thanh. Đừng sợ. Ta ở đây là ngay từ đầu một chính thanh nói qua nói, chỉ là hiện tại trước mặt hắn. Nhìn Tô Bẩn không nói gì, một chính thanh tựa hồ cũng không xuất ruột, đùa bỡn chính mình trong tay truy thủ. Một bàn tay bắt lấy Tô Bẩn, không đem Tô Bẩn kéo qua tới, cũng không cho Tô Bẩn bị bọn họ kéo đi. Liền như vậy nhìn Tô Bẩn, khỏe miệng nghiền ngầm ý cười. Mắt đen giờ phút này tràn đầy lạnh băng cùng hung ác nhâm hiểm, hắn đem trùy thủ môi lao nhắm ngay tô hẩn, vuốt ve. Cánh môi khẽ nhúc nhích, khoe miệng dơ lên, mở miệng. Ngươi cũng thấy, trước mắt cái này cảnh tượng, bọn họ ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái bắt lấy tô hẩn những cái đó ác quỷ. Nghiệm nhiên đã càng ngày càng nhiều, nhiều đến rất khó chạy thoát, hắn lại không sợ hãi, chỉ là dừng một chút lúc sau, tiếp theo lại là mở miệng. Bọn họ nhiều như vậy. Tình huống hiện tại thực rõ ràng. Ngươi cùng ta, chỉ có thể đủ sống một cái, nếu ta là bị ngươi liên lụy tiến vào nơi này, như vậy ngươi, tự nhiên nên hảo hảo trợ giúp ta đi. Thì như, kéo dài thời gian. Thanh âm chấm thấp, tựa hồ là tình nhân chi gian tư mật lời ấu hiếm, nhưng là nội dung lại là như vậy lạnh băng. Không rõ mục chính thanh tại sao lại như vậy, tốt ẩn lại là không ngọn nguồn cảm thấy tâm lệnh. Nàng không muốn tin tưởng trước mắt chính là một chính thanh, nhưng là dọc theo đường đi, nàng không có buông ra một chính thanh tay, này không phải hắn, lại là ai? Giọng nói co chặt, tốt ẩn mở miệng, lại chỉ là nói mấy chữ. Chính thanh, ngươi vẫn luôn đang trách ta sao quái nàng hại hắn rớt xuống cái này cổ quái cổ mộ địa cung. Đúng vậy. Cho nên, ngươi nên hảo hảo trợ giúp ta một chính thanh dơ lên khỏe miệng, yêu ta vô cùng. Trong tay trùy thủ nhắm ngay tô hởn ngực chỗ dùng sức thọc đi xuống, không hề có lưu tình, máu tươi bốn phía, nhìn tô hởn khuôn mặt, hắn mở miệng. Ta hết thể đều là lừa gạt ngươi, ngươi lại thật sự, ngươi đáng chết. chương 760 giết hắn. Những lời này so giờ phút này cắm ở ngực trùy thủ còn muốn cho tô hởn khó chịu. Một loại bị tô hởn cực lực muốn che giấu cảm giác một lần nữa hiện lên ra tới, chính là loại này bị nhất tin cậy người, đẩy vào địa ngục cảm giác. Không có ai có thể đủ bị nàng dựa vào, cũng không có ai có thể đủ bị nàng tin tưởng, tin tệ, để ý, ái người, chỉ nghĩ đem nàng đẩy vào ác quỷ địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Tô ẩn giờ phút này cái gì đều không cảm giác được, nàng cảm giác được trái tim tê mỏi, thân mình cũng dần dần hướng tới phía sau ngã xuống mà đi, những cái đó lệ quỷ toàn bộ bò lại đây, túng chứ Tô ẩn, lôi kéo nàng tóc, lôi kéo cánh tay của nàng đem nàng đi bước một kéo vào màu trắng xương ngủ bên trong, mà nàng đã vô lực phản kháng. đây người miệng vết thương, càng nhiều còn có tại đây trong lòng tuyệt vọng, đôi mắt chỉ là nhìn đứng ở phía trước một chính thanh, hắn như cũ khỏe miệng mang cười, cười như vậy vân đạm phong khinh, yêu dị vô cùng, đẹp mắt mắt dừng lại ở nàng trên người vài giây lúc sau, liền nhanh chóng rời đi, để lại một cái bóng dáng cấp tối ẩn, càng lúc càng xa. chậm rãi nhắm mắt lại, tối nắm chặt nắm tay. Lúc này, lại là có một đôi tay, ở trên má nàng vuốt ve, cái này tay thực xa lạ, thực xa lạ, mang theo vài phần độc gác cảm giác, mở to mắt, tô ẩn thế nhưng phát hiện, này đó lệ quỷ đều bất động, như cũ duy trì kéo tún nàng tư thế. Tô ẩn trước mắt đâu, giờ phút này lại là xuất hiện một người, người này, tô ẩn một chút cũng không xa lạ, hẳn là nói rất là quen thuộc. Chậc chậc chập Tô Vẩn A rực rỡ thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở Tô Vẩn trước mặt, khỏe môi mang cười, nhìn Tô Vẩn, tay đùa nghịch Tô Vẩn đầu tóc, trên người chứ một kiện màu xám trắng áo choàng, một đôi trà màu xanh lục con người, ở cái này xương trăng sắt trung, có vẻ rất là quỷ quyệt, lộ ra một cổ mạc danh tà khí. Thái nhựa tay, đem Tô Vẩn đầu tóc cấp vén lên tới, hán tựa hồ cũng không kinh ngạc thấy Tô Vẩn dáng vẻ này. Rực rỡ. Như thế nào là ngươi tô ẩn nhìn trước mắt xuất hiện rực rỡ, trong lòng tự nhiên là kinh ngạc, ngày đó ở Thanh Long Bang cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nàng không rõ ràng lắm, nhưng là có thể khẳng định là, không thanh đem những người đó đều giải quyết, bao gồm rực rỡ, cái kia đàm lương tải cũng theo Thanh Long Bang hủy diện, biến mất. Thao thiết đâu, cũng không thấy, tô ẩn cho rằng chúng nó đã biến mất, chính là hiện tại rực rỡ lại xuất hiện ở trước mắt, ở cái này huyệt mộ địa cung bên trong, hán như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này vì sao không phải là ta nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng, xem, nhiều đáng thương a rực rỡ khỏe môi mang theo một mặt cười có chút thấm người mỉm cười tùy theo đem tô hởn đầu tóc vông hắn lại là đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía rừng lại thân hình ác quỷ nắm tô hởn cầm, mở miệng xem ngươi cái này ánh mắt là cảm thấy kỳ quay sao ta hẳn là đã chết mới đối hắn đối với tô hởn nói chuyện thấy tô hởn thần sắc lúc sau, cười Tiếp theo mở miệng, ta sẽ không chết, ngươi tin sao? Rực rỡ ở tô ẩn bên thai hơi thở, ngựa khí mang theo một loại cổ quái, trà màu xanh lục con ngươi hung ác nham hiểm nhìn tô ẩn vài giây lúc sau, lại là rời đi đôi mắt, thế nhưng không nói gì, bắt đầu đoan trang nổi lên tô ẩn. Cắn môi dưới, tô ẩn nhìn trước mắt rực rỡ đành phải mở miệng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta! Rực rỡ nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, ngồi xổm xuống thân mình lại làm mở miệng, không thể không nói, thượng một lần, ta không có đoán trước đến, máu lạnh như hắn, mất đi ký ức, hắn thế nhưng vẫn là chịu làm như vậy, cũng khiến cho ta thật sự bị thương, thao thiết lại một lần bị hắn cấp phong lớn lên, nhưng là so sánh với hắn cũng an tĩnh xuống dưới đi, rực rỡ tay di động tới, dần dần dịch tới rồi tô ẩn đặt ở ngực huyết ngọc phía trên, ngón tay ở cái này chạm đến, khẽ môi thế nhưng mang theo vài phần nĩa mai ý cười. Cũng không biết là nỉ non tự nói, hoặc là cùng Tô Hẩn nói chuyện, cũng hoặc là cùng Ngọc Trung không thanh nói chuyện. Thứ xưa đế vương đều không tình. Mà này đế vương một khi có động tình, như vậy liền có uy hiếp. Liền rốt cuộc cường đại không đứng dậy. A, hắn này buổi nói chuyện làm người sợ không được đầu góc, nhưng là Tô Hẩn có thể cảm giác được chính là, này treo ở ngực huyết Ngọc, rõ ràng có một tia rất nhỏ phản ứng. Tô Hẩn còn lại là đem này nói cấp rừng ở trong lòng. Từ xưa đế vương đều không tỉnh. Sao? Động tỉnh, uy hiếp. Ngươi không thương tâm sao? Ngươi yêu nhất người, thế nhưng muốn giết người, ngực đau, cùng đau lòng, chỗ nào càng đau đầu. Ngươi không hận hắn sao? Không nghĩ báo thù sao? Hắn muốn giết người đâu? Hắn vẫn luôn ở lửa ngươi, ngươi. Có phải hay không hẳn là giết hắn mới đối đầu phục hồi tinh thần lại? Cái này rực rỡ thế nhưng không có đem tô hẩn treo ở ngực huyết ngọc cấp lấy đi, mà là rút ra tay. Nhìn tô huẩn, cặp kia trà màu xanh lục trong con người, mang theo mê hoặc nhận tâm tà khí còn có vài phần trâm trọng, thanh âm càng là mang theo nào đó vu cổ chi lực, muốn đem tô huẩn tư tưởng cấp dẫn đường. Đối với tô huẩn bên thai thổi khí, chung quanh có chút màu trắng xương mù cũng chuyển vào tô huẩn lỗ thai bên trong. Rực rỡ như vậy ánh mắt không hề nghi ngờ là đau đớn tô huẩn, nét vừa mới hết thể đều phát sinh quá nhanh, làm nàng căn bản vô pháp phản ứng lại đây. Thậm chí lý trí ở kia một khắc đều hoàn toàn bị phong không, nàng lúc ấy chỉ có một loại bị để ý người phản bội đau lòng, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, tưởng cứ như vậy đã chết cũng không tồi. Nhưng là, hiện tại có thở dốc thời gian, nàng hơi chút bình tĩnh xuống dưới, đầu dần dần khôi phục thanh minh, chỉ là loại này thanh minh lại bị rực rỡ thanh âm cấp lại lần nữa trộn lẫn rớt, nàng đầu chung, giờ phút này chỉ ở quanh quẩn cái này rực rỡ thanh âm. Đôi mắt cũng không hề thanh minh, biến có chút mơ hồ, ngươi. Có phải hay không hẳn là giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hay. Bên hai có thanh âm, có thanh âm ở trả lời nàng. Giết một chính thanh, giết hắn, bởi vì hắn lừa ngươi. Bởi vì hắn thương tổn ngươi. Bởi vì hắn đang chết. Đi thôi, hắn liền ở đâu, dùng hắn thọc ngươi đào, giết hắn. Thanh âm này mang theo một loại mê hoặc cảm giác, hướng dẫn tốt ẩn có chút chất phát đứng lên, không biết khi nào, truy thủ xuất hiện ở trong tay, bị tô hẩn nắm gắt gao, mà ở tô hẩn phía trước đâu, có một bóng hình đang ở dần dần tới gần, màu lục đậm quân trang rất là thẳng thon dài, màu trắng ta xương mủ dần dần bị treo cho khai, cái này thân ảnh cũng dần dần càng ngày càng tới gần tô hẩn, bởi vì khoảng cách còn có chút xa, thấy không rõ này trên mặt biểu tình, giết hắn tô nắm chặt trong tay truy thủ, chậm rãi hướng tới cái này thân ảnh đi đến. Đương hắn hoàn toàn đứng ở tô vẩn trước mặt là lúc, cặp kia đen nhánh trong con ngươi, tên là lo lắng đổ vỡ bắt đầu dần dần tiêu tán. Tô vẩn lại là trong mắt dám mang kích động, dơ lên trủy thủ bay thẳng đến một chính thanh trong lòng thọc đi. Giết hắn, giết mục chính thanh. Một chính thanh trên mặt hơi lăng, lại không có né tránh, ngược lại như cũ hướng đi tô vẩn. Trưng 761 ta mệnh, cho ngươi thì đã sao? Phía sau rực rỡ thân ảnh nhìn tô vẩn trong tay động tác khỏe miệng dơ lên, tựa hồ đang xem trò hay, nhưng là trò hay lại không có dễ dàng như vậy nhìn đến. Chỉ thấy tô ẩn trong tay truy thủ dơ lên, phi thường nhanh chóng không có do dự hướng tới một chính thanh ngực thọc qua đi, một chính thanh chưa từng né tránh, ở truy thủ sắp đâm vào hắn ngực là lúc, tô ẩn tay bỗng nhiên vừa chuyển, đem trùy thủ xoay ngược lại lại đây, hướng tới chính mình phía sau, rực rỡ chỗ nào ném ném qua đi. truy thủ trực tiếp xuyên qua rực rỡ ngực, cũng khiến cho hắn thân mình tan ra biến mất ở tại chỗ, ở biến mất phía trước, trên mặt hắn biểu tình là kinh ngạc, tựa hồ có điểm không tin, rõ ràng hắn cảm giác chính mình vừa mới đã mê hoặc thao tác tô ẩn thần chí, hiện tại tại sao lại như vậy? Chính thanh, vừa mới ngươi vì sao không né khai tô ẩn ôm lấy một chính thanh, toàn bộ đầu đều trôn ở hắn trong lòng ngực, đôi mắt hơi hơi nhắm, lông mi rất nhỏ run rẩy. tay nàng đem một chính thanh chảo thực hận tựa hồ sợ hãi lại lần nữa bưng ra. Tại đây đồng thời đâu, bốn phía màu trắng xương mù bắt đầu dần dần tiêu tán, này bốn phía cảnh tượng cũng dần dần hiện ra, cái kia bị một chính thanh chém giết màu xanh lá cự mãng như cũ thành thành thật thật nằm trên mặt đất, bụng bị phá khai, bên trong có nhân loại hải cốt, lại không có phía trước thấy những cái đó rắn độc, bốn phía an tĩnh vô cùng. Lại xem trên cây, yên tĩnh vô cùng. Những cái đó treo ở cây hoại thượng thầy khô như cũ an tĩnh đứng ở mặt trên, giống như từng mảnh khô khốc cực đại lá cây, không có chút nào sinh cơ, thoạt nhìn có chút khủng bố, làm người phát mau, bốn phía cũng yên tĩnh không tiếng động. lệ quỷ, cũng hoặc là gián độc đều không thấy. Mục chính thanh còn lại là chưa bao giờ bị tô ẩn như thế chủ động ôm quá, trên mặt có chút hơi hơi trốn mắt, tùy theo lúc này mới đôi tay vần quanh đem tô hẩn cả người đều ôm ở chính mình trong lòng ngực, tay ở tô hẩn đầu tóc gian vuốt ve, tựa hồ là ở chấn an tô hẩn tâm. hắn nhẹ nhàng cúi đầu, đem tô hẩn chôn ở hắn trong lòng ngực đầu, hơi hơi làm ra tới, khẽ môi hơi hơi gợi lên, hắn cúi đầu, đỡ tô hẩn gương mặt, nhẹ nhàng ở tô hẩn trên trán hôn hạ. Ta vì sao phải né tránh? Hắn mở miệng, bởi vì vừa mới ta muốn giết người tô hẩn có lẽ còn có điểm không có phục hồi tinh thần lại không cấm lại lần nữa mở miệng, cũng xác thật là như thế, nàng vừa mới cái kia bộ dáng trùy thủ đã tới một chính thanh đầu quả tim phía trên, chỉ cần lại dùng lực, lại hướng tới bên trong thọc đi vào một mờ mờ, hắn liền sẽ bị trùy thủ xuyên thấu trái tim mà chết. Chính là vì cái gì, liền tính là như vậy, hắn như cũ mặt không đổi sắc, bình đạm vô cùng, thậm chí không có chút nào sợ hai bộ dáng chỉ là duy trì trong tay hắn động tác, đi ôm nàng. Tiểu đoàn tử, Ngươi nếu thật sự muốn tánh mạng của ta, ta chính là cho ngươi thì đã sao đâu nghe thấy được tô ẩn những lời này. Một chính thanh như cũ có vẻ thập phần bình đạm, trong mắt hắn hình như có sao trời giống nhau. Hắc loa mắt, Mỹ làm tô ẩn cảm giác hít thở không thông, khỏe miệng hơi hơi nhết lên, mang theo vải phần ôn nu sùng nịch. Hắn nói đích xác thật là chính mình thiệt tình lời nói, vừa mới tô ẩn bộ dáng, Hắn xác thật là phân biệt không ra nàng đến tột cùng là thật sự muốn hắn chết, cũng hoặc là khác. Nhưng là hắn duy nhất biết đến là, trước mắt nữ nhân này à, cái này hắn trong lòng duy nhất nhân sinh bạn lữ, hắn là như thế nào đều không bỏ xuống được, nàng muốn, hắn đều có thể cho nàng, chỉ cần hắn có, liền tính là cánh mạng của hắn. Tô ẩn nắm chặt một chính thanh phía sau lưng quần áo, nhấp môi dưới, trong lúc nhất thời phân không rõ chính mình trong lòng là như thế nào tư vị, mà một chính thanh lại là sờ sờ Tô ẩn tóc đen, nhẹ ngửi một chút, tùy theo lại là mở miệng. hơn nữa ta tin tưởng ngươi, không phải sao? nghe thấy được một chính thanh này đơn giản một câu lúc sau, tôi vẫn bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có điểm tính tính, đầu lại lần nữa chôn ở hắn trong lòng lực, đem loại này chua sót cảm cấp mạnh mẽ lui về. tiếp theo có chút ồm ồm mở miệng, Ân ta cũng tin tưởng ngươi, vĩnh viễn. tiếp theo, hai người bắt đầu nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh, một chính thanh còn lại là mở miệng nói cái kia màu trắng xương ngủ là cái gì? cái này cây hoại cánh rừng. Hẳn là có thể mê hoặc nhân tâm, cái này mê hoặc nhân tâm đồ vật. Chính là này màu trắng sương mù, nó có thể dọ thám biết nhân tâm đế nhất sợ hãi sự tình, sau đó làm người kia đối mặt chính mình nhất sợ hãi phát sinh sự tình. Làm người chính mình bị chính mình sợ hãi giết chết. Mà nếu xuất hiện ở chỗ này chính là hai người đâu? Tắc sẽ làm này sinh ra hảo giác, sau đó làm hai người kia không ở tín nhiệm, thậm chí cảm thấy chính mình bị phản bội, sau đó... Giết hại lẫn nhau. Cho nên này hết thảy đều là cái này cánh rừng dở cho quỷ. Căn bản không có cái gì thi thể sống lại. Cũng không có một đám bò ra tới gián độc. Tố bẩn trên người cũng tự nhiên cũng không có bị thương. Tố bẩn chứng kiến đều là cái này màu trắng xương mù làm cho. Những cái đó đều là hy vọng nàng gặp được trải qua sự tình. Làm nàng chân thật cho rằng một chính thanh. Phản bội nàng. Hơn nữa muốn giết nàng. Do đó làm nàng muốn giết chân chính một chính thanh. Giả cùng thật hỗn loạn ở bên nhau chấm nét lợi dụng chính là nhân tâm lược điểm. Một khi bọn họ chi gian xuất hiện một chút hiểm khích cùng không tín nhiệm, bị cái này màu trắng xương mù mê hoặc, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Rốt cuộc, nhân tâm mới là đáng sợ nhất đồ vật. Tuy rằng ngay từ đầu một chính thanh đột nhiên ra tay thọc nàng một đao, làm nàng có chút mộng bức cũng làm màu trắng xương mù cấp thừa cơ mà nhập còn có hậu tới làm rực rỡ cấp mê hoặc. Nhưng... Này đó đối tô ẩn mà nói, cũng chưa dùng. Mặc kệ là bị mê hoặc, vẫn là bị mê hoặc, đầu tiên là muốn ngươi trong lòng lại như vậy một kia không tin, hoặc là hiềm khích, mới có thể đủ bị này mê hoặc, thừa cơ mà nhập, nhưng là tô ẩn từ đầu chí cuối cũng không từng tin tưởng, cũng chưa từng cảm thấy, mục chính thanh sẽ như vậy. Cho nên, tô ẩn mới có thể đem trùy thủ xoay ngược lại thứ hướng về phía rực rỡ, bởi vì nàng phát hiện, Tuy rằng vừa mới hết thể đều là màu trắng xương mù chế tạo ra tới, nhưng là có giống nhau lại là thật sự. Như vậy chính là rực rỡ, bởi vì rực rỡ nhéo nàng cầm hồng ấn còn ở, chỉ là hiện tại rực rỡ lại biến mất, dường như chưa từng tồn tại quá giống nhau. Chính thanh, như vậy ngươi thấy cái gì sao? Tô ẩn đống nhiên rất tò mò, nếu nàng thấy vài thứ kia, như vậy nói vậy, mục chính thanh cũng hẳn là thấy cái gì đi. Chỉ là vừa mới xem hắn đều không có bất luận cái gì dị thường, tựa hồ không chịu ảnh hưởng. Ta thấy cái gì? Không quan trọng, quan trọng là. Cảm ơn ngươi, nguyện ý tin tưởng ta Mục chính thanh trong mắt phiếm vải phần thanh đạm tươi cười. Chính thanh, cũng cảm ơn ngươi, nguyện ý tin tưởng ta tô hẩn nhìn một chính thanh, vẫn chưa đổi theo hỏi, mà làm mũi chân một điểm, trực tiếp ở Mục chính thanh cánh môi phía trên in lại một hôn, đây là nàng lần đầu tiên chủ động. Cũng có vẻ rất là chúc trác. May mắn nhất chính là đời này có thể gặp được hắn, có được hắn yên lặng làm bạn. Mới vừa rồi, bọn họ cũng chưa bị màu trắng xương mù mê hoặc, tín nhiệm lẫn nhau, này liền vậy là đủ rồi. chương 762 chúng đồng. Một chính thanh trong mắt là nồng đậm hóa cũng không hòa tan được màu đen. Trong lúc nhất thời, khuyết tán khai, mang theo vải phần trọng nhiên, hắn con ngươi hơi hơi trần to, tựa hồ là không có dự đoán được tô ẩn sẽ chủ động. Tùy theo, hắn đem Tô Huẩn câu nhập trong lòng ngược, người đối phương trên người nhàn nhạt thanh hương tóc thực mềm, môi cũng mềm đâu. Theo sau, Mục chính thanh cùng Tô Huẩn quyết định xuyên qua cái này cây hoài lầm, nhìn xem chỗ nào có thể tìm được ra cái này huyệt mộ địa cung đừng ra. Hiện tại cũng không biết là khi nào, bọn họ rơi xuống nơi này, hẳn là cũng có một ít thời gian. Đầu tiên bọn họ yêu cầu đồ ăn, nếu ở bên trong này bị nhốt thượng mấy ngày, không bị cái này địa cung mộ thất đùa chết cũng bị chết đói. Hai người dọc theo cây hoệ lâm hướng tới phía trước đi đến, dọc theo đường đi, thấy nhiều nhất chính là thi thể, không chỉ là treo ở cây hoệ thượng thi thể, ở bên đường huyết trì bên trong, thế nhưng cũng có rất nhiều thi thể, đại khái bởi vì trường kỳ bảo tử ai trong nước, thi thể sưng vụ lợi hại, nhưng không có thối giữa. Một đám đều nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt. Tô ẩn bằng vào này đó thi thể quần áo, chỉ có thể đủ phán đoán là cổ đại huyệt mộ. Nhưng là vô pháp phân rõ là cái nào triều đại, bốn phía đâu, thoát nhìn, này hẳn là một cái tương đương thật lớn mộ táng, hơn nữa nó mộ thất vị trí đều ở không ngừng biến hóa, di động tới, cái này di động là có quy luật. Đại khái 40 phút, bốn phía liền sẽ tiến hành biến hóa, cũng bởi vậy, vì sẽ không tách ra, một chính thanh vẫn luôn bắt lấy tô vào tay. Đang ở bọn họ hai người muốn đi ra cái này cây hoệ lâm là lúc, đồng nhiên bốn phía lại bắt đầu lắc lư lên. Cảnh tượng cung thủy theo bắt đầu biến động, mặt đất bắt đầu nghiêng lại đây, dần dần, treo ngàn cổ thi thể cây hỏe lâm biến mất, ngay sau đó xuất hiện chính là lệnh băng vách tưởng tựa hồ tiến vào tương đối bị kín địa cung mộ thất bên trong. Ở tô huẩn cùng mục chính thanh còn không có phản ứng lại đây là lúc, vừa xuất hiện tại đây, liền tựa hồ đụng vào cái gì cơ quan, bốn phía bắt đầu hô hô bay tên bắn lén lại đây, mục chính thanh phản ứng thực mau, thấp eo né tránh, tô huẩn cũng là như thế. Chỉ là nàng nơi này, lại có điểm phiền thoái, tứ phía đều có mũi tên bay về phía nàng, căn bản vô pháp né tránh. Căn chặt môi dưới, tô ẩn đành phải là tận lực tránh ra, tránh đi này đó mũi tên, nhưng là vẫn là có một con mũi tên nhằm phía tô ẩn. Làm tô ẩn căn bản tránh cũng không thể tránh, nàng cũng chuẩn bị tốt, tránh đi yếu hại chỗ, muốn đả thương cũng chỉ sẽ đâm đến nàng bả vai chỗ. Tại đây đồng thời đâu, mục chính thanh phát hiện tô ẩn tình huống, thân hình vừa động. Nhanh chóng đi tới tô hẩn bên người, một bàn tay câu lấy tô hẩn, đem tô hẩn vị trí hoạt động, một bàn tay vừa tới, trực tiếp cầm chôi nảy mũi tên, tay rất nhỏ rung động, bốn hộ cái này mũi tên lực đánh vào lượng không nhỏ, một hồi lâu, thành công ngăn lại ở cái này mũi tên bay vút. hắn khe hở ngón tay trì gian, có huyết lưu ra tới, bởi vì một chính thanh giới tình thế cấp bách, trực tiếp nắm lấy chính là cái này mũi tên mũi tên mặt trên. Mặt trên sắc bén nhận đem một chính thanh bàn tay trực tiếp cắt đứt một lỗ hồng, một chính thanh như mày, cũng không có để ý, đem mũi tên ném ở trên mặt đất, ngược lại là nhìn về phía tô ẩn, nhìn nhìn tô ẩn bộ dáng, cũng không có quản chính mình trên tay khẩu tử, mở miệng nói. Tiểu đoàn tử, người không sao chứ? Chính thanh, ta không có việc gì, chính là người tay bị thương tô ẩn như mày nhìn một chính thanh tay, hiện giờ bốn phía mũi tên đã không có, tô ẩn cũng không dám lộn xộn. Sợ sẽ chạm đến cơ quan, nơi này thoạt nhìn hẳn là thiết trí các loại cơ quan địa phương, cắn chặt môi dưới, tô ẩn vương tay, đem mục chính thanh tay cấp kéo lại đây. Mục chính thanh lại là buộc chặt bàn tay, tựa hồ là muốn đem trong tay miệng vết thương cấp che lấp rớt, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, mở miệng. Tay của ta không có việc gì, hiện tại chúng ta trước nhìn xem bốn phía tình huống đi. Nghe thấy được mục chính thanh nói, tô ẩn lại không có từ bỏ, nàng có chút lo lắng. Bởi vì giống nhau loại này mũi tên là có khả năng sẽ tôi đậu, đầu tiên là túi đầu nhặt lên trên mặt đất trôi này mũi tên, đem mũi tên cấp gỡ xuống tới, nhìn nhìn, tiếp theo thái độ rất là kiên quyết nhìn một chính thanh, mở miệng, chính thanh, đem ngươi tay cho ta xem, ta không hy vọng ngươi có việc trong mắt lóe nghiêm túc, tốt ẩn tràn đầy khẩn cầu, nàng tiến lên đem một chính thanh tay cấp bắt lại đây, đem hắn bàn tay mở ra, nhìn nhìn bộ dáng bởi vì là cơ quan phóng ra ra tới tốc độ cực kỳ mau mục chính thanh là mạnh mẽ bắt lấy cái này mũi tên cũng bởi vậy tay cấp cắt rất sâu tất nhiên thập phần đau đớn nhưng hắn thế nhưng biểu hiện một bộ vân đạm phong khinh biểu tình tựa hồ không có gì sự tình như mày tốt vẫn nhìn nhìn chính mình bị thương mũi tên lại là nhìn nhìn mục chính thanh lòng bàn tay da thịt quần cuộn ra tới không ngừng tràn ra máu tươi nguyên bản thon dài trắng non bàn tay Giờ phút này thoạt nhìn nhiễm chứ màu đỏ tươi, lại còn có có chút nhàn nhạt màu tím đen, liên quan, máu nhan sắc cũng là như thế, nét bốn phía làn da cũng dần dần có biến hóa, tôi vẫn có chút kinh hãi. Nay chỉ thuyết minh một việc, cái này mũi tên có độc, thật là tôi độc, hơn nữa cái này độc tính một kiện thông qua máu tuần hoàn, ở trong cơ thể tuần hoàn một lần, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, tôi vẫn đem tay đắp ở một chính thanh trên cổ tay, vì hắn bất mạch. Phán đoán hiện tại Mục Chính Thanh tình huống, Nô Hoa Mục Chính Thanh sắc mặt chấp nhận, khỏe miệng trực tiếp tràn ra tơ máu, cuối cùng càng là nhẫn mại không được, trực tiếp hộc ra một ngụm màu tím đen huyết. Sắc mặt của hắn nguyên bản liền trắng non gần như trong suốt, giờ phút này càng là tái nhợt như tờ giấy, cả người giống như muốn biến mất giống nhau, chỉ có khỏe miệng nhiễm dòng máu tươi, vì sắc mặt của hắn tăng thêm vài phần nhẫn khí. Một bàn tay trả lau miệng mình, Mục Chính Thanh chút nào không thèm để ý. Chỉ là ánh mắt dần dần sâu thẳm, khỏe môi gợi lên, bởi vì khỏe miệng lây dính máu tươi, làm hắn cười giờ phút này đều mang theo vài phần yêu dị cảm giác. Xem ra ta có chút không gặp may mắn. Chúng độc đâu? Tô Bẩn sắc mặt căng chặt, trực tiếp nâng lên tay, nhanh chóng ở một chính thanh trên người điểm mấy cái huyệt đạo, ở trên tay cũng đồng dạng điểm vài cái, nàng không có giải dược, hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm máu lưu động chậm một chút. Ngăn chặn cái này bàn tay chỗ độc tính lại khuyết tán, bọn họ cần thiết phải nắm chặt thời gian đi ra ngoài, nếu không. Sư huynh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cái này độc tính thoạt nhìn rất mạnh, tuy rằng sẽ không lập tức trí mạng, nhưng... Lại cũng nhanh. Đừng lo lắng một chính thanh nhìn tô hởn căng chặt sắc mặt, go go nàng đầu, biết nàng ở trách cứ chính mình. Nếu không có ta, chính thanh, ngươi liền sẽ không rơi xuống cũng sẽ không chúng độc tô ẩn giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới xương trắng ảo cảnh bên trong thấy một chính thanh theo như lời nói sát hận hết thảy đều do nàng nếu là không có nàng lời nói liền sẽ không như vậy chương 763 thủy yêm thành thất dâm tựa hồ là có tiếng nước không biết khi nào từ bốn phía vách tường khe hở chi gian thế nhưng bắt đầu dần dần thấm lậu vào thủy cái này nước lên tốc độ thực mau chỉ chốc lát sau liền đã không qua tô ẩn cùng một chính thanh mắt cá chân Bọn họ tự nhiên không có nói thêm nữa vô nghĩa, Mục chính thanh đem chính mình trong tay miệng vết thương đơn giản xử lý một chút, giờ phút này đọc tính chậm rãi phát tác, nhưng là còn có thể đủ áp chế. Trước mắt quan trọng nhất tìm ra đường ra, một chính thanh ngọc tô ẩn hai người ánh mắt ý bảo một chút, phân biệt đi tới cái này mộ thất hai sườn, cái này mộ thất không lớn, đại khái liền cùng một cái đơn người phòng ngủ không sai biệt lắm đại, bốn phía chân bóng, cái gì đều không có. Hẳn là chuyên môn dùng để làm mệt mỏi. Bốn phía cơ quan, độc tiến đã bị kích phát, ở ngoài tựa hồ không có gì cơ quan. Hai người thật cẩn thận ở trên mặt tường gõ gõ đánh đánh, tìm kiếm đi ra ngoài cơ quan, mà giờ phút này cái này thủy đã dần dần tràn ngập tới rồi bọn họ cẳng chân bụng chỗ. Cái này thủy có chút lạnh, tiếm trong suốt màu xanh lục, nhưng thật ra không có gì hương vị. Nhưng là cái này trong nước đâu, lại xuất hiện thủy quỷ. Bắt được tô ẩn mắt cá chân muốn đem nàng kéo đi xuống, một chính thanh trực tiếp đem này mấy chỉ thủy quỷ cấp ngăn chặn, lại không cách nào tiêu diện, bởi vì ở trong nước. Thủy quỷ lực lượng rất là cường đại, một chính thanh hiện giờ chúng độc thực lực giảm đi. Vây khốn thủy quỷ lúc sau, hai người ở bốn phía sờ soạn một phen sau, lại cái gì đều không có phát hiện, dường như trừ bỏ cái kia không thể hiểu được xuất hiện độc tiên cùng, cái này thẩm thấu ra thủy khe hở ở ngoài, cái này mộ thất, Thế nhưng tựa như mật thất giống nhau, tìm không thấy bất luận cái gì ra tới cơ quan cùng dấu vết. Một chính thanh sắc mặt căng chặt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. đại khái là bởi vì độc tính quan hệ, nhìn này tứ phía vách tưởng, nhìn nhìn chính mình dưới chân, thủy ôn bay lên thực mau, cứ việc nói thẳng như vậy một lát sau, mực nước đã dâng lên tới rồi mục chính thanh ngược chỗ. Mân khẩn môi dưới, một chính thanh hẹp dài con ngươi quét bốn phía liếc mắt một cái, vây vây tay, đối với tô ẩn mở miệng. Tiểu đoàn tử, ngươi lại đây. Nghe ngôn, Tô Bẩn đã đi tới, mà một chính thanh còn lại là đỡ Tô Bẩn, cơ hồ có một nửa lực lượng đều dựa vào ở Tô Bẩn trên người, sắc mặt rất là khó coi, tái nhợt cơ hồ trong suốt, lông mi khẽ run, xem trong tay hắn miệng vết thương, tuy rằng đã xử lý, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản độc tính chuyên bá, hiện giờ toàn bộ bàn tay đã bày biện ra một loại màu tím đen. Chính thanh. Thân thể của ngươi hiện tại thực không song tô ẩn tay đắp ở một chính thanh trên cổ tay, hắn giờ phút này mạch tượng thực hỗn loạn, sắc mặt cũng thập phần khó coi, trong cơ thể tình huống hỏng bét, còn như vậy đi xuống, hoặc là bị cái này thủy cấp chết đuối, hoặc là đâu, sẽ bị độc chết. Không có việc gì. Ta phát hiện một cái đồ vật, ngươi xem một chính thanh ý bảo tô ẩn xem hắn dưới chân, chỉ thấy hắn dưới chân xuất hiện một cái thập phần thật nhỏ lốc xoáy, trình xoắn ốc thức tiểu lốc xoáy, đem chân dịch hai. Liền làm tô hồn thấy, ở cái này lốc xoáy chỗ, có một cái kỳ quái cục đá, nó bất động. Bởi vì nơi này dòng nước gáp lực vẫn là khá lớn, đem trên mặt đất cắt đá đều cấp cuốn khắp nơi lượn vòng. Cái này đá đại khái chỉ có người ngón tay cái giống nhau lớn nhỏ, nói như vậy, là tuyệt đối không có khả năng như vậy an ổn rắn ở cái này mặt trên. Cái này cục đá, có chút cổ quái tô hồn hí mắt, nhìn chăm chầm nửa ngày, tùy theo trực tiếp cả người đều tải vào trong nước ngừng thở, tô ổn hiểu một chút biết bơi, trực tiếp ổn định chính mình thân hình hướng tới một chính thanh lòng bàn chân tìm kiếm, miễn cương ở trong nước mở to mắt, một bàn tay đặt ở cái này cục đá phía trên, quả nhiên nó không động đậy, là sinh sôi rán ở trên mặt đất, đã quanh thân cùng bốn phía mặt đất không giống nhau, hẳn là hậu thiên nhân vi tăng thêm đi lên. như vậy, đi ra ngoài huyền cơ liền ở chỗ này, chỉ là mặc kệ tôi như thế nào đùa nghịch đều không có bất luận cái gì phản ứng. Cuối cùng không có cách nào, muốn du ra mặt nước thời điểm, chân không cẩn thận đặng ở cái này hòn đá nhỏ mặt trên, liền nghe thấy một tiếng ẩm vang thanh âm, tùy theo thực mau mai một. Trong mắt hiện lên ánh sáng, hấp dẫn. Vì thế tôi ẩn lại lần nữa đem chân dấm lên cái này đá phía trên, nhưng là cũng không có phản ứng, sau đó lại thử đem dấm cục đá lực đạo phân phương hướng, đương nàng đem này cục đá hướng bên trái hoạt động dấm đi xuống thời điểm, ẩm vang thanh lại lần nữa vang lên, cửa mở. Đem đầu dò ra mặt nước, chỉ thấy bên trái mặt góc tường vị trí, xuất hiện một cánh cửa, cái này môn đâu, chỉ có thể đủ cất chứa một người đi vào, rất nhỏ, hơn nữa đồng thời đâu, cái này môn chỉ có thể ở có người dẫm lên dưới tình huống, mới có thể mở ra, một khi người rời đi vị trí này, như vậy liền sẽ lập tức đóng lại đi. Như thế nào? Mục chính thanh dò hỏi tô hận. Tin tức tốt là, cái này đã xác thật là cơ quan. Chỉ cần người chân đạp lên cái này đá thượng, hướng bên trái hoạt động, cái này cửa nhỏ liền sẽ khai. Tin tức xấu còn lại là, cái này cơ quan không rời đi người, nếu người chân vừa ly khai nói, môn liền sẽ lập tức đóng lại, vô pháp đi ra ngoài. Nói cách khác, cái này cơ quan thiết kế thực biến thái, hoặc là hai người chỉ có thể đi ra ngoài một người, hoặc là đâu. Một người ở bên trong, vô pháp đi ra ngoài, làm người thống khổ mà tuyệt vọng cơ quan. Liên dương như là ngươi rõ ràng tìm được rồi hy vọng, nhưng là lại phát hiện cái này hy vọng có điểm tàn khốc. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, một chính thanh tự nhiên cũng minh bạch tô ẩn ý tứ, hơi hơi trầm ngâm một lát, đem tô hẩn từ trong nước mang theo lên. Giờ phút này cái này thủy đã cũng đủ có thể mai một tô ẩn cả người, mục chính thanh thân mình cũng bị bao phủ tới rồi cầm chỗ. Hảo, như vậy như vậy, ta dẫm lên cái này cơ quan, ngươi tử cái nào môn đi ra ngoài. Ngươi làm sao bây giờ? Tô hờn nghe thấy được Mộc Chính Thanh những lời này, Như mày, nàng cũng không cảm thấy vui vẻ, cũng không có nhận đồng Mộc Chính Thanh nói, nếu Mộc Chính Thanh dẫm lên cái này cơ quan nói, như vậy chẳng phải là nói, khi sinh Mộc Chính Thanh, làm nàng đi ra ngoài. Nàng làm không được. Ta. Mộc Chính Thanh khỏe môi gợi lên nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ là cực kỳ tự tin, hán mắt đen dấu vết ở Tô hờn trong mắt, vô cớ cho người ta tín nhiệm cảm giác. Thanh âm mê hoặc đến cực điểm, dừng một chút, mở miệng khuyên bảo tốt ẩn, tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của ta sao? Ta tự nhiên có biện pháp đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài lúc sau, ta sẽ có phương pháp có thể càng tốt thoát thân, mà ta phương pháp này chỉ có thể đủ một người sử dụng, vô pháp mang ngươi, cho nên ngươi đến trước đi ra ngoài, hiểu sao? Hiện tại thời gian cấp bách, ta số 123, ta dấm hạ cái này đá, ngươi liền đi ra ngoài không được do dự, hắn căn bản không có cấp tô hẩn tự hỏi thời gian, duỗi tay dùng sức đẩy, liền làm tô hẩn nghịch chứ dòng nước hướng tới cái này rộng mở cửa đá phương hướng qua đi, môn cùng với rộng mở, mục chính thanh còn lại là bởi vì muốn áp chế này mấy chỉ thủy quỷ còn có khởi động chút mở, đứng ở tại chỗ, nhìn tô hẩn, trên mặt trầm tĩnh, không, không đúng, tô hẩn tế tư dưới, liền phát hiện không thích hợp, sư minh, căn bản không có phương pháp đi ra ngoài. Có lẽ nguyên bản hắn có, nhưng là hiện tại thân chung kịch độc, ngay cả ổn thân mình đều thực lao lực hắn, căn bản không có khả năng. Hắn chỉ là muốn cho nàng đi ra ngoài. chương 764 ăn mặc áo cưới nữ nhân, 1. Nàng không thể đủ vứt bỏ sư huynh một người ở chỗ này. Bởi vì một chính thanh dùng ra lực đạo cực kỳ đại, mặc dù tô vẩn là nghịch dòng nước lại đây, tốc độ cũng cực nhanh, mà nàng phiêu bạc bên trong, bốn phía chùi lùi. Căn bản vô pháp bắt lấy bất luận cái gì đồ vật, ổn định tay chân. Càng là tới rồi cửa đá khẩu, cái này dòng nước gáp lực lại càng lớn, nàng cả người đều bị bao phủ ở trong nước, chỉ lộ ra miệng, khó khăn lắm, có thể hô hấp thôi. Nhưng là vô pháp mở miệng nói chuyện, đôi mắt đều không mở ra được, như vậy đi xuống, nàng thực mau liền sẽ cuốn ra cái này cửa đá, sắc hụt, tô ẩn tranh chấp hướng tới trong nhà qua đi, nhưng là lại vẫn là bất lực. Một chính thanh ánh mắt còn lại là vẫn luôn dừng ở tô hởn trên người, mắt nhìn tô hởn theo dòng nước, từ cái này tiểu cửa đá chung đi ra ngoài. Tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là đây là trước mắt phương pháp tốt nhất, bị hắn ngăn chặn này mới chỉ thủy quỷ, đạo hạnh rất sâu, hẳn là tồn tại một ít thời đại, hắn nguyên bản thực lực đã bị áp chế, hiện tại càng là chúng một loại rất kỳ quái độc, có thể tan rã hắn lực lượng, làm hắn đứng ở tại chỗ, đều đã thực miễn cưỡng, nếu không có như thế. Một tòa nho nhỏ mộ thất há có thể đủ vây khốn hắn, nhưng là cố tình hắn hiện tại cả người lực lượng bị độc tính tăng dã giờ phút này đứng đều thực. Miễn cưỡng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn không thể đủ rời đi nơi này, một phương diện dùng cận tồn lực lượng áp chế này mấy chỉ thủy quỷ, phòng ngừa bọn họ ở trong nước tắc quái, hại tốt ẩn, một phương diện đâu, chính là vì cái này cơ quan, bốn phía cũng không có đủ vận, có thể áp chế ở cơ quan mặt trên. Cho nên chỉ có thể là hắn tại đây đứng, mới được. Đến nỗi chính hắn theo như lời có thể đi ra ngoài phương pháp, tự nhiên là không có, bất quá Tô Huẩn có thể đi ra ngoài liền hảo, như vậy. Có lẽ kết quả cũng không tồi. Trong mắt thanh đạm, nhìn Tô Huẩn theo dòng nước ra mộ thất lúc sau, buông lòng ra chân, nàng hẳn là an toàn. Nếu hắn sở liệu không tồi nói, này tòa thạch thất dòng nước, là thông hướng chỗ nào, chỉ cần đi ra ngoài, liền an toàn. Đôi mắt hơi hơi nhắm lại, lông mi rất nhỏ rung động, mục chính thanh thở dài một hơi, thủy cũng dần dần bao phủ hắn toàn thân. Đang ở lúc này đâu, một bàn tay bắt được hắn, dùng hết toàn thân sức lực, trong nước dù đem hết toàn thân sức lực, lúc này mới đem mục chính thanh tốn ra mặt nước, thở vào một hơi.